Chương 801. Một điểm càng trọng yếu là, tới tận bây giờ không ngờ không thấy có nhân mã Lý Gia tham gia trận chiến này. Phải biết rằng, Lý Thái sư nhiều năm bố trí tích lũy thực lực, mặc dù trong đó cao thủ không nhiều lắm, nhưng đối với quân đội bình thường, mà nói lại tuyệt đối là một cánh quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu một khi tham gia chiến cục, tất nhiên sẽ tạo nên biến hóa mang tính quyết định, ít nhất cũng không khiến Phai Nghị hoàng tử phải lâm vào khổ chiến như thế này, tùy thời có khả năng sụp đổ. Bên hoàng đế mặc dù nhất định còn có tiếp viện, Nhưng Phương châm chủ đạo điều khiển cuộc chiến này, của Lý Du Nhiên lại muốn dùng mức độ lớn nhất, mà gây nên hỗn loạn tại kinh thành, khả năng lớn nhất là gây rắc rối, mà còn càng lớn càng tốt. Trong lòng hắn sớm đã chắc chắn như Sơn, dù sao một lúc nữa quân mạc ta sẽ xuất hiện thu thập tàn cuộc. Trường đại chiến trước mắt mình cũng chỉ như tới xem náo nhiệt mà thôi. Chết bao nhiêu cũng chả được Lý Đại Công Tử để trong lòng, mà toàn bộ chết hết thì càng tốt. Tên Lý Du Nhiên này, trái lại lại là một nhân tài. Quân mạc ta thở dài một tiếng. Lầm bẩm nói. Khanh bản giai nhân, nại hà tòng tặc. Hắn nhìn sang hướng bình đẳng vương vương phủ, nghĩ tới bộ dạng của tiểu tử Dương Mặc, trong lòng lại đang nghĩ tên Lý Du Nhiên này, ta rốt cục có giữ lại hay không? Nếu giữ lại, là tốt hay là xấu? Nhân tài như vậy, giết rồi thì thật sự không nỡ, nhưng nếu giữ lại thì thế gian này trừ mình ra, còn có ai có thể khống chế được tài hoa kinh thiên, và tâm kế tuyệt thế của Lý Du Nhiên? Dương Mặc có thể được sao? Mặt đối với việc chém giết của thiên quân vạn mã Nhưng quân mạc tà lại tự mình trở nên thâm trầm. Tự hồ việc chém giết trước mặt căn bản không đáng để mắt tới. Sát khí ập tới mặt và tiếng la hét cùng với gió xuân thổi qua chán hắn. Mấy ngọn tóc dài cứ thế theo gió mà bay lên, đập vào đôi lông mày đang nhăn của hắn. Quân mạc tà thời khắc này giống như đang có một nỗi buồn sâu lắng, giống như một thiếu niên không biết sự đời. Mặt đối với cảnh sắc tươi đẹp và dòng chảy thời gian mà ưu sầu. Vạn tuế! Vạn tuế! Đúng lúc này, trong chiến trường một trận hò hét. Giống như biển động mà vang lên, quân Mạc Tả hờ hững ngẩn lên nhìn, lại là hoàng đế bệ hạ, cũng cầm trường kiếm, cưỡi ngựa phi vào chiến trường. Đám ngựa tiền thị vệ sau lưng hắn sợ hắn xảy ra sơ suất, vội vàng theo vào. Hoàng đế ngự giá thân chính, hơn nữa còn là thân lâm chiến trường, việc này đối với sĩ khí có sự cổ vũ cường đại không thể ngờ. Ngự lâm quân một phương cơ hồ đều văn mắt, không cần mạng sống mà sông lên, cái gọi là nhất tướng liều mạng, vạn phu mạc địch, trước mặt lại càng không phải là một tướng liều mạng. Nhất thời gian, áp lực bên phía nhị hoàng tử tăng mạnh, mặc dù có trận pháp thượng thử hỗ trợ dưới sự chỉ huy tuyệt diệu của Lý Du Nhiên, cũng chống đỡ hết nổi. Mà đám hộ vệ cho tam hoàng tử thấy bên mình đã chiếm thế thượng phong, bên nhị hoàng tử bắt đầu từ từ bại lui, cũng lập tức lấy lại tinh thần, xinh long hoạt hổ hét lớn một tiếng. Bệ hạ uy vũ, thái tử điện hạ uy vũ, quân ta tất thắng, tiếng hoang hô vang vọng, dường như hiện tại đã giành được toàn thắng vậy, nhưng mọi người lại không ngờ tới. Đám người của vị thái tử điện hạ này đánh chống trợ uy cho phụ hoàng hán là, bởi vì hoàng đế cũng sung trận rồi, tự mình là thái tử mà không xông lên cũng không được. Nhưng sung trận thì vị thái tử uy vũ này lại thật quá sợ chết, nên mới nghĩ ra một chiêu này. Đánh trống mặc dù có thể nâng cao sĩ khí, nhưng dù sao cũng là hậu phương, hơn nữa còn là đại hậu phương, cho dù bắn lén cũng không được. Khỏi phải nói, vị thái tử này cũng coi như có tài, ít nhất cũng coi như trong cái khó ló cái khôn. Chiến trường phía trước chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, song phương đều là Trương trống ẩm ẩm, cờ xí tung bay, núi người biển người. Nhưng đúng lúc này lại đột nhiên phát sinh một việc khiến không ai có thể nghĩ tới. Tam hoàng tử Dương Hiệt cũng chính là đương kim thái tử điện hạ, đột nhiên cầm rùi chống ném đi, nhiệt huyết bừng bừng đứng lên. vườn cổ như con gà mà hướng trời hét lớn, tiếng hét đó đạp núi xuyên mây, quả nhiên là sĩ vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, trắng hoài kích liệt. Hắn vừa hét xong. Đột nhiên bước dài, dùng khí độ lẫm liệt như coi thường sống chết, đi tới chiến mã của mình. Bước đi mạnh mẽ, kiên quyết. Âm vang có lực. Sống lưng thẳng tắp, cặp chân vòng kiềng cố hết sức đi thẳng. Rất có phong độ và khí khái anh hùng của thái tử một nước. Ai thấy người này cũng không khỏi tán thưởng trong lòng. Đây mới là thái tử gia của chúng ta. Xem kìa, tư thế thấy chết không sờn hiên ngang biết bao. Dũng cảm biết bao. Ôi mẹ! Việc gì đây? Thuyết pháp gì đây? Chỉ thấy thái tử điện hạ khí thế bừng bừng nhảy lên lưng ngựa, đột nhiên hai chân kẹp lại, trong lúc mọi người đang líu lưỡi mà lấy ra roi ngựa, Hùng hăng quất một phát lên đít ngựa, hét lớn một tiếng. Giọng nói như vịt đực lúc này lại có vẻ như Hùng tráng phi thường. Bản thái tử cũng sông trận. Nam nhi vì nước quên mình, ra ngựa bọc thây. Phụ hoàng, tiểu kê kê của người tới đây, cư nhiên còn tại hiện trường thốt ra một câu thơ. Hơn nữa câu thơ này còn hùng dũng như thế, đủ để lưu truyền thiên cổ. Quả nhiên là văn võ song toàn nha, không hổ là thái tử ra. Có vài người lại tán dương hết lời, nhưng nghe thấy câu cuối của thái tử điện hạ lại lập tức ngớ người. Ai cũng há hốc mồm không biết nói gì, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Phụ hoàng, tiểu kê kê của người tới đây là nói cái gì vậy? Lẽ nào phụ hoàng ngươi thường thường ra đường không có mang thằng em theo hay sao, mà còn cần ngươi tặng? Nếu như không có thì ba anh em nhà ngươi từ đâu chui ra? Chả lẽ là tự xưng? Không phải là quá giới hạn sao? Lẽ nào đây là cách xưng hô thân mật của cha con nhà người ta? Trong nháy mắt, mọi người đều mắt tròn mặt rẹt, sừng sốt một hồi. Người đạo diễn mặt này ngoài quân đại thiếu ra thì còn ai vào đây nữa? Nói tới sự xuất hiện của tiểu kê kê này, cũng có chút lai lịch. Tam hoàng tử dương hiện, chữ hiệt trong đó dường như quân đại thiếu làm ra vẻ không biết, mà kể cả có biết thì cũng làm sao, đã gọi quen miệng gọi là cát cát. Lúc này ẩn thân thi triển nhiếp hồn đại pháp, nhưng lời nói lại theo thói quen của mình mà thốt ra. Cứ thế trở thành tiểu kê kê của người tới đây. Dường như quân đại thiếu vô văn hóa lại liên lụy tới vị thiên hương tân nhậm thái tử. Trước công chúng tại chiến trường đẫm máu mà lại có thể làm ra cho cười này. Quân đại thiếu trong lòng rất là xấu hổ. Nhưng thái tử điện hạ rõ ràng hét hai chữ cát cát. Ai nghe ra từ khác thì chỉ có thể trách ý nghĩ của chúng quá đen tối mà thôi. Bản thiếu ra cũng hà tất phải quá ái náy trong lòng. Lại nói, dù sao hắn cũng sắp chết đời nó rồi. Muốn gọi thế nào thì cứ thoải mái gọi thế đi. Nói thì chậm mà lại rất nhanh. Khi mọi người đều quay vào thành một vòng tròn, thái tử điện hạ dơ dói thúc ngựa, mặt tươi như hoa sông thẳng vào thiên quân vạn mã. Một đường chạy thẳng tới hướng Phụ Hoàng. Miệng vẫn hét lớn. Phụ Hoàng! Tiểu cát cát của người tới đây. Nhất thời gian, hai bên giao chiến đều trợn mắt lên mà nhìn. Có người kinh hoàng mà dơ kiếm quên cả chém xuống. Chỉ là ngừng đầu nhìn vị thái tử đang cưỡi ngựa xung phong này, vẻ mặt không thể tin nổi. Sau đó, bên nhị hoàng tử tỉnh ngộ lại đầu tiên, theo đó mà cười lớn. Ai ai cũng ôm bụng, cười đến chảy nước mắt. Quốc chủ bệ hạ, hóa ra ngài ra ngoài đánh trận, sợ làm tổn thương thằng cu mà để nó ở nhà. Bệ hạ quả là nhìn xa trông rộng, chúng thần bội phúc sát đất rồi. Thiên hương quốc có vị quốc quân cẩn thận cỡ bệ hạ, sao còn lo đại sự không thành đây? Mọi người đều là nam nhân, chúng ta cũng hiểu cách làm của ngài, hớ hớ hớ. Khắp nơi vang vọng tiếng cười, không phân biệt địch ta Hoàng đế bệ hạ tức tới xanh mặt, có lòng phát tác, nhưng lúc này có thể phát tác với ai đây? Phát tác với đối phương, ai để ý tới ngươi? Phát tác với người mình, chả phải làm nguội lạnh lòng chiến sĩ hay sao? Hết cách, tay chân run dẩy mà hết. Nghiệt trướng, mày nói nhăng nói cuội cái gì thế? Thái tử điện hạ dương hiệt khí thế hiên ngang sông tới, nhưng lại bị mắng cho té tát, không khỏi mặt mày kinh ngạc vào ủy khuất nói. Phụ hoàng, là con đây, là tiểu cát cát của người đây mà. Con tới trợ chiến cho người mà, người tại sao còn mắng chửi con? Con là tiểu kê kê mà, người không cần con nữa sao? Quân mạc tà mặc dù đang ẩn thân cũng cười tới mức quặn ruột. Nhưng, làm cho tới mức này đã cơ bản không sai biệt lắm rồi, có thể hạ màn được rồi. Thần thức chỉ một cái trong não của vị thái tử điện hạ này, thái tử điện hạ đột nhiên lòng đầy căm phẫn gầm lên. Dương đản, tới đây chịu chết cho bố mày ngay. Quả là hổ báo, trực tiếp biến thành bố của nhị ca hắn. Hoàng đế bệ hạ lập tức ước tới hoa mắt vắng đầu. Nhưng còn chưa kịp mắng chửi đã thấy thái tử dương hiệt gầm thét như sấm rền. Miệng tiếp tục chửi gà mắng chó, thúc ngựa chạy tới như chỗ không người. Ngựa phi thân một cái, nhảy vào trùng ngựa, rồi chạy như bay tới chỗ nhị hoàng tử. Nhân mã bên địch phàm là gặp phải hắn, hoặc chắn trước mặt hắn đều bị thua xỉnh liềng mà lui. Giống như một con thuyền lớn lướt qua mặt hồ êm đềm, sóng to gió lớn cứ thế mà tạo ra một con đường rộng thanh thang. Dĩ nhiên là Phong Thái muốn lấy đầu tướng địch trong Thiên quân vạn mã. Thái tử điện hạ uy vũ. Bên này đã có tiếng ho hét đứt hơi khản tiếng như dắm ngựa vang lên. Tiếng hò hét còn chưa dứt, Thái tử điện hạ Dương Hiệt đã thế như trẻ che sông tới trước mặt nhị hoàng tử, chiến mã hí dài một tiếng, rồi đứng thẳng lên, cứ như thiên thần dáng thế. Tất cả mọi người đều thả lỏng nhẹ nhõm, liền nói chiêu này của Thái tử điện hạ thật là quá đẹp, quá sắc bén, chỉ đợi dơ tay chém xuống, tên phản nghịch phía trước sắp phải cúi đầu đền tội. Đây quả là công lao to lớn. Thái tử điện hạ thần dũng thế này, tương lai nếu lên ngôi hoàng đế ắt sẽ là một đại minh quân. Anh hùng can đảm nhường này cần phải có hào khí bực nào. Chỉ có thiên hương ta mới có minh chúa như vậy. Thái tử điện hạ tất nhiên sẽ đưa thiên hương đế quốc tới một ngày mai càng huy hoàng hơn. Thậm chí là thống nhất đại lục, diệt tuyệt chư hầu cũng không phải là việc không thể làm. Trong sát na, bên hoàng đế bệ hạ ai ai cũng nhiệt huyết sụp sôi. Thậm chí có người đã bắt đầu chuẩn bị, hít một hơi dài Đối thời cắt tiếng hô, chỉ còn đợi Thái tử điện hạ một đao chém xuống, là liền lập tức cật lực hò hét. Nhị hoàng tử rõ ràng là cá nằm trên thớt, không có chỗ chạy. Thậm chí trong mắt hoàng đế đã thoáng qua một tia hoan hỉ và một tia đau lòng. Không ngờ đúng lúc này, dị biến phát sinh. Thiên Hương thái tử điện hạ vừa rồi còn anh vũ như thiên thần giáng trần, đột nhiên chuyển đầu nhìn chung quanh, thần tình kinh hoàng dị thường, bộ dạng như vừa tỉnh mộng, đột nhiên khóc lớn, nước mắt ròng dòng. "Mẹ ơi, cha ơi!"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 Không phải là mình nên cầu cứu hắn sao? Sau đó nhị hoàng tử lại nghe thấy một tiếng quái quái, giống như một tên tiêu chảy lại ăn phải đậu hũ thúi. Rồi ngửi thấy một mùi hôi thối vắng đầu vắng óc. Nhị hoàng tử như năm mơ tỉnh lại mở to hai mắt, liền thấy thái tử điện hạ lúc nãy còn uy phong như thần, hiện tại không ngờ lại giống như con run đáng thương nhất trên thế giới, vẻ mặt cầu xin nhìn mình, tuyệt vọng như sắp chết, khóc lóc không thôi. Từ đầu đến chân giống như lợn nái run dẩy, run tới mức kịch liệt. Rốt cục là việc gì đây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 Không khỏi nóng mặt, lập tức nổi giận, hét lớn như hung thần ác sát. View một tiếng rút ra trường kiếm mà không hề do dự chém xuống đầu thái tử điện hạ. Ngươi không phải là thái tử điện hạ vừa được sắc phong hay sao? Ngươi không phải trâu bò lắm sao? Ngươi vừa rồi không phải rất quay hay sao? Tới đây, sao ngươi không trâu bò nữa, ngươi tiếp tục quay phong đi? Vừa điên cuồng gào thét, trường kiếm mang theo máu lại đưa lên, hung hăng đâm thẳng vào tim đệ đệ của mình. Lại rút ra, lại đâm vào. Liên tục mấy chục lần như vậy, thân thể thái tử đã triệt để biến thành tổ ong, đầu lâu và tứ chi bị xẻ thành từng miếng. Nhị hoàng tử hung ác hét lớn một tiếng, đột nhiên đá một cước, đá tung thi thể lên lưng trời, cười đắc ý vô cùng. Tên tiểu tạp chủng ngươi, ngươi lại dám tranh hoàng vị với ta sao? Đê km, lão tử chỉnh chết cái đồ cho má ngươi. Sau đó, thân thể luôn yếu ớt của nhị hoàng tử cũng mệt tới mức thở phì phò nhưng vẫn không ngừng tay chân, hai mắt trợn tròn, thở dốc như con châu điên. Vô luận là địch hay ta đều ngừng đả đấu, thẫn thờ nhìn một màn này. Trong mắt ai cũng có vẻ không thể tin nổi. Khó bề tưởng tượng. Trên đời còn có thể phát sinh việc như thế này sao? Thần ơi! Cứu, cứu ta với, mắt ta hỏng rồi. Loại việc mà đến cả thần tiên cũng không ngờ tới này, sao có thể xảy ra trước mắt mình? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Thế giới này sao lại có thể điên loạn như thế này cơ chứ? Thiên hương hoàng đế bệ hạ cũng đồng thời tỉnh lại, toàn thân run dẩy, co rút. Mắt mở to, mồm há hốc, dường như không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì, cứ như trước mắt hắn là một vở kịch câm. Con của mình, đứa duy nhất còn có tư cách kế thừa hoàng vị lại chết thảm, dưới tay đứa con phản nghịch ngay trước mắt mình. Hơn nữa, còn là chết không toàn thây, gần như là bị lăng trì. Hắn giật mình, lạnh run người, cuối cùng mới tỉnh hẳn, chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn như bị tê liệt, đột nhiên đau lòng mà hét lớn. Hiệt nhi, Hảo nhi tử của ta. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng phấp phới, vừa ngẩng đầu, ánh mặt trời trói mắt, đầu vắng mắt hoa. vậy một tiếng nôn ra một ngụm máu. Vẻ mặt nhất thời biến thành màu vàng nhạt, sau đó nằm sụp xuống lưng ngựa. Bệ hạ, bệ hạ. Thì vệ bên cạnh cũng bị dọa hét toáng lên, cuối cùng phục hồi tinh thần lại đỡ lấy hắn. Mà vị bệ hạ đáng thương này cuối cùng đã ngất đi. Ba nhi tử, trong đó con lớn đã lên tiên, bị con thứ hai của mình đâm chết trước mắt mình ngay tại kim Loan điện Hôm nay, tiểu nhi tử cũng chết trong tay ca ca của nó. Thảm kỳ cốt nhục tương tàn. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi lại phát sinh trước mặt tới hai lần. Dương Hoài vũ mặc dù luôn bình tĩnh cơ trí, nhưng nói cho cùng hắn cũng vẫn là con người. Loại huyết mạch tình thâm này cho dù ở trong hoàng cung vô tình cũng tồn tại. Hắn dù sao cũng vẫn là một người cha. Hơn nữa, lúc này hắn là một người cha, một quân chủ cùng đường mặt lộ. Một quốc vương bị chúng bạn rời xa. Đả kích như vậy, vô luận là ai cũng không thể chịu nổi. Ngự doanh một mảnh hỗn loạn, khí thế lúc trước bỗng nhiên biến mất, nhị hoàng tử đối diện lại vui sướng nhìn sang, cuồng tiếu nói, lão giả khốn đó cuối cùng cũng không xong rồi, mau xông lên cho ta, vô luận là ai, chỉ cần chặt đầu lão súc sinh dương hoài vũ kia để trước mặt chấm, chấm phong hắn làm nhất đẳng công tước, phong đất vạn khoảnh, cha chuyển con nối, thêm cả miễn tử kim bài, nhị hoàng tử hiện tại đã bắt đầu xưng hô là chấm rồi, nhưng mệnh lệnh vừa xuất lại như đổ dầu vào lửa. Mọi người tòng quân kiếm cơm, ai lại chả muốn quan cao Lộc hậu, vinh hoa phú quý. Con đàn cháu đống, lưu truyền muôn đời. Càng huống chi, nhị hoàng tử còn nói là nhất đẳng công tước, phong đất vạn khoảnh. Chỉ thế đã đủ làm sụp sôi nhiệt huyết toàn thân rồi, khỏi phải nói tới câu đằng sau giống như sấm giật ngang trời. Cha truyền con nối, miễn tử kim bài vĩnh viễn trong nhà. Hoàn toàn điên rồi, sụp sôi rồi. Thậm chí là tướng sĩ trong ngự doanh.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 Ai nào to gan dám vọng động? Thiên Hương Đế quốc có chẫm ở đây, ai dám tạo phản? Đột nhiên một tiếng giống vang lên, hoàng đế bệ hạ không biết tỉnh lại từ lúc nào, ánh mắt như điện, khóe miệng rớm máu, lẫm liệt đứng trên lưng ngựa, hai mắt nhìn sang, vẫn uy nghiêm như cũ, kiêu ngạo như xưa. Dưới cái uy của hắn, binh sĩ chung quanh không ngờ không dám nhìn thẳng, ai ai cũng lui về sau hai bước, còn có người đao kiếm trên tay đã âm thầm hạ xuống. Tới cả nhị hoàng tử cũng không khỏi mặt mày trắng bệch, đương lang kiếm trong tay rơi xuống đất. Tay lại còn run run, lúc phụ hoàng hắn nhìn hắn với ánh mắt sắc như đau, không ngờ nhịn không được mà ánh mắt hoảng loạn, tránh đi chỗ khác, hai chân mềm nhũn cũng lùi lại ba bước, dương đán, người muốn giết chẫm sao, dương hoài vũ từ trên lưng ngựa từ từ nhảy xuống, chắp tay đón gió đứng thẳng, ánh mắt như ưng hung hăng nhìn vào nhi tử của mình, người giết đại ca ngươi, hôm nay lại giết tam đệ ngươi, hai đứa chúng nó đều là huynh đệ máu mủ của ngươi, ba người các ngươi đều chung một mẹ, chúng là tạp chủng. Là súc sinh, thế ngươi là thứ gì? Hiện giờ, ngươi lại còn muốn giết chấm. Giết phụ thân của chính ngươi. Ta là lão vương bát, lão súc sinh, thế còn ngươi? Trả lời mau. Hắn hỏi mỗi câu liền đi thêm một bước, mà nhị hoàng tử lại thần tình hoàng loạn lùi lại một bước. Mấy câu nói xong đã đi được năm bước. Nhị hoàng tử môi run run, thân thể cũng run dẩy, ánh mắt lấp lué. Thần tình hoàng loạn, vẻ biến thái hung ác lúc này giờ đã đi đằng nào không biết. Ngươi, này là phụ hoàng của mình mà. Cho dù hắn có thể ác tâm giết chết ca ca và đệ đệ, nhưng với phụ thân thân sinh ra mình, hắn cuối cùng cũng không thể xuống tay, cũng không dám xuống tay. Sao? Dương hoài vũ, hoàng đế bệ hạ, sao? Dương đán không thể giết ngươi ư? Vì sao không thể? Ngươi nhiều hơn hắn một cái đầu, hay là nhiều hơn hắn một cái mạng đây? Một tiếng nói tao nhã theo gió truyền tới, thanh âm ôn hòa, không nặng không nhẹ, khiến người ta sau khi nghe xong lại có cảm giác như gió xuân thổi tới.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 lại giống như là tiên nhân trên trời ngắm trăng trở về. Máu tươi khắp đất, nồng đậm đặc sệt có thể che đi mặt bàn chân của người ta. Nhưng thiếu niên này cả đường cứ thơ ơ mà đi, đế giày của hắn cũng không có một giọt máu nào dính vào. Hắn nhẹ nhàng đi tới, bước đi tỏ vẻ ung dung, không nhanh không chậm, nhìn tướng sĩ xung quanh rồi mới nhìn dòng sông máu dưới chân, đột nhiên ngâm nga. Tự cổ đế vương vô tình lộ, huyết mạch tương tàn hựu hà như. Thì khán quan như họa thì, cử mục ly ly tận bạch cốt. Nói xong, Hắn đã cách Thiên Hương Quốc quân Dương Hoài Vũ dưới người trượng, con mắt đen trắng rõ ràng mang theo một sự tiêu sái khác lạ, hơi hơi nghiêng đầu nhìn vị quốc quân cùng đường mặt lộ này, mỉm cười nói: "Bệ hạ thật là quá hăng hái." Giữa làn danh binh hung chiến nguy, dưới đao quang kiếm ảnh, trong gió tanh mưa máu, tự mình dùng chính khí lẫm nhiên dạy bảo đứa con không ra hồn, quả là trái tim phụ mẫu, khiến người trông thấy mà thèm, khiến người tán thưởng nha. Quả nhiên là người tài." Hắn hơi lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn. Buồn vô cớ thở dài một tiếng, nói. Chỉ đáng tiếc, phụ thân lại không nhìn thấy, cũng không thể dạy bảo ta. Vẫn làm con, há có thể không đau lòng đứt ruột. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhi tử muốn quan hệ máu mù mà không được. Bệ hạ, mùi vị này thật sự là không sao tả nổi. Ngài nói có đúng vậy không? Ngài vừa mất hai đứa con, một đứa còn lại muốn giết mình để lên ngôi. Sự khổ sở này của thảo dân có phải là ngài hiểu rất rõ đúng không? Hoàng đế bệ hạ mắt lộ vẻ thống hận sâu trong mắt còn mơ hồ thấy được sự sợ hãi và kiên kỵ, chua chát nói quân mạc tà, thảm biến nơi đây dù sao cũng là việc của hoàng thất ta ngươi tới làm gì, ngươi có liên quan gì lẽ nào quân gia nhà các ngươi còn chưa làm loạn đủ hay sao quân mạc tà lạnh nhạt cười, nói bệ hạ nói đùa rồi, sao lại thế được quân gia ta, nào đã từng làm loạn gì, 10 năm trước tại thiên quan lĩnh quân gia đã không còn làm loạn nữa cũng nào dám làm loạn nữa chứ hắn lướt mắt, đột nhiên Từ trong con mắt đen trắng rõ ràng của hắn bắn ra hai đạo quang mang sắc bén. Khẩu khí nhẹ nhàng hỏa hoãn nhưng lại áp bức kinh người, cứ hỏi từng câu từng chữ. Bệ hạ, quân vô hối năm đó, ngài có còn nhớ không? Thiên hương đế quốc hoàng đế bệ hạ mặt còn đen hơn đáy nồi, bắp thịt dường như có rút lại, ánh mắt càng thêm âm trầm, nói. Trước mặt người ngay không nói lời giả dối, người rốt cục là muốn nói gì? Thống khoái mà nói cho rõ đi. Quân mạc tà vừa đến chỗ này, chút khí thế vương giả hoàng đế khó khăn, lắm mới bộc lộ ra được bỗng nhiên biến mất tâm mất tích. Trước mặt quân mạc tà ngược lại có chút khủng hoảng và sợ sệt. Quân mạc tà cười khẽ, nói. Bệ hạ sao còn nổi giận thế, thiên uy hiền hách dọa chết thảo dân rồi. Bệ hạ hỏi thảo dân muốn nói gì sao? Thật ra cũng chả có gì, ta chỉ muốn hỏi bệ hạ ngài, nhìn thấy trưởng tử bị giết trước mặt mình ngay, tại kim loan điện trong hoàng cung nguy nga trắng lệ. Mùi vị như vậy rốt cuộc nó ra làm sao Hắn nhẹ nhàng cười, trong mắt mơ hổ bắn ra hai đạo sắc nhọn. Nhưng mà người chết là hết, chết cũng chết rồi. Bệ hạ nếu không muốn nhắc lại thì bỏ đi, nhưng giết trưởng tử của ngài lại chính là nhị hoàng tử do ngài thân sinh, cảm tưởng rốt cục như thế nào đây? Còn hôm nay, tam nhi tử của ngài bị nhị hoàng tử chém thành tương thịt. Mùi vị cỡ này có phải là rất sảng khoái không? Có phải là người khác khó lòng cảm nhận không? Còn trước mắt, thấy đứa con duy nhất còn sống hướng mũi kiếm về phụ thận thân sinh của nó. Giết vua giết cha để tạo nên bá nghiệp, có phải đau lòng lắm không? Hay là vui mừng hả? Loại cảm thụ này khẳng định là cả đời khó quên đó. Hoặc bệ hạ cũng rất khát khao cảm giác này, bởi vì vương quốc này do ngài thống trị đã sắp suy tàn, bản thân ngài cũng bị bạn bè xa lánh, trở thành một người cô đơn danh phù kỳ thực, còn có cảm ngộ nhân sinh hay sao? Hoàng đế bệ hạ toàn thân run rẩy, hắn đột nhiên trừng mắt thật to, nhìn Quân Mạc Tà, trong mắt toát lên về thống hận. Quân Mạc Tà, lẽ nào hết thảy đều do người đạo diễn Người ác độc thật đó. Không dám. So với cách làm của bệ hạ, ta đây chỉ có thể coi là tiểu vu kiến đại vu mà thôi. Toàn bộ chuỗi sự kiện này mấu chốt nằm ở chỗ quyền lực khiến người phát điên phát rổ. Ta chỉ giúp thêm chút sức lực mà thôi. Thật đấy. Thảo dân nào dám lừa dối bệ hạ ngài. Quân mạc tả cười nhạt, tự hồ như đang thuật lại một việc nhỏ không đáng nói tới. Nói xong, nghiêng đầu, nhỉa mai nhìn hắn. Có phải cảm thấy thế sự vô thường không? Có loại cảm thán thế sự xoay vần hay không? Quân mạc tà ngư quá quát lắm rồi. Hoàng đế nghiến răng, gào lên, hai mắt trừng trừng. Quá quát ư, ta không cảm thấy thế. Bệ hạ năm đó chỉ huy huyết kiếm đường câu kết với tiêu gia của phong tuyết ngân thành mưu hại phụ thân và nhị thúc ta. Có từng cảm thấy mình quá quát không? Không có phải không? Quân mạc tà hờ hững vô cùng cười lớn lên. Còn lúc hai huynh trưởng của ta chết thảm dưới âm mưu của ngài, ngài có từng cảm thấy bản thân mình quá quát không? Cũng không có phải không?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 Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Hiện tại việc này tới lượt bệ hạ phải chịu, ngài liền cảm thấy quá quát sao? Quả là buồn cười. Thật quá quát lắm sao? Sao thảo dân thực sự không hề cảm thấy nhỉ? Theo thảo dân thấy, còn lâu mới đủ. Thật ra ngài mới chết có vài người, nhưng anh hồn chết dưới âm mưu của ngài có bao nhiêu chứ? Vô số nam nhi lỗi lạc, vì thiên hương quên mình, bọn họ may mắn không mất mạng trong tay kẻ địch, nhưng lại táng mạng trong tay của quân chủ mình.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 Giết chết lão tạp chủng trước mặt ngươi, ngươi liền có thể lên ngôi hoàng đế rồi. Chỉ cần ngươi tự tay mình giết lão súc sinh này, hoàng vị sẽ là của ngươi, ta nói đó." Nhị hoàng tử Dương đán bị tiếng hét này đánh thức, không khỏi ngừng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào phụ hoàng của mình, trong đó tràn đầy dục vọng tham lam. Ngừng một lát, đột nhiên cười âm trầm, hắn lè lưỡi liếm môi, hai mắt càng lúc càng đỏ ngầu, đột nhiên quát lớn, "Đa tạ quân tam thiếu khen ngợi. Phụ hoàng, ngàn vạn lần đừng trách hài nhi chẳng ra gì." Thật sự là người cũng hiểu rõ con rồi. Người đã cùng đường mặt lộ, coi như là thành toàn cho Hải Nhi một lần này đi. Hắn cúi xuống nhặt kiếm lên, bước dài hai bước về phía trước, mặt lộ vẻ tránh né, do dự. Tình phụ tử mấy chục năm nay đang đấu tranh kịch liệt với dục vọng to lớn trong lòng, trên mặt mồ hôi lạnh tuôn ra. Nhưng cuối cùng thì dục vọng điên cuồng cũng chiếm thượng phong. Sự dụ hoặc quân lâm thiên hạ, uy phong tư hải của ngôi đế vương quả thật là quá lớn. Dương Đán hét lớn một tiếng, đột nhiên giơ bảo kiếm lên, nhắm mắt lại, một kiếm điên cuồng chém xuống. Phập, máu nóng phụt thẳng vào mặt nhị hoàng tử, hắn mở mắt ra, thấy phụ hoàng mình dùng ánh mắt đau lòng tuyệt vọng nhìn mình. Trường kiếm của nhị tử đang chém lên vai của phụ hoàng. Thuấn gian, Dương Đán toàn thân lập tức run rẩy. Hoàng đế không thể nào ngờ, kết thúc cuối cùng của đời mình lại chính là tận mắt chứng kiến ba đứa con tương tàn. Sau đó, mình lại còn bị đứa con duy nhất còn sống tự tay đâm chết. Thời khắc này, Trong lòng hắn thống khổ tới cực điểm, mắt thấy kiếm của nhi tử đang găm trên người, không ngờ đến ý nghĩ tránh né cũng không có. Hắn chỉ nhìn khuôn mặt nhăn nhó phía trước, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Đây là nhi tử của ta, thân sinh nhi tử. Mà nó vì dục vọng, vì hoàng vị lại muốn giết ta, đang giết ta. Giết phụ thân của nó. Nhị hoàng tử dùng lực, rút thanh kiếm lên, đột nhiên toàn thân run dẩy, trong mắt lộ ra dục vọng quyền lực điên cuồng, gào thét. Lão bất tử ngươi vì sao còn chưa chết? Ngươi vì sao còn chưa chết? Mau chết cho ta. Đi chết đi. a hắn hét như điên dại rồi lại chém xuống, không hề ngừng nghỉ, trên mặt tràn ngập sự cùng nhiệt, máu thịt không ngừng bắn lên người, nhưng hắn lại không cảm thấy gì. Lúc này hắn chỉ muốn giết tên trước mặt, chướng ngại cuối cùng ngăn hắn tiến tới hoàng vị. Hoàng đế bệ hạ trong nháy mắt vô cùng thê thảm, người sớm đã chết duy chỉ có đôi mắt kia vẫn còn mang theo sự tuyệt vọng và đau lòng, mà nhìn tất cả sự việc. Hay là giữ lại cứ như vậy qua một lúc? Thi thể của Dương Hoài Vũ Cơ Hồ đã không còn là hình người nữa rồi. Nhị hoàng tử mới hồn hển mà ngừng tay, ném bảo kiếm đã nhuốm đầy máu xuống đất, thở phì phò. Bốn bề không một tiếng động, mọi người đều kinh ngạc mà nhìn vị hoàng tử vừa mới điên cuồng chém chết phụ thân, trong mắt toát ra vẻ không thể tin nổi. Thân thể nhị hoàng tử đột nhiên run lên, ánh mắt từ từ có chút tiêu cự, bỗng rang hai tay, điên cuồng giống to. Lão chết rồi. Lão bất tử này cuối cùng cũng chết rồi. Các ngươi đã thấy chưa? Các ngươi đều thấy cả chứ Từ hôm nay, ta chính là hoàng đế Ta chính là hoàng đế Ta cuối cùng cũng là hoàng đế rồi Tiếng cười điên dại như bị mắc bệnh tâm thần vang vọng bốn phía Không sai, ngươi là hoàng đế rồi Ta đã nói là chắc chắn giữ lời Tới đây, ta đưa ngươi đi ngồi lên ngôi báo mà ngươi đã mộng tưởng bao lâu nay Quân mạc tà trào phúng nhìn hắn Được, được, được, được Nó ở ngay đây Nhị hoàng tử cười điên cuồng Đột nhiên vung chân chạy hướng xa giá của hoàng đế Trong xe có một chiếc long ỉ. Đó là nơi hoàng đế bệ hạ ngồi. Nhị hoàng tử thở dốc chạy tới, tay chân đồng thời trèo lên trên xe, vừa hét lớn. Cút ra, cút ra. Các ngươi không thấy sao? Ta là hoàng đế rồi. Chấm là hoàng đế. Chấm là hoàng đế quân lâm thiên hạ. Hắn cuối cùng cũng trèo được lên, đặt mông ngồi lên Long ỷ sở trái mó phải, miệng cười không ngừng. Tay đặt lên long ỉ, vẻ mặt biên loạn, đắc ý vô cùng. Thế nào? Cảm giác ngồi lên long ỉ có đã ghiền không hả? Một giọng nói mỉa mai hỏi. Đã ghiền. a sao lại không đã ghiền? Đương nhiên là đã ghiền. Quá đã ghiền ấy chứ. Ghiền muốn chết. Ta vì cái long ỉ này mà ôm mộng tưởng hơn 30 năm. Hoàng đế. Bảo tạo này. Ta cuối cùng cũng là hoàng đế rồi. Nhị hoàng tử điên cuồng mà cười, vui mừng khôn xiết. Nếu đã ghiền rồi thì xuống đi. Quân mạc ta đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lời hứa của ta đã được thực hiện rồi. Long ỷ này, ngươi đã được ngồi rồi. Thực sự ngồi lên rồi. Không, ta là hoàng đế. Ta muốn ngồi mãi mãi. Chết cũng không xuống. Nhị hoàng tử vắn mắt lên. Nhưng ta chỉ hứa cho ngươi ngồi một lần, không định để cho ngươi ngồi cả đời. Quân mạc ta nhìn hắn như nhìn người chết. Cút xuống. Chính lúc này, kèn lệnh phía xa văng lên, một thanh âm hùng tráng lạ thường cất lên. Bình đẳng vương gia và thái tử xuất binh tới dẹp tan phản loạn. Tất cả mọi người mau buông vũ khí, ai đầu hàng sẽ không bị giết Sa binh của Lý Thái Sư tới cần vương, trợ giúp bình đẳng vương thiên tuế dẹp loạn. Tất cả buông vũ khí xuống. Đầu hàng sẽ không bị giết. Tiếng trống tiếng kèn rền vang, tiếng chân ngựa như biển gầm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Bình đẳng vương. Hắn tới đây làm gì? Lẽ nào hắn cũng muốn làm hoàng đế? Không được. Hoàng vị này là của ta. Là của một mình ta. Ai dám tranh với ta nhất định phải chết. Giết hắn cho ta. Giết chết hắn. Hoàng đế. Dựa vào ngươi mà cũng xứng à Nhị hoàng tử còn đang kêu gào Đã bị quân mạc tà nắm cổ Nhắc lên như nhấc gà con Thuận tay ném một cái Nhị hoàng tử như đằng vân giá vụ bay ra hơn 3-40 trượng Rơi bịch xuống đất Máu trên mặt đất văng lên Khóe miệng hắn cũng không ngừng gì máu Nhị hoàng tử điện hạ vốn đã hao tổn khí huyết Thể lực không bằng với một thanh niên bình thường nhất Lại bị quân đại thiếu ra ném cho một cái Không chết đã là may Muốn dựa vào khí lực của bản thân hắn mà đứng lên có vẻ như tuyệt đối không có khả năng rồi. Người đâu, bắt tên loạn thần tạc tử vô pháp vô thiên, đồ huynh sát đệ, khí quân thí phụ này lại, dâng lên bình đẳng vương. Tất cả bỏ vũ khí xuống, ai không nghe lệnh coi như đồng lõa, giết không tha." Người hét ra câu này lại càng khiến mọi người cả kinh. Người này rõ ràng là Lý Du Nhiên Lý Đại công tử. Cái người một tay nâng đỡ nhị hoàng tử thành đại sự, xúi dục nhị hoàng tử giết đại hoàng tử để tranh giành đế vị. Đây rốt cục là chuyện gì? sự biến hóa trước mắt đúng là quỷ dị, quả là khó bề tưởng tượng. Nhân mã của Bình Đẳng Vương lại dựa vào thế Thái Sơn áp đỉnh từ bốn phương tám hướng sông tới. Song phương nguyên bản tại hiện trường đều binh vô chiến lực, dễ dàng sụp đổ. Đại Cúc nháy mắt đã định. Bình Đẳng Vương thế tử Tiểu Quỷ Dương Mạc đang ngồi trên ngựa, mắt thấy quân Mạc Tà ở giữa đám phản quân liền lộ ra thần sắc kích động và cảm kích. Tất cả những việc này vốn không có nửa điểm khả năng, nhưng chính là vị quân Mạc Tà này gian xảo, Mạnh mẽ hủy diệt vương triều thiên hương do dương hoài vũ thống trị, càng bất ngờ chính là lại thành toàn cho phụ tử mình. Quân mạc tà cười cười, hướng hắn chấp mắt. Hiện tại không phải là lúc hai người nói chuyện. Lý Du Nhiên áo trắng tung bay ở xa đã xuống ghế, khí độ ung um dung đi tới chỗ quân mạc tà. Quân mạc tà cười cười, cũng đi tới. Ẩn oán chấm dứt là lúc ra đi rồi. Tình hình lộn xộn trong chiến trường có thể nói đã tới cực điểm. Ai cũng không thấy, hoặc sẽ không lưu ý tới. Quân Mạc Tả và Lý Du Nhiên không biết từ lúc nào đã biến mất. Quý tộc đường. Đại trưởng quỹ Đường Nguyên chố mắt đứng nhìn hai tên cả đời không thể đi cùng đường này đi. Vào. Quân Mạc Tả, Lý Du Nhiên. Trong lòng Đường Nguyên, hai tên này chỉ cần gặp mặt, không châm chọc khiêu khích thì cũng đánh đập tàn nhẫn. Hiện tại lại kề vai nhau mà đi, giống như bằng hữu tốt vậy, sao có thể không khiến đường bản tử mở rộng tầm mắt. Đường Nguyên ngẩn ra nhìn hai tên này, ngừng đầu nhìn lên trời. Dường như muốn xem mặt trời hôm nay có phải là mọc từ hướng Tây không? Sau đó lại dùng sức rụi mắt hú lên quái dị, hít mạnh một hơi, bụng mỡ rung lên vài cái, rồi mới khó khăn nói. Thật là không phải nằm mơ. Hai người các ngươi tại sao lại đi cùng nhau? Quân mạc tài nhịn không được bật cười, nói. Sao? Rất kỳ quái ư? Đường bản tử giống như phát điên. Có thể không kỳ quái sao? Hai người các ngươi tại sao lại đi cùng nhau? Lý Du Nhiên cũng bật cười. Đường Nguyên, có vài việc chính mắt mình nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Ví dụ như hôm nay, ta có thể cùng tam thiếu đi tới quý tộc đường, nhưng người biết không, ta không hề nắm chắc có thể còn sống sót mà rời khỏi. Đường Nguyên trợn tròn mắt, thở vào một hơi, vội nói. Thế thì tốt, thế thì tốt. Với sự kiềm chế của Lý Du Nhiên, lúc nghe được câu này cũng không khỏi đảo cặp mắt trắng dã Tên mập này cũng thật không kín miệng, vừa nghe ta có nguy hiểm tới tính mạng liền đáng để người cao hứng vậy sao? Quân Mạc Tà ở bên lại mỉm cười nhìn Lý Du Nhiên một cái, nói: "Bàn Tử, ngươi cũng tới đây." Đường Nguyên đáp ứng một tiếng, theo sau lưng hắn đi vào. Lý Du Nhiên ở sau cùng, mắt chỉ thấy một cặp mông nung núc thịt, gần như chiếm 2/3 hành lang. Cầu thang kêu cót két, khiến cho hắn không nhịn được mà lo lắng không biết cầu thang có bị Đường Bản Tử làm sập không. Thật ra thể trọng của Đường Nguyên đã giảm nhiều. Lần đầu tiên Quân Mạc Tà vì hắn giảm béo, thể trọng của Đường Nguyên chỉ sau vài ngày còn có 200 cân sau đó từ từ tăng lên, cuối cùng thì ngừng ở mức 300 cân. Nếu như trước kia thì làm sao mà chỉ có thể chiếm 2 phần 3 hành lang, nhất định là chật kín hành lang luôn. Đương nhiên rồi, đối với kết cục như vậy, đường Nguyên đã phi thường vừa lòng rồi. Mẹ, đến tôn tiểu Mỹ cũng rất vừa lòng. Ngồi xuống ghế, đường Nguyên nhìn quân mạc tà trên ghế chủ tạo, lại nhìn Lý Du Nhiên ngồi đối diện, gãi đầu nghi hoặc nói, lão đại, ngươi có việc à? Quân mạc tà thở dài. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là đặt mông vào chỗ mềm mại liền không chịu ra. Tôn tiểu Mỹ bị ngươi bắt được rồi hả? Đường Nguyên lập tức hấn hở, mặt mỡ cũng tràn đấy sắc thái thanh xuân, quát lớn. Quả là tam thiếu ngươi hiểu ta nhất. Bất quá chúng ta vốn là phu thê, việc đó không phải là hợp tình hợp lý hay sao? Kỳ quái lắm ư. Quân mạc tà ngạch một tiếng, nói. Thế ngươi phải nắm vững một vài sự việc nghiêm chỉnh rồi. Vạn nhất còn không thành thân mà tiểu bàn tử đã ra đời thì hỏng việc rồi ta chắc lão trượng của ngươi cũng không tha cho ngươi đâu. Đó là đương nhiên. Chỉ 2-3 tháng nữa thôi, ngày cũng đã chọn xong rồi. Đừng nguyên nhướng mắt nói. Nhưng ca ca ta nắm chắc, sẽ không phát sinh những việc như vậy. Đa tạ lão đại quan tâm, tới lúc đó, lễ vật của ngươi không thể quá đơn giản. Đừng thấy bên ngoài chuyển miệng gọi ta là cái gì thiên hương tài thần. So với lão đại ngươi, ca ca ta cũng chỉ coi như là tên tiểu phú mà thôi. Ba người cùng bật cười. Lý Du Nhiên mỉm cười nhìn quân mạc tà Thản nhiên nói, ngươi phải đi sao? Đã quyết định rồi sao? Quân mạc tà còn chưa trả lời, đường nguyên đã nóng vội, bỗng nhiên đứng lên. Đi? Đi đâu? Làm gì mà phải đi? Bao giờ đi, bao giờ thì về, có kịp giữ lễ cưới của Kakata không? Bàn tử ngươi ngồi xuống. Tìm ngươi để nói việc này sao? Quân mạc tà cười vẫy tay, hướng Lý Du Nhiên nói. Không sai, giờ đang chuẩn bị. Cho nên ngươi lo lắng, ngươi rất mâu thuẫn. Lý Du Nhiên tự nhiên cười lớn. Ngón tay khẽ gõ lên bàn, nói. Người đang suy nghĩ, rốt cục là giết ta tốt hơn hay giữ ta lại tốt hơn? Nếu giữ ta lại, người lo không biết tên tiểu hoàng đế dương mặt kia có thể chế ngự ta hay không? Không sai. Quân mạc ta có chút tán thưởng cười. Ta chính là đang suy nghĩ về việc này, xác thực là rất mâu thuẫn. Lý Du Nhiên im lặng một lúc, từ từ đứng lên, đi tới cửa sổ, thản nhiên nói. Mấy ngày trước người đột nhiên biến mất, ta đã đoán được người đi báo thủ. Cho nên, ta lập tức an bài biến cố lần này. Bởi vì nếu ngươi chưa về, tự nhiên cũng đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng nếu ngươi có thể về, như vậy có nghĩa là 6 vị thánh giả còn lại đã táng mạng trong tay ngươi. Việc này, ngươi nhất định sẽ không để lại dấu vết. Nhưng một khi xuất hiện tình huống như thế này, quân gia các ngươi không đi không được. Lý Du Nhiên nhìn ngoài cửa sổ, dùng một loại khẩu khí than thở, nói. Ta không biết ngươi rốt cục là dùng thủ đoạn gì để giết 6 vị thánh giả, nhưng ngươi đã thành công rồi. Cũng chính vì vậy, con đường của ngươi càng lúc càng hẹp. Chỉ còn con đường cuối cùng là ở lại thiên Phật xâm lâm. Nếu như không nhất định sẽ chết. Nhưng ngươi đi, khẳng định sẽ không nguyện mang theo tiếc nuối mà đi. Cũng không cam tâm để cho toàn bộ bố trí trước kia của ngươi đổ sông đổ biển. Cho nên, sự kiện tạo phản của nhị hoàng tử lần này, liền xảy ra sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu của ta. Coi như Lý Du Nhiên ta tặng ngươi một phần đại lễ trước khi đi đi. Như vậy, theo ngươi thấy ta nên làm gì với ngươi đây? Quân mạc ta im lặng một hồi, hỏi. Ngươi lo lắng không ngoài tiểu quỷ Dương Mặc kia. Hoặc có thể nói ngươi không nhất định thật sự lo lắng cho Dương Mặc, mà là không nguyện ý để cho những sắp đặt từ trước tới nay của ngươi biến thành sôi hỏng bỏng không, mà thôi." Lý Du Nhiên hạ giọng nói. Với tài trí của Lý Du Nhiên ta đây, không ai có thể khống chế nổi. Dương Mặc hay phụ thân hắn, Bình Đẳng Vương Dương Hoài nông, cũng đều không thể. Bọn chúng không xứng." Hắn hơi ngừng đầu lên, ánh mắt xa xăm, "Nhưng ta lại cam tâm tình nguyện để bọn chúng khống chế."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 Quân Mạc Tà trầm tư nửa ngày vẫn không nói lời nào. Lý Du Nhiên yên lặng đứng bên cửa sổ, cũng không làm ra bất cứ động tĩnh gì. Hai người một đứng một ngồi đều như tượng gỗ, mà bầu không khí trong phòng lại áp bức đến kinh người. Một lúc lâu sau, Quân Mạc Tà cuối cùng mở mồm nói, "Lý Du Nhiên, nếu thật sự ta phải đi, Tam Đại Thánh Địa lại phái người tới, người sẽ ứng phó thế nào?" "Ứng phó thế nào ư? Còn có thể ứng phó thế nào nữa, cứ nói thật là được." Lý Du Nhiên thở dài một hơi, lại cười khổ một tiếng. Nếu quả đúng là ngươi lui vào trong thiên phật xâm lâm, bọn chúng sao lại trách ta thả ngươi được? Đến cửu đại thánh giả còn táng mạng trong tay ngươi, thực lực của ngươi đã đến trình độ nào ai ai cũng biết, nếu ta còn kiên trì lộ diện cản đường ngươi, há không phải là một thằng ngu hay sao? Bọn chúng cho dù bất mãn nhưng cũng sẽ không vì việc này mà phát tác với ta, đúng không? Quân mạc tà cười, câu trả lời của Lý Du Nhiên khiến hắn rất vừa lòng, lập tức hướng sang đường nguyên lộ ra cảm tình thắm thiết. Bàn tử, ngươi có cần theo ta đi luôn không? Ta sợ bọn chúng sẽ vì quan hệ giữa chúng ta mà làm hại đến ngươi. Đối diện với tên bằng hữu duy nhất tại dị thế này, quân mạc ta thật rất không yên lòng. Tính khí của bàn tử nếu không có hậu thuẫn mạnh mẽ giúp đỡ thì rất dễ chịu thiệt. Lại nói, tin tưởng rằng người của Tam Đại Thánh Địa ai cũng biết bàn tử là bằng hữu của mình. Nếu thật sự để lại, mức độ nguy hiểm có thể nói là càng lớn. Không, ta nhất định không rời khỏi chỗ này. Đường Nguyên trả lời dứt khoát, sau đó hắn cười nói. Ta mới không cần tới cái nơi quái quỷ thiên phạt hung địa đó, từ nhỏ ta đã hướng tới một ngày ta vét sạch tiền của cả thiên hạ Hôm nay, mục tiêu của ta đang được thực hiện thuận lợi. Ta sao có thể nỡ rời khỏi chứ? Thiên phạt hung địa kiếm đâu ra cơ hội kiếm tiền? Ta chắc chắn không đi. Đừng thấy bàn tử nói như vậy, trong lòng lại đang đắn đo một việc khác. Lão đại à, thiên phạt xâm lâm quả thật là nơi không có cơ hội kiếm tiền, nhưng ăn uống chi tiêu thì vẫn cần tiền. Nếu ta không ở lại chống đỡ nơi này thì ngươi làm thế nào? An toàn không đại biểu cho cơm ăn có đúng không? Hay muốn đi cướp? Cho dù là cướp thì cướp ở đâu ra đây? Với câu trả lời của bàn tử, Quân Mạc ta không hề cảm thấy bất ngờ, hắn thậm chí đã mơ hồ đoán ra được chân ý của bàn tử. Cảm tình của bàn tử đối với mình là thật không thể nghi ngờ, hắn cam lòng mạo hiểm ở lại chính là vì những dự định phát triển sau này của mình. Điểm này, Quân Mạc Tà không hề hoài nghi dụng tâm của bàn tử, từ trước đến nay cũng chưa hề. Đừng thấy bàn tử mê tiền, chỉ cần Quân Mạc Tà nói một tiếng cần tiền, Bàn tử tuyệt đối có thể đem toàn bộ tài sản đưa ra, chỉ để lại cho hắn mỗi cái nội khố thôi. Nhưng trên phương diện khác mà nói, bàn tử lại là một tên vô cùng thực dụng, hơn nữa còn là một tên tiểu phú thích yên ổn tiêu chuẩn. Mặc dù đòi hỏi của hắn thì tuyệt đối không thể gọi là tiểu phú mà phải là cự phú tiêu chuẩn, nhưng từ trong xương tủy, hắn lại là một người như vậy. Quân mạc ta tôn trọng nhất chính là tùy tâm sở dục, ân oán phân minh, mà thứ bàn tử muốn theo đuổi lại là một loại hình thức khác của tùy tâm sở dục, ân oán phân minh. Bàn tử thích náo nhiệt, thích hưởng thụ, thích mỹ nữ, đặc biệt là cái cảm giác dùng tiền ném chết người khác đối với hắn lại là khoái cảm lớn nhất. Hơn nữa tên gia hỏa này còn lười chết cha chết mẹ, Quân Mạc Tà lúc trước từng đưa cho hắn một bộ công pháp để hắn tập theo, nhưng trừ Quân Mạc Tà vì hắn mà thi triển một lần ra thì chưa hề luyện qua, thậm chí ý định tập lần đầu tiên cũng chưa từng xuất hiện. Nếu để tên bàn tử này theo mình vào thiên phạt xâm lâm, đó không phải là đoạt đi thú vui duy nhất của cả đời hắn ư? Quân Mạc Tà cũng chỉ tùy miệng hỏi mà thôi. Cứ để hắn tiếp tục theo con đường hắn đã chọn đi. Ai cũng có vận mệnh của mình, điểm này không thể miễn cưỡng. Mình có thể giúp huynh đệ thu thập tàn cuộc, nhưng không thể thay hắn chọn một con đường để đi, nếu như cố gắng chọn thay hắn, vô luận lập trường như thế nào cũng là vượt quá khuôn phép. Giống như võ công thiên hạ vô song, kéo dài sinh mạng, mấy thứ này có người sẽ liều mạng mà theo đuổi, nhưng lại có người hoàn toàn không để vào mắt. Bàn tử là người như vậy, Lý Du Nhiên cũng thế. Nguyên nhân không gì ngoài chuyện mỗi người ai cũng theo đuổi một thứ khác nhau hoặc vinh hoa phú quý, hoặc quyền thế thao túng hết thảy, hoặc là hoàng quyền. Mà mấy thứ này trong lòng quân mạc ta lại chỉ như rơm như giác. Ai cũng có lập trường khác nhau, cách nhìn và đánh giá khác nhau, thế thôi. Quân mạc ta yên lặng một lúc, nói. Ai cũng có chí hướng riêng, nếu ngươi đã quyết định vậy, ta không miễn cưỡng nữa. Đợi lát nữa ta sẽ trưng cầu ý kiến của Tống Thương và Hải Trầm Phong, nếu bọn họ đồng ý thì để họ ở lại giúp ngươi. Có hai đại cao thủ ở đây, ngươi tại Thiên Hương Thành. Thậm chí trên toàn đại lục này cũng sẽ không chịu thiệt thòi quá lớn. Đường Nguyên mắt sáng lên, nhưng lại không lên tiếng đáp ứng. Hải trầm phong và tống thương hai người, trước mắt đều đã đạt tới đẳng cấp trí tôn trí thượng. Có hai vị cao thủ như vậy tạo trấn, tin rằng tuyệt đại đa số sự tình sẽ thuận lợi hơn nhiều. Mà hai người này sớm đã được quân mạc tà an bài ở lại làm cơ sở ngầm. Bất quá câu này của quân mạc tà không phải nói cho Đường Nguyên nghe, mà là nói cho Lý Du Nhiên nghe. Lý Du Nhiên cười một lát, nói... Tam thiếu cứ an tâm đi. Lý Du Nhiên ta mặc dù không phải loại tốt đẹp gì nhưng vạn hạnh chính là ta làm việc gì trong lòng cũng đã đều tính toán trước. Quân mạc tả ý vị thâm trường cười cười nói. Nói hay lắm, trong lòng đã tính toán trước. Đây cũng chính là nguyên nhân ta không giết ngươi. Hắn dừng một chút, nói. Việc của ngươi, chúng ta sẽ nói với cha con bình đẳng vương sau, tin rằng phụ tử họ cũng không bỏ qua đại tài như Lý Công Tử ngươi. Lý Du Nhiên tinh thần chấn động, nghiêm mặt nói.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 Cho dù Lý Du Nhiên bảy kế hại chết phụ tử Dương Hoài Vũ, có thể nói là có công lao cực lớn đối với phụ tử Bình Đảng Vương, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, chỉ cần một câu nói của quân đại thiếu ra, công lao vạn đại cũng biến thành bánh vẽ. Đồng dạng, hiện tại quân Mạc Tà nói một câu, cũng đã có thể khiến cho lo lắng duy nhất của Lý Du Nhiên biến mất hoàn toàn, lại càng biến thành một việc tốt phi thường. Đối với sĩ đồ của Lý Du Nhiên sau này thực sự có lợi ích không thể đong đếm. Đúng rồi. Tam thiếu, nếu thật sự người sắp ẩn cư thiên phạt xâm lâm, người ngoài tự nhiên là không thể đi vào. Nhưng, huyền thú bên trong thiên phạt xâm lâm mặc dù không thể sử dụng, thế con dược liệu quý hiếm. Hớ hớ, quý tộc đường của chúng ta vẫn phải tiếp tục khai thác. Kiếm chắc được bao nhiêu vẫn cứ theo luật cũ, người chính ta một. Đường bản tử cười gian hai tiếng, lập tức nghĩ ra đại kế phát tài. Nếu phương án hắn nghĩ ra được quân mạc tà tán thành, như vậy, thiên phạt xâm lâm từ nay sẽ trở thành tụ bảo bồn của riêng một mình bản tử Đây chính là lũng đoạn trực tiếp, tuyệt không nghi ngờ. Mặc dù quân mạc tà được 9 phần, nhưng chỉ một phần kia thôi đã thừa sức để bàn tử trở thành đại lục đệ nhất phú hào, rồi. Quân đại thiếu ra sau này sẽ thoát ly nhân loại rồi. Quân mạc tà cười, nói. Việc này không cần ngươi lo. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sớm đã tính toán rồi. Tỷ lệ cũng không thể ta chính ngươi một được nữa. Ta 6, ngươi 3, dương mặc 1, như vậy càng tốt hơn. Bằng không ngươi toàn ăn thịt. Hoàng thất đến canh cũng chẳng có mà hút, sớm muộn cũng sẽ sao ra ngươi. Ngươi không thể nào suốt đời sống dưới sự bảo hộ của ta có đúng không? Đừng nguyên đại hỉ. Mặt Lý Du Nhiên cũng nhịn không được mà lộ vẻ ngưỡng mộ, sau đó là vẻ cuồng hỉ. Đây chính là một miếng bánh cự đại, cho dù thiên hương hoàng thất chỉ có một phần cũng đã là cực kỳ hậu hĩnh rồi, tuyệt đối có thể khiến cho lực lượng quốc gia vượt xa mấy nước khác, nếu lợi dụng tốt, thậm chí có thể thống nhất thành một quốc gia duy nhất trên đại lục Đến lúc đó, Lý Du Nhiên hắn càng có nhiều không gian để đại triển quyền cước, bất quản là nam chính bắc phạt hay là việc quốc nội, đều có thể thuận lợi tiến hành. Lưu danh sử sách là việc chắc chắn. Xem ra, sau này vô luận là, thế nào cũng phải thiết lập quan hệ tốt với tên mập này mới được. Đây chính là tài thần danh phù kỳ thực đó. Lý Du Nhiên âm thầm suy nghĩ, ánh mắt nhìn bàn tử lập tức trở nên thân thiết. Được rồi, ta thật sự phải đi rồi. Hai người các ngươi có thể bàn mấy việc khác. Quân mạc tà mỉm cười nhìn Lý Du Nhiên. Trước khi tạm biệt, nói với ngươi một câu thật lòng, ta từ đầu đã không hề có ý định giết ngươi. Nếu không, tuyệt đối sẽ không đưa ngươi tới đây. Ta biết, huống hồ ta từ trước tới nay không phải là người ưa mạo hiểm. Lý Du Nhiên cười cảm kích, thấp giọng nói. Mặc dù sau này, tin rằng ngươi cũng không còn có việc gì cần dùng đến ta, nhưng ta vẫn muốn nói một câu, nếu cần thì Lý Du Nhiên ta cũng sẽ tận hết sức lực. Vì những lời nói ngày hôm nay, quân mạc tà cười lớn. Chuyển thân rời đi, sau lưng chuyển lại một câu nói cay đắng của Lý Du Nhiên. Tam Thiếu nhất định phải bảo trọng. Thanh âm nghẹn ngào của đường nguyên văng lên. Tam Thiếu. Nếu ta nhớ ngươi, muốn vào thiên phạt xâm lâm tỉnh ngươi, ngươi ngàn vạn lần không thể để đám hổ trong đấy ăn tươi nuốt sống ta nhá, thì ta ngấy lắm, ăn không ngon đâu. Lúc này trên đường lớn đang trong tình trạng giới nghiêm, binh sĩ phân thành từng đội chỉnh tề đi đi lại lại tuần tra, trong thành còn có vài nơi khói sám bốc lên. Nhưng cảnh tượng chém giết ồn áo lúc trước đã biến mất vô ảnh vô tung. Quân Mạc Tà chậm chậm đi trên đường, lại không có ai dám tới thẩm tra hắn. Đợi tới lúc hắn về tới nhà, bỗng nhiên phát hiện toàn bộ nhà Bình Đẳng Vương đã ở trong quân phủ chờ hắn. Cả nhà Thiên Hương Hoàng đế Dương Hoài Vũ chỉ trong 3 ngày đã chết sạch sẽ. Trước mắt, huyết thống hoàng tộc chỉ còn lại phụ tử hai người Bình Đẳng Vương và Linh Mộng công chúa. Nước không thể một ngày không có vua, Linh Mộng công chúa dù sao cũng là nữ nhân, nên việc Bình Đẳng Vương chấp chưởng quyền chính lên ngôi bảo tạo lại là việc thuận lý thành trương. căn bản không có ai dám phản đối. Lại nói, bốn người nhà hoàng đế là tự tàn sát mà chết, càng không có ai dám dị nghị. Quân Mạc Tả dặn dò phụ tử Bình Đẳng Vương vài câu, nhất là chú trọng nhắc tới Độc Cô ra, Đường ra, Lý Du Nhiên. Phụ tử Dương Hoài Nông nhìn Quân Mạc Tả với ánh mắt như gặp phải thần tiên, đối với lời dặn dò của hắn, tự nhiên là nhận lời ngay. Tính ra, Thiên Hương quốc hiện tại cũng giống như có một siêu cấp thế gia ở đằng sau chống lưng. Hơn nữa, còn đệ nhất hung địa thiên Phật xâm lâm. Cho dù không thực sự là viện trợ, nhưng có lợi ích dư luận lớn tới mức nào đây? Phụ tử Dương Hoài Nông sao có thể, sao mà dám chống lại lời dặn dò gì của quân Mạc Tà? Càng khỏi nói, song phương vốn quan hệ cực kỳ chặt chẽ, Thái tử Dương mặc hình như còn là tam trưởng quỹ của quý tộc đường. Ngoài việc này ra, quân gia và phong tuyết Ngân Thành cơ bản đã xác lập quan hệ thân nhân, mà thịnh bảo đường của phong tuyết Ngân Thành ở Thiên Hương thành tự nhiên, cũng biến thành một trợ lực lớn cho Thiên Hương Đế quốc. Việc này đối với hai phụ tử Dương Hoài nông vừa lên nắm quyền mà nói lại càng là việc tốt. Đây chính là kim nguyên bảo từ trên trời rơi xuống không ngừng, khiến phụ tử hai người hoa mắt chóng mặt, đơn giản là hạnh phúc tới mức không thể lường trước. Bất quá trước mắt công việc bận rộn, cho nên sau khi hàn huyên một lúc quân mạc Tà liền trực tiếp ra lệnh tiễn khách, cho dù là phụ tử hoàng đế cũng phải vội vã cáo từ. Quân mạc Tà lệnh cho người trong nhà mau chóng thu xếp việc rời khỏi, sau đó liền tới tiểu viện của mình.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 Bây giờ, thân nhân duy nhất còn lại, phụ hoàng và ba thân huynh của nàng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã tự tàn sát chết hết không còn một ai. Vị thiên chi Kiều nữ năm xưa, giờ lại trở thành một cô nữ đáng thương nhất, đã triệt để không còn người thân. Nếu cứu tỉnh lại thì nàng phải làm sao? Nhưng nếu không cứu tỉnh nàng, trực tiếp mang tới thiên phạt xâm lâm, đó gọi là việc gì chứ? Cả nhà hoàng đế mặc dù không phải do quân mạc tà tự tay giết chết, nhưng chung quy thì không ai là không chết dưới kế của quân mạc tà Nếu không phải do quân đại thiếu ra đặc ý bài trí, muốn chúng thí huynh sát đệ thì cũng khó tránh khỏi tự mình ra tay. Chỉ là, đám người này mặc dù thập ác bất xá, đều đáng chết, nhưng nói cho cùng cũng là thân nhân của Linh Mộng công chúa. Nếu nói tới giải pháp đơn giản nhất, chi bằng một phát đánh chết Linh Mộng, để nàng bộng nhập hoàng tuyền, tránh phải chịu khổ nhân gian, nhưng nhớ tới lời căn dặn của Hoàng hậu Mộ Dung Tú Tú trước lúc lâm chung, kỳ vọng cuối cùng của dạ cô Hàn trước khi từ Trần, biện pháp đơn giản nhất này lại biến thành lựa chọn không có khả năng. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng không phải là cách. Rốt cuộc là đi con đường nào, cứ để nàng ta tự mình chọn đi. Quân mạc tà nhìn Linh Mộng Công Chúa đang bất tỉnh trên giường, vẫn quyết định làm vậy. Hiện tại Linh Mộng Công Chúa mặc dù bất tỉnh cả ngày, nhưng cơ năng thân thể nàng lại được linh khí bồi bổ. So với trước khi bị thương còn tốt hơn nhiều, chắc là có thể chịu được nỗi đau này. Trước mắt công việc bù đầu, quả thực không thể kéo dài thêm, quân mạc tà cuối cùng quyết định cứu nàng tỉnh lại. Vừa nghĩ vừa khẽ đặt tay lên đỉnh đầu Linh mộng công chúa Hơi thôi động linh lực, một luồng linh khí màu tím mơ hồ từ trong tay quân mạc tà phát ra, nháy mắt nhập vào đầu linh mộng công chúa, tiến vào huyết mạch của nàng ta, từ từ làm tan máu bầm trong não. Dưới sự khống chế cẩn thận của quân mạc tà, máu bầm trong não linh mộng công chúa từ từ bị linh khí màu tím làm tan, sau đó hóa thành những hạt bụi bé tí, triệt để tan vào máu. Sau đó, theo sự vận hành của huyết mạch, đợi sau khi rời khỏi vị trí đầu não, quân mạc tà mới thôi động linh lực tách mấy hạt bụi này khỏi huyết mạch, đẩy ra khỏi thân thể qua lỗ chân lông. Dưới sự khống chế cực kỳ tinh vi của Quân Mạc Tà, hết thảy đều trở nên thành thạo, gọn gàng. Linh Mộng công chúa chỉ cảm thấy tự mình giống như đang gặp phải một cơn ác mộng dài mà đau đớn, hôm nay cuối cùng cũng tỉnh mộng. Thong thả mở mắt ra, ánh sáng trong phòng chuyển tới mắt lại cảm thấy đau đớn. Đây là nơi nào? Ngươi là? Linh Mộng công chúa mơ mơ hồ hồ nhìn Quân Mạc Tà, đột nhiên mắt mở to. Quân Mạc Tà mẫu thân của ta đâu mẫu thân và dạ thúc thúc đâu họ vẫn khỏe chứ, giờ họ đang ở đâu nói xong, nàng đột nhiên ngồi dậy động tới vết thương trên đầu gói lập tức đau đớn vô cùng nhưng nàng lại giống như không cảm thấy gì vội nắm lấy tay áo của quân mạc tà công chúa, mẫu thân nàng và dạ thúc thúc của nàng quân mạc tà nhìn đôi mắt hoảng sợ của linh mộng công chúa không khỏi cảm thấy đau thương trong lòng thấp giọng nói hai người bọn họ sớm đã từ trần mù yên mà đẹp rồi Mộ Yên mà đẹp rồi." Linh Mộng công chúa ngỡ ngàng nhắc mãi câu này, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng với ý tứ của câu nói này, hai mắt nàng mờ mờ nhìn trước mặt, đột nhiên nhớ tới việc trước lúc hôn mê, toàn thân run lên, qua một tiếng nôn ra một bụng máu, hét lớn. "Mẫu thân!" Biểu thúc thúc, "Các người ác lắm, sao có thể vứt bỏ con mà đi chứ? Vứt bỏ tiểu Mộng Nhi của hai người như vậy, vì sao không đưa con theo mà để con ở lại cái thế giới tàn nhẫn này?" Nói được nửa câu, nước mắt nàng đã không nhịn được mà tuôn rơi. Đột nhiên không kịp thở, trực tiếp ngã xuống. Không biết nói thế nào, quân đại thiếu lại xung phong làm nhân viên cứu hỏa, lại chuyển linh khí. Linh mộng công chúa cuối cùng cũng tỉnh lại, nằm trên đùi quân mạc tà mà khóc lớn. Một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn hỏi. Hung thủ có phải là ông ấy? Quân mạc tà lặng lặng gật đầu, thấp giọng nói. Đúng vậy. Toàn thân linh mộng công chúa run lên, mắt lộ ra sự tuyệt vọng từ đáy lòng, lẩm bẩm nói. Là ông ấy. Thật sự là ông ấy. Thế, ta phải làm sao ta nên làm gì? Vấn đề này, nàng không cần phải suy nghĩ nữa. Quân mạc ta hít một hơi dài, nói. Thù này! Đã được báo rồi. Hung thủ và ba nhi tử của hắn đều chết cả rồi. Linh mộng công chúa thư người ra, nàng hiện tại giống như kẻ phụ họa. Quân mạc ta nói một câu, nàng liền lầm bẩm nhắc lại một câu. Lúc lâu sau mới nghĩ thông, cái gọi là hung thủ, và ba nhi tử không phải là phụ thân và ba ca ca của mình sao? Chết rồi! Linh mộng đột nhiên run bẩn bật, giọng nói yếu ớt tới cực điểm hỏi. Họ, họ, chết như thế nào? Nàng từ từ tỉnh táo lại, biết rằng quân mạc tà tuyết đối không nói đùa với mình vào lúc này, lại còn là loại đùa dỡn đáng sợ như vậy. Tóm lại thì chết như thế này, mấy ngày trước, nhị hoàng tử dương đán đột nhiên làm loạn giết chết đại hoàng tử. Sau đó hắn tạo phản, hoàng đế và tam hoàng tử khởi binh đàn áp, xong phương đại chiến, sau đó nhị hoàng tử trước ba quân giết chết tam hoàng tử. Rồi lại giết chết hoàng đệ bệ hạ dương hoài vũ. Cuối cùng nhị hoàng tử bị bình đẳng vương bắt được, chém đầu làm gương. Quân mạc tà lời giản dị, ý sâu xa, cuối cùng mới xấu hổ gãi gãi đầu. Nhìn linh mộng công chúa đã nghe tới mức hai mắt đâm đâm, nói. Đương nhiên, việc này có nhân tố phê ta ở trong. Là ta suối dục nhị hoàng tử tạo phản. Toàn bộ việc này cũng có thể nói là do quân mạc tà một tay tạo nên, đổ dầu vào lửa. Nguyên nhân thì tin rằng nàng có thể hiểu được, chính là vì báo thù. Vì cha ta, vì nhị thúc và vì hai vị huynh trưởng, còn cả vô số anh hồn chết oan chết uổng mà báo thù. Ánh mắt của Linh Mộng Công Chúa dần dần trở nên khiếp sợ, thậm chí quên quả khóc lóc, kinh hãi nhìn hắn, không phát ra một tiếng nào. Cho nên, phụ thân nàng và ba vị hoàng tử, có thể nói đều chết dưới sự bố trí của ta, không khác gì bị chính ta hạ thủ. Quân mạc tà cuối cùng nói xong, thản nhiên nhìn Linh Mộng Công Chúa. Bây giờ, toàn bộ gia tộc của nàng trừ nàng ra cũng không còn ai. Sống sót. Nhìn linh mộng công chúa đờ đẫn nhìn mình, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy gì, quân mạc ta thở dài một hơi, dứt khoát giải thích từ đầu tới cuối, bắt đầu từ lúc dạ cô Hàn và mộ dung tú tú thân vong, sau đó tới việc xây mộ phần, rồi tới việc suối dục nhị hoàng tử, một trận kết thúc ân oán. Tất cả nói ra một lượt, linh mộng công chúa cuối cùng cũng nghe ra, thống khổ nhắm mắt, hai dòng nước mắt chảy xuống. Phụ thân của mình ra tay giết mẫu thân mình, đồng thời giết dạ thúc thúc của mình. Theo lý thuyết thì họ là cừu nhân, nhưng vô luận như thế nào, ông ấy Thủy chung cũng vẫn là phụ thân của mình. Sau đó, quân mạc ta lại bày kế để phụ thân và ba ca ca tự tay tàn sát, thay nhau mà chết. Từ phương diện này mà nói, vô luận là xuất phát điểm của quân mạc ta là thế nào, kết quả cũng đã gián tiếp giúp mình báo thù. Nhưng, cũng đồng dạng là mưu hại phụ thân của mình. Không quản bất hòa về mặt cảm tình như thế nào, nhưng về mặt huyết mạch mà nói thì đó cuối cùng cũng vẫn là phụ thân mình. Linh mộng công chúa triệt để bối rối. Cũng trở nên kinh hoàng, bản thân mình hiện tại nên làm thế nào? Nghĩ tới đây, nàng hoàng sợ ngẩn đầu lên, nhìn quân mạc ta, thống khổ nói. Quân tam thiếu. Quân mạc tà ta. ta, ta, ta nên làm sao đây? Ai có thể nói cho ta biết? Ta nên làm sao bây giờ? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Nhìn linh mộng công chúa, quân mạc ta trong lòng cũng không khỏi trở nên thổn thức. Người trước mắt, chính là hoàng gia công chúa duy nhất còn sót lại, thiên chi kiểu nữ, nhất hô bách ứng, thân phận tôn quý lại còn dung mạo tuyệt mỹ, nữ tử như vậy vốn phải được hưởng thụ vinh hoa, Sùng ái cả đời mới đúng, nhưng nàng lại mệnh khổ như vậy, từ nhỏ tới lớn, trừ mẫu thân và Dạ Cô Hàn, không ai cho nàng một chút ấm áp tình thân, khó khăn lắm mới khôn lớn thành người, mẫu thân lại chết thảm dưới tay phụ thân, chết trước mặt nàng, Dạ Cô Hàn yêu thương nàng nhất, cũng cuối cùng nản lòng thoái chí, tự tử mà chết, mà phụ thân vốn là kẻ thù kia lại cũng bị giết vì đấu tranh quyền lực, công chúa một nước không ngờ trở thành một cô nhi. Bây giờ, đưa mắt nhìn khắp thế gian lại không có lấy nổi một người thân, không nhà không cửa. Trừ quân Mạc Tà trước mặt ra, nàng chỉ sợ không còn có thể nương tựa vào ai. Mà quân Mạc Tà, từ góc độ nào đó mà nói lại chính là kẻ thù giết cha của nàng. Thế sự lạ thường không ngờ lại đến mức này. Loại biến cố này lại đồng loạt phát sinh trên cùng một người. Mẫu thân nàng trước lúc lâm chúng đã giao nàng cho ta. Quân Mạc Tà suy nghĩ, rồi lại nói tiếp. Dạ cô Hàn trước khi chết cũng bảo ta phải chiếu cố nàng thật tốt.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 Nhưng, đây lại là giao phó của Mộ Dung Tú Tú và Dạ Cô Hàn trước khi lâm chung, chính là sự che chở sâu sắc nhất của họ dành cho Linh Mộng Công Chúa. Tình ý như vậy, quân Mạc Tà cũng không thể xóa bỏ. Cho nên, hắn nói ra để cho Linh Mộng Công Chúa tự mình chọn. Nếu Linh Mộng Công Chúa chọn rời khỏi, quân Mạc Tà tự nhiên sẽ vì nàng mà thu xếp tất cả, nhưng nếu nàng chọn ở lại, quân Mạc Tà cũng sẽ không phản đối. Coi như mình vì Mộ Dung Tú Tú và Dạ Cô Hàn mà là một việc cuối cùng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 Thời gian quá ngắn, đối với nàng mà nói thì trên thực tế chỉ trong chớp mắt. Vì trước khi mẫu thân chết, nàng còn sở hữu tất cả. Trước khi mẫu thân chết, nàng đã hôn mê, đợi tới khi tỉnh lại, hết thảy đều không còn gì. Cảnh còn người mất, một giấc tỉnh lại trời đất đã biến đổi. Loại cảm giác này, thậm chí có chút giống như xuyên việt trong truyền thuyết, một giấc tỉnh lại từ địa cầu xuyên tới huyền huyền đại lục. Chỉ bất quá linh mộng công chúa so với người xuyên việt còn đau buồn hơn. Thật là khó có thể chịu đựng.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 Bình đẳng vương là người trung hậu, ông ta tất nhiên sẽ đối tốt với nàng. Quân Mạc Tà từ từ đem việc quân gia sắp phải đối mặt đơn giản kể ra, khẽ nói, "Ta chỉ có thể cho nàng nửa buổi tối để suy nghĩ, xin lỗi." Linh Mộng công chúa bỗng nhiên đỏ mặt, nhưng lại kiên quyết nói, "Quân Mạc Tà, ta thật sự không muốn lưu lại nơi hồng trần đầy hung hiểm này nữa, chân thành hy vọng có thể đi tìm một nơi ít người, nơi đó không ai nhận ra ta, yên ổn mà sống qua ngày. Từ nay về sau, tất cả mọi việc trên thế gian đều không có quan hệ gì tới ta." Ta nghĩ ngươi có thể giúp ta đúng không? Xin ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý làm phiền ngươi, ta chỉ muốn tới nơi nào đó, yên ổn sống mà thôi. Quân mạc tài nhách miệng, lòng nói, nơi ít người không phải là thiên phạt xâm lâm sao, quả nhiên là ý trời mà. Lại còn muốn ông đây không hiểu nhầm, không làm phiền ông. Lừa quỷ hả? Trên mặt lại lộ ra vẻ ăn ý, hai tay vỗ một cái. May mắn quá, quả là ý trời, thiên phạt xâm lâm vừa đúng với yêu cầu của nàng. Ấy, xin nàng đừng hiểu nhầm. Ta không phải có ý gì với nàng. Ấy, quả là xảo hợp mà. Đúng không? Đúng, chúng ta cũng theo nhu cầu mà thôi. Linh mộng công chúa nói. Nếu sáng sớm mai đã phải đi, vậy ta muốn tới thắp hương cho mẫu thân và dạ thúc thúc, sau này chỉ sợ không còn cơ hội. Quân mạc ta thở phào một hơi, nói. Không vấn đề, ta lập tức thu xếp cho nàng. Sắp khuya rồi. Hữu tình chủng. Linh mộng công chúa thành kính quỳ trước mộ, mặc dù vết thương đầu gối khiến nàng đau tới tê tâm liệt phế Mặc dù quỷ bái lâu như vậy sẽ khiến cho xương cốt nàng càng thêm khó chịu, thậm chí có thể khiến vết thương cũ tái phát, tạo nên thương tổn không cách nào chữa lành, nhưng nàng quật cường cự tuyệt toàn bộ lời khuyên của mọi người, cố chấp quỷ tại nơi đây. Trước mắt, khói hương lượn lở, vô số giấy tiền vàng bạc khiến trời đêm có chút sắc thái mê ly. Bất hối thử sinh trùng thâm tình, ca nguyện cô lữ tự phiêu linh. Lai sinh nhược thị duyến vị tận, chữ phụ thương thiên bất phụ khanh. Linh mộng công chúa hai mắt thê lương nhìn bia mộ cự đại, lẩm bẩm nói: Mẫu thân, dạ thúc thúc, con phải đi rồi, tiểu mộng nhi của hai người thật sự phải đi rồi, rời nơi này thật xa. Lòng con chỉ hy vọng hai người có thể giới cửu tuyển xung họp, có thể chân chính kết thành phu thê, vĩnh kết đồng tâm. Dạ thúc thúc, tiểu mộng nhi chính là nữ nhi của người và mẫu thân. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Nếu quả có kiếp sau, con muốn làm tiểu mộng nhi chân chính của hai người. Con nhất định sẽ rất ngoan. Đột nhiên, Linh Mộng Công Chúa hiểu ra hàm nghĩa của tên mình. Tiểu Mộng Nhi, Mộng Nhi, đây không phải là tâm nguyện lớn nhất của mẫu thân sao, có thể xung học cùng dạ cô Hàn, xung học với người trong lòng, cả đời vô vọng, duy chỉ có trong mộng, cho nên mình tên là Linh Mộng, nhũ danh Mộng Nhi. Đây chính là mộng của mẫu thân, đồng thời cũng là mộng của dạ thúc thúc. Bây giờ, hai người họ đã nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo này, cho nên Linh Mộng công chúa từ tận đáy lòng gọi hai tiếng cha, mẹ, nữ nhi duy nhất của mẫu thân gọi tiếng cha này.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 Ai ai cũng một vẻ mặt không nỡ Mà khóe mắt lão phu nhân đã đẫm nước mắt Một bên là Lý Du Nhiên và Đường Nguyên Một người một béo cứ thế tôn nhau lên Hải Trầm Phong Tống thương hai đại cao thủ đứng sau lưng Đường Nguyên Nhìn vào đại môn quân gia Vẻ mặt không nỡ Quân gia đã chuẩn bị đầy đủ Đại môn từ từ mở ra Quân chiến thiên, quân vô ý, quân mạc tà theo nhau đi ra Sau một phen lưu luyến chia tay Vẫn là độc cô tung hoành quát to Đừng làm cái bộ dạng sứt mất này nữa Có tác dụng gì hả Đây không phải là sinh ly tử biệt, muốn quay về liền có thể về thăm. Mau đi đi, thời gian cấp bách như vậy, kẻ địch lúc nào cũng có thể tới, các người còn ở đây bần thân cái gì? Mọi người cười hòa, quân mạc ta đứng thẳng, mặt đối với mọi người nói. Tất cả mọi người ở đây đều là bạn bè của quân gia, quân gia ta lần này bị ép phải đi, thực bất đắc dĩ, tin rằng sẽ có một ngày ắt quay trở lại. Các vị, nếu có việc gì có thể để Phi ưng truyền thư thông báo, chỉ cần có thể giúp quân gia ta tuyệt không chối từ. Nói xong câu này, Quân Mạc Tà chắp tay, "Các vị bảo trọng." Mọi người vội vàng đáp lễ, Quân Tam thiếu bảo trọng, Quân lão gia tử bảo trọng, Quân tam gia bảo trọng. Quân Mạc Tà cười to, cuối cùng nhìn Đường Nguyên một cái, cười lớn nói, Bàn tử tên giàu số một đại lục tương lai kia, Người cứ ngồi chờ phát tài đi." Quân Chiến Thiên và Quân Vô Ý đồng thời chắp tay, hướng mọi người cáo từ. Quân Mạc Tà hạ lệnh một tiếng, "Huyền thú sớm đã chuẩn bị đầy đủ, mọi người đều cưỡi lên." Rồi, hạc trùng tiêu hét dài một tiếng, tiên phong vỗ cánh bay lên, giống như một mũi tên vọt lên bầu trời. Theo tiếng hò hét, mấy nghìn huyền thú phi hành đều bay lên, hình thành một đội hình phi hành cự đại, dưới sự chỉ huy của quân mạc tả mà bay vòng quanh thiên hương thành một vòng. Đột nhiên quay đầu, một đường nam tiến, khơi dậy dông tố âm ấm, ấm trên đường đi. Mọi người đều ngẩn nhìn toàn bộ quân ra đi xa, ai ai cũng đâm chiêu. Một gia tộc quân thần thủ hộ thiên hương mấy chục năm, cuối cùng cũng đi rồi. Cho dù là rút lui, nhưng cũng rút lui một cách phong quang vô hạn như vậy. Rút lui một cách oai phong như vậy, từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện. Trên bầu trời, độc cô tiểu nghệ nước mắt rưng rưng, ngả vào lòng đông phương vấn tâm. Dông tố cuối cùng cũng tan. Cát bụi nổi lên bốn phía cũng từ từ rơi xuống. Trên bầu trời, sớm đã không còn bóng hình của quân gia. Phía đông, một tia nắng đã chiếu dọi. Hào quang vạn trượng. Hoàng đế Dương Hoài Nông về tới Hoàng cung liền truyền một đạo thánh chỉ.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 vi phạm, chu di cửu tộc ngoài ra, còn mấy chục điều khoản nữa cơ bản đều có liên quan tới quân gia quân gia mặc dù bị ép phải rút lui nhưng vinh quang ở thiên hương quốc đã đạt tới cực điểm cơ bản là tiền vô cổ nhân hơn nữa cũng tuyệt đối hậu vô lai giả trong thiên Phật xâm lâm công trình do đám người hùng khai sơn lần đầu tiên xây dựng trong thời gian này vẫn chưa từng đình chỉ thi công tiến độ có chút nhanh chóng đã hoàn thành được gần một nửa đám huyền thú châu bò không biết mệt này Xây dựng mặc dù không tinh xảo, nhưng lại ăn ở chỗ tốc độ nhanh, đồng thời cũng tương đối kiên cố. Tránh phí mất một phen công phu của quân Mạc Tà. Sau khi tới thiên phật xâm lâm, lúc ai ai cũng đang hiếu kỳ tham quan, quân đại thiếu ra lại bắt đầu kiếp cu ly của hắn. Hết cách, thổ lực của hắn xây dựng quả thực là quá thuận tiện. Quân đại thiếu trên ngọn núi sau tòa nhà mà chúng thú xây dựng, trong một ngày đào đất tạo nên một cung điện cỡ lớn xa hoa lộng lẫy. Lúc này, vô số dạ Minh Châu... Mà hắn vơ vét từ trong đại điện của cửu u đệ nhất thiếu gia cuối cùng, cũng có chỗ để dùng. Trước tiên là một con đường rộng rãi, đủ để cho người cỗ xe ngựa đi ra đi vào, từng cột đá to lớn được điêu khắc long phượng, đứng sừng sững ở hai bên làm tường chịu lực, chống đỡ cả ngọn núi. Mắt rồng và mắt phượng toàn dùng dạ minh châu. Hai bên đại lộ lại còn có nhiều đường nhỏ, mặc dù nói là đường nhỏ, thực sự cũng rất rộng. Theo đường nhỏ đi tiếp liền tới một đại sảnh cực kỳ rộng lớn, bàn ghế đồ dùng cái gì cũng có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 Bận rộn mất nửa tháng mới thu xếp ổn định. Đám người hùng khai sơn thấy quân gia bận rộn, lại thấy quân mạc tà xây được một cung điện hoành tráng. Sau đó về hang ổ của mình, đột nhiên nhìn thứ gì cũng không vừa mắt. Nhà người ta mới gọi là nhà chứ, còn nhà của mình thì ra thể thống gì? chênh lệch thực quá lớn rồi, trước kia không so sánh thì còn chưa cảm thấy. Hiện tại so sánh, nếu nêu quân gia ở gọi là phòng, thế nơi mình ở nhiều nhất cũng chỉ là liều tranh mà thôi, thậm chí đến chỗ ở của hạ nhân quân gia so với mình còn ngon hơn. Không phải là quá lắm sao? Mình đường đường là thiên phạt thú vương mà. Thật là mất mặt. Các vị thú vương sau khi tham quan nhà mới của quân gia, ngầm thống nhất, chỉ là sau khi nhịn hai ngày mới lắp bắp đề xuất. Tỷ phu à? Chúng ta đều là người nhà, ngài xem có phải chúng ta cũng có thể ở trong những căn phòng như vậy không? Chúng ta đều là thân em vợ của ngài mà. Quân mạc tà đảo cặp mắt trắng rã, nhìn đám em vợ này, biết làm sao được, người ta đến chữ thân cũng mang ra giỏi, còn có gì để nói nữa, chỉ đành tiếp tục thi công Đợi tới lúc tám vị em vợ cao hứng dọn về nhà mới, quân đại thiếu đã mệt đến không thể cử động rồi. Có nhà mới rồi, trong mắt tám vị thú vương làm gì còn tỷ phu gì nữa, tỷ phu là thằng nào hả? Chúng ta phải hưởng thụ nhà mới cho sướng đã. Lại thấy hình như còn hàng nghìn con mắt đang mở to nhìn đám em vợ của mình, quân đại thiếu hữu khí vô lực tuyên bố. Từ nay về sau, chỉ có đạt tới đẳng cấp tôn giả mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Chưa đạt đến thì cứ đi tu luyện đi. Đám người hùng khai sơn coi như là ngoại lệ. Sau không thể chiếu theo lệ này nữa, tuyệt đối không thể đẳng cấp tôn giả. Hình như đám bát đại thú vương hùng khai sơn cũng còn chưa đạt tới đẳng cấp đó. Mặc dù họ bây giờ cường độ thân thể đã vượt qua đẳng cấp tôn giả, nhưng công lực thực sự lại vẫn chưa đạt tới. Trong chúng vương, duy có hùng khai sơn và Hạc Trùng Tiêu hai người gần với đẳng cấp đó nhất. Các thú vương mắt đỏ trừng trừng đi khỏi, nhìn nhà mới của đám người hùng khai sơn, trong mắt ai cũng có vẻ ngưỡng mộ, ghen tị, thật sự hận không thể cướp được. Vì để có thể đạt được nhà mới như vậy, một câu nói của quân đại thiếu đã tạo nên làn sóng tu luyện trong thiên phạt xâm lâm. Tin rằng nếu cấp tôn giả không phải chỉ dựa vào nghị lực là có thể đạt tới cảnh giới cao thâm, thì phòng chừng nửa đời còn lại của quân đại thiếu cũng chỉ sống vì sứ mệnh xây nhà này mà thôi. Dù chỉ là tạm thời đuổi đám em vợ đi, quân mạc tà vẫn bận tối mày tối mặt, trước là vận dụng mộc lực tạo ra một bãi đất bằng, phương viên ít nhất cũng phải gần nghìn mẫu, sau đó lại dùng thổ lực săn phẳng lại, biến nó thành nơi trồng trọt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 Trong thời gian mà quân đại thiếu gia bận bù đầu, lại có hàng xóm tới bái phòng, vạn tướng quân thiên nam thành dưới sự ủy thác của thiên hoàng, đem tặng rất nhiều đồ gia dụng. Củi gạo dầu mỡ các kiểu để bên ngoài thiên phạt xâm lâm, chất đống thành núi. Quân mạc tả vung tay một cái, huyền thú cửu dai toàn bộ xuất động, làm cu tạm thời, một loáng là đã đem toàn bộ mang về. Tác dụng phụ chính là nhiều cửu dai huyền thú cùng ra tay, như vậy đã dọa cho vạn tướng quân mất hồn mất vía Quân đại thiếu vùi đầu vào xây dựng Đem khu vực phụ cận nhà quân gia bố trí giống như một hoa viên cỡ lớn, có chỗ ăn, có chỗ chơi, còn có các loại hình giải trí. Đến cả bên bờ tiểu hồ cũng có vài chỗ câu cá để ra ra mọi người hưởng thụ khi nhàn rỗi. Trong thời gian này, quân đại thiếu quả là vô cùng vất vả, ban ngày làm việc cực nhọc, đến tối lại nghiên cứu trận pháp. Cuối cùng trong vòng gần một tháng thành công bày bố một ngũ hành mê thiên trận. Quân đại thiếu ra bố trí trận pháp này ở ngoại vi nhà quân gia, khi trận pháp khởi động, cả ngọn núi bỗng chốc ẩn sau một mảng sương trắng. Đưa tay còn không thấy được 5 ngón, khiến cho chúng thú thiên phạt xâm lâm tấm tắc khen. Hùng khai sơn lấy thân thử nghiệm, lắc mông chui vào trong thử một phát, chỉ thấy một trận sấm sét đùng đùng vang lên. Sau đó Hùng vương toàn thân phát ra mùi thịt gấu nướng, tóc tai đen đúa, toàn thân run dẩy. Cũng còn may là lực phòng ngự của thiên phạt thú vương kinh người, nếu không thực sự đã biến thành gấu nướng rồi. Quân đại thiếu bên này đang ở trong trận cao mày suy nghĩ, xem xét xem còn có sơ hở nào không. Nhưng không ngờ trận pháp vừa bố trí xong đã lại có kẻ xâm nhập, vội tới ngăn lại, nhưng vẫn chậm một bước, tình hình hùng vương dường như vô cùng thê thảm. Đại khái là lực phòng ngự của huyền thú kinh người, mà quân đại thiếu ra lại đình chỉ tương đối kịp thời, nếu không, vị hùng vương này có lẽ sẽ trở thành thiên phạt thú vương đầu tiên bị sấm sét nướng chín. Bên ngoài nhìn vào, xương trắng dày đặc chắn hết tầm mắt, tự nhiên là không thấy gì cả, nhưng ở bên trong lại là một cảnh tượng khác, trời xanh mênh mông, vạn lý vô vân, một phong cảnh rất đẹp Còn ba mặt bên ngoài, lại bị quân Mạc Tả trực tiếp dùng các trận pháp khác phong kín lại, thêm lực lượng ngoại vi của Thiên phạt xâm lâm, có thể nói là vững như thành đồng, vạn vô nhất thất. Về phần sở bộ Tản Thiên phệ hồn, sau khi an trí nội bộ tương đối ổn định xong, quân Mạc Tả hạ lệnh một tiếng, tất cả ra khỏi Thiên phạt, tới địa điểm cũ của huyết hồn sơn trang, dựng trại đóng quân. Nơi đây vốn là nơi quân Mạc Tả muốn dùng để khuếch trương thế lực. Thiên hạ của Tả quân bắt đầu từ nơi này. Quân Mạc Tả lại điên cuồng sử dụng lực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 Đến bước này, bố trí tất cả coi như tạm thời hoàn thành, vấn đề bảo vệ bản thân cuối cùng cũng tương đối nắm chắc. Quân mạc tả mới có thể thở phào một hơi. Hắn cũng không ngờ tới, dọn nhà lại phiền phức tới như vậy. Khi quay lại thiên phạt Sâm lâm, vừa lúc nhìn thấy hạc trùng tiêu đang ở đây nổi trận lôi đình. Hóa ra, hạc vương tử sau khi có hành cung của mình, coi như chân bảo, mỗi ngày đều phải đi nhìn ngắm vài vòng, xem như tản bộ. Nhưng hôm nay lại tức giận vạn phần khi phát hiện. Có con tiểu thú gan to bằng trời dám ở ngoài hành cung của Hạc Vương đại tiện. Hạc Vương lập tức đại nộ. Động phủ nguyên bản chỉ là một cái tổ. Cho nên không sao, bản thân mình cũng thi thoảng làm thế. Việc này cũng chả có gì xấu hổ cả. Ai ai cũng là loại mặt dày. Chỉ cần cúi đầu, đâu đâu cũng trở thành nhà sĩ. Nhưng hiện tại ở trong cung điện hoành trắng lộng lẫy thế này. Nếu còn xuất hiện việc bất nhã như thế thì ai có thể chịu được. Cho nên Hạc Vương tức giận. Toàn bộ huyền thú run dẩy đều nằm dạp xuống mà nghe hạc Vương dạy bảo được Quân đại thiếu vừa nhìn, việc này lại phải tới tay mình. Cuối cùng quân đại thiếu cùng chúng vương sau khi thương nghị, ái náy mà dùng phương pháp mới. Ở trong thiên phật xâm lâm mấy nghìn nhà xí cỡ lớn mọc lên như nấm. Bát đại thú vương thay phiên trực nhật, một tháng đổi ca một lần, để chúng thú thủ hạ phụ trách dọn dẹp ế vật. Sau đó mang tới một sơn cốc chống khác, có một khe núi cao vạn trượng, coi như dùng làm đồ lấp khe núi. Tự nhiên là dùng xe cút kít do vạn tướng quân tặng. Kết quả là đám huyền thú gặp xẻo lớn Vạn năm trở lại đây, huyền thú đã bao giờ được chính quy như vậy. Hiện tại tự nhiên làm thế, suýt nữa khiến chúng thú nảy sinh bạo động, nhưng đám thú vương từ khi ở biệt thự Hạng Sang đã nghiêm nhặt nhận chức vụ giám đốc sở vệ sinh, thậm chí coi việc huyền thú đại tiểu tiện bậy bạ là tội ác tày trời. Thậm chí, ưng Vương chủ động xin đi giết giặc, thành lập một đội chấp pháp, đem gần 3000 cao cấp huyền thú luân phiên tuần tra không ngừng ở Thiên phạt xâm lâm, một khi phát hiện đứa nào đại tiểu tiện bậy bạ, trực tiếp chấp pháp, bắt lấy đánh như tử rồi tống vào phòng tạm giam.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 Không được xảy ra tử vong, nhưng tộc nào bị thua phải quét dọn nhà xí một năm. Ai mà muốn vui đầu cả năm dọn phân cơ chứ? Kết quả độ nóng của việc tu luyện tại thiên phạt lại tăng lên, không khí tốt đẹp như vậy khiến các đại thú vương cười ngoác mồm. Đợi tới khi việc sinh hoạt của quân gia đi vào quỹ đạo, thời gian đã hơn một tháng. Mọi người quân gia cũng từ từ thích ứng với cuộc sống mới. Quân lão gia tử hàng ngày mang theo ghế con, cần câu tới chỗ câu cá mà hưởng thụ. Nhàn hạ thì luyện công. Cuộc sống của lão gia tử có thể nói là phong phú vô cùng, thậm chí nỗi buồn xa quê cũ trước kia đã biến mất 9 phần 10. Hết buồn dầu, tâm cảnh tự nhiên rộng rãi, khiến tu vi bản thân cũng tịnh tiến không ít. Nói ra, trong thời gian này lão gia tử được quân mạc tà biếu không ít đan dược, nhưng ràng buộc của lão thực sự quá nhiều, nào là quốc gia, gia đình, ai mà không mệt mỏi, dù có thần dược cũng khó mà có công hiệu. Trước mắt vạn sự không cần quan tâm tới, tâm cảnh thanh minh, dược lực tiềm trong thể nội liền phát huy Tu vi của lão gia tử tự nhiên là tăng tiến, lúc này đã đạt tới cảnh giới trí tôn chi thượng. Quân đại thiếu tự nhiên là không quá chú trọng tới chiến đấu lực của quân lão gia tử, cho dù sau này có chiến sự, cũng không để lão gia tử ra tay. Nhưng tu vi thăng tiến lại còn có chỗ tốt khác, chính là thọ mệnh tăng theo, lão gia tử chính chiến nửa đời người, thương thế trên người không phải chuyện nhỏ. Quân mạc tà mặc dù giúp ra gia trị liệu vài lần, nhưng nhân lực cũng có hạn, hiệu quả mặc dù rõ rệt, nhưng thủy chung cũng không thể khiến lão gia tử hồi phục trạng thái tốt nhất Mà lão gia tử lần này công lực tăng tiến Tuổi thọ cũng đại tăng Lại giải quyết hộ cho quân đại thiếu rất nhiều tâm sự Với tu vi của lão gia tử sống thêm 200 năm nữa Cũng không thành vấn đề Còn vợ chồng quân vô ý ngược lại Lại không có hạnh phúc vui sướng như Quân mạc ta tưởng tượng Nói cho cùng tinh thần trách nhiệm của cặp vợ chồng này quá lớn Ngày nào cũng chắp tay tính toán Lại có bao nhiêu cô nhi bị chuyển tới huyết hồn sơn trang Bọn chúng sống như thế nào Nhất là hàn yên giao Đối với những hài tử đó lại càng thêm lo lắng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 Hàn Yên Giao thường hay cảm thấy trong lòng mình phi thường tự nhiên, thanh thản. Cho nên, vô luận những hài tử này khi được chuyển tới có xấu bẩn, thương tật, nàng cũng không hề ghét bỏ. Việc này có quân vội ý làm cùng, hai người cũng không cảm thấy cô đơn, làm rất chi là bóng bẩy. Còn có việc khác khiến quân đại thiếu càng thêm vui vẻ, sầu khổ ẩn giấu trong lòng quân tam gia cuối cùng cũng đã tan biến rồi, sống lưng vốn đã thẳng nay còn thẳng hơn, mà khuôn mặt khắc khổ kia của Hàn Yên Giao lúc này cũng không còn nữa. Có nói là nét mặt phơi phơi cũng không quá đáng. Giống như một câu nói, sự mỹ lễ của nữ nhân đều xuất phát từ sự tưới tắm của nam nhân. Còn trong cung điện lớn nhất do đồng phương vấn tâm và chúng nữ chiếm cứ, ngày nào cũng vang lên tiếng lạch cạch, đó là phát minh của quân đại thiếu. Mạt trược, từ lúc trò này ra đời, mấy nữ nhân mê chơi đến độ kinh khủng, cứ rảnh rỗi là lại xúm xít vào với nhau, thậm chí có lúc xà vương cũng vào làm một ván. Quản Thanh Hàn, độc cô tiểu nghệ, Hàn Yên Mộng, Linh Mộng Công Chúa.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 Tâm tình càng thấy thoải mái, lại còn có độc cô tiểu nghệ bầu bạn, khí sắc tự nhiên là hôm sau tốt hơn hôm trước. Mà Đông Phương vẫn tâm nhìn những nữ hài đứa nào cũng như hoa như ngọc này, trong lòng sớm đã coi là nữ nhân của con mình, cũng chính là con dâu của mình. Đương nhiên càng thêm sùng ái, tâm hồn cũng được gửi gắm, không còn phiền muộn như lúc trước nữa, cố gắng tươi cười. Truy cập halayzi.com để mời em cà phê nhé. Trong thời gian rảnh rỗi, quân đại thiếu ngoài làm thợ xây ra, còn có việc khác. Ngày nào cũng có một lượng lớn dược liệu được các thú vương đem tới đặt, trước cửa nhà quân Mạc Tà. Không quản là có độc hay không, hiếm có hay không, tất cả đều chuyển đến nơi này. Quân Mạc Tà đương nhiên không biết hai chữ từ chối là gì, một số dược liệu tương đối chân quý trực tiếp đem vào hồng quân tháp, còn những thứ khác hắn lại xây ra một vườn thuốc rồi trồng ở đó, mặc dù nói lúc trước đoạt được bảo tàng vạn năm của đệ nhất thiếu. Đáng tiếc những dược liệu đó quá quý hiếm, tuổi và dược lực cũng quá mạnh, toàn là loại nhìn là thèm nhỏ rãi. Căn bản không dám dùng tới, hiện tại nếu sử dụng, cơ bản là lãng phí của trời. Chẳng bằng đống thổ sản thiên phạt này, cái gì cũng có thể sử dụng. Vấn đề thuận lợi giải quyết. Đoạt thiên chi chiến vẫn cứ theo như kế hoạch ban đầu mà tiến hành, cho nên, hiện tại hoàn toàn không có việc gì rồi. Hờ hờ, vươn vai rũi chân, thở phào vài hơi, cuộc sống hôm nay thật là tốt đẹp biết bao. Nói đến chuyện thú vương tặng thuốc, lần kinh khủng nhất trình là một lần, quân mạc tà mở cửa ra, liền thấy hồ liệt địa hì Hà hì hục Kiêng vào một vật rất lớn, lúc kéo vào cũng phải dài hơn mấy trượng, trên đầu là những sợi dâu lắc lư, ngoài ra nổi từng cục xù xì to bằng đầu người, xem bộ dáng cũng phải nặng chừng ngàn cân. Quân mạc tà vừa nhìn, không khỏi giật mình hoảng sợ. Vật nọ không ngờ chính là một gốc hà thủ ô siêu lớn khoảng chừng vài ngàn năm tuổi. Thì ra khi hồ Vương Luân Phiên đi tuần tra, phát hiện được một gốc cây, dường như chính là dược liệu như tỷ phu thường kể. Vì vậy, hắn đã phát động hơn mấy chăn con huyền thú hành động, cơ hồ đào mòn cả một ngọn núi mới nhổ được gốc cây còn nguyên vẹn ra sau đó liền lập tức đi dâng bảo vật đây cũng là do hồ liệt địa vừa mới đột phá nếu là một người bình thường thật sự không thể nào khiêng nổi vật này một gốc hà thù ô siêu lớn nặng hơn 1.000 cân đó nói đến loại dược liệu như hà thủ ô này cũng khác biệt so với những dược liệu khác hầu hết dược liệu coi nhưng trấn quý đến mức này nhưng khi linh dược đã vượt quá ngàn năm cũng sẽ hóa thành cho bụi linh khí bên trong sẽ quay về trong trời đất duy chỉ hà thủ ô là không bị giới hạn bởi năm tuổi Cho dù tuổi có già đến mức nào linh khí bên trong, cũng sẽ không quay về trong trời đất. Cũng vì tính chất đặc biệt này, gốc hà thù ổ ngàn năm do hồ liệt địa phát hiện ra lần này, thật sự vô cùng quý hiếm, thậm chí trong cả đại đội linh dược của đệ nhất thiếu cũng không có. Việc đầu tiên quân mạc tà làm là vội vàng đem bảo bối khổng lồ này, thu vào trong hồng quân tháp. Chúng thú vương đều có cùng ra sức, có trung tâm tư. Tỷ phu, ngài hãy nhanh chóng luyện đan đi mà. Chúng ta đang chờ tăng cường thực lực đây. Có thực lực rồi sẽ có thể săn bằng cái thánh địa luôn làm người khác chướng mắt, báo thù cho đại tỷ. Quân mạc tà lập tức vào việc ngay, rốt cục cũng bố trí hoàn hảo những trận pháp, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ luyện đan trong 7 ngày. Thực lực, đây mới thực sự là vấn đề quan trọng nhất. Thiên phạt xâm lân rất mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ. Hơn nữa, những huyền thú ở đây cũng rất đoàn kết, cả khu rừng như là một khối tường đồng vách sắt vậy. Thánh giả không thể dễ dàng tấn công vào, nhưng không phải tuyệt đối không dám vào. Chuyện ngoài ý muốn đôi khi vẫn xảy ra Chỉ lấy một ví dụ đơn giản nhất, ba thánh địa lớn bên ngoài thiên phạt xâm lân tập hợp các cao thủ cực mạnh lại, với nhau, chỉ cần không tham công liều lĩnh, chiếm được chỗ tốt liền rút lui ngay, như vậy, tuyệt đối có thể chiếm được thành quả xa xỉ. Ngoài nạn bên ngoài, còn có mối lo bên trong. Quân Mạc Tà cũng không quên, trong thiên Phật xâm lâm có một phiến sương mù vây quanh huyễn phủ, là nơi phong ấn một vị đại năng thông thiên triệt địa cử U Thập Tứ Thiếu. Nhắc tới cửu U Thập Tứ Thiếu, quân Mạc Tà liền cảm giác rằng... Dường như thế gian không có tên điên thì sẽ yên ổn hơn một chút. Hơn nữa, người trong huyễn phủ cũng có khả năng tiến vào thiên phạt. Một pháo đài an toàn cũng không nhất định tuyệt đối an toàn. Điều này hết sức rõ ràng. Là địch hay là bạn cũng không rõ nên quân mạc tà luôn giữ cảnh giác, phòng ngừa vạn nhất. Nếu không phải là người nhà của mình, quân mạc tà sẽ không bao giờ buông lòng tinh thần cảnh giác. Qua hai buổi tối liên tiếp, quân mạc tà xuất ra mười mấy lần. Một lượng lớn thông vô đan, tụ nguyên đan, thiên nguyên Đan Ba loại đan dược quan trọng mỗi loại luyện chế ra không ít hơn 2.000 viên từ sau khi linh lực trong kinh mạch thuế biến thành màu tím hiệu suất luyện đan của quân đại thiếu liền tăng lên một khoảng lớn tăng trường không chỉ gấp đôi ngày xưa khi luyện ba loại đan dược này loay hoay cả đêm nhiều lắm cũng chỉ xuất ra được vài ba lò đan thôi đôi khi còn phải chấp nhận tỷ lệ thấy bại nhưng bây giờ một canh giờ có thể xuất ra 3 đến 4 là hơn nữa hiệu suất thành đan lại càng tăng cao chót vót nguyên bản một lò đan chỉ có mười mấy hạt Giờ đây lại có thể luyện ra ít nhất 50 hạt. Phế đan ư. Căn bản không có một hạt phế đan nào. Lúc này, quân mạc tà mới cảm giác được chỗ tốt chân chính của linh khí màu tím. Không chỉ bền bỉ hơn xa luồng linh khí màu trắng mấy chục lần. Hơn nữa khi phối hợp cùng với hỗn độn hỏa, tạo hóa lô thật sự có cảm giác thân mật kháng khít. Tự hồ ba thứ này nguyên bản chính là người một nhà. Điều này khiến cho quân mạc tà mơ hồ cảm giác được càng ngày mình càng hiểu rõ sự thật. Quân mạc tà không biết rằng cũng không phải là hắn tiếp cận sự thật mà vốn thuở sơ khai của Hỗn Độn Hỏa và Tạo Hóa Lô là do Hồng Mông tử khí luyện thành, tuyên cổ bất diệt, mà luồng linh khí màu tím trong kinh mạch của hắn chính là thứ đã tạo ra mẫu thể của Hỗn Độn Hỏa cùng Tạo Hóa Lô Hồng Mông tử khí. Nếu dùng Hồng Mông tử khí thúc dục Hỗn Độn Hỏa cùng Tạo Hóa Lô, mà chỉ có thể tạo ra đan dược cấp thấp. Nếu như vậy vậy, thì bàn cổ đại nhân khai thiên lập địa đã sớm đập đầu tự tử quách đi cho rồi. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, Hồng mông tử khí bây giờ của quân mạc tả quá mức nhỏ yếu, cho nên không thể giúp hắn gắng gượng luyện đan trong thời gian dài, nếu như mạnh hơn thì lúc đó mới thật sự khả quan. Tuy nhiên mặc dù số lượng chân khí không bù được, nhưng quân đại thiếu cũng xem như là dân chuyên nghiệp rồi, coi như tu luyện giả tu luyện đan đạo chuyên nghiệp cũng sẽ không làm được như hắn, luyện đan không ngừng nghỉ, luyện đan một cách điên cuồng. Giống như một kẻ hơn 10 năm không ăn cơm, bỗng gặp được một bữa đại tiệc miễn phí, nhân ra như thế nào có thể bỏ qua cho được. Càng làm cho người khác ganh ghét là, thằng nhãi này có một nguồn linh dược bất tận làm hậu thuẫn. Bình thường người khác luyện chế được vài lò linh dược thì đã dừng tay rồi. Nhưng hắn thì không, cứ một mực mà luyện chế đều đều. Cũng có người chửi thầm, chiếm hết cả thiên phạt xâm lâm còn chưa đủ hay sao, cứ nhiên lại chiếm nốt bảo tàng số 1 của cửu U, tất cả đều là thiên tài địa bảo số 1 đó. Cứ như thế, qua hai ngày hai đêm không ăn không ngủ, quân mạc tà mới kết thúc quá trình lao động chuyên nghiệp của mình, người hắn nhũng cả ra. Xương cốt kêu lách cách, lúc này mới ra ngoài hít thở một hơi không khí. Hắn vốn định để cho Mai Tuyết Yên tu luyện bên cạnh mình trong lúc luyện đan, nhưng Mai Tuyết Yên chỉ vừa mới đạt được cảnh giới khai thiên tạo hóa công đệ nhất tầng, còn xa mới đủ tiêu chuẩn đi vào tầng thứ tư của Hồng Quân Tháp. Quân đại thiếu bất đắc dĩ cũng đành bỏ qua. Bất quá, khi quân mạc tà ra ngoài liền bị dọa cho hoảng sợ. Mai Tuyết Yên bây giờ mặc dù chưa thể đột phá khai thiên tạo hóa công, nhưng cứ theo đó mà tu luyện không ngừng, hút vào cơ thể một lượng lớn linh khí. Cứ như vậy đã nhảy lên hàng ngũ thất cấp huyền thú rồi. Điều này làm cho Quân Đại thiếu có chút mất cân bằng. Cái quái gì thế? Nàng là kiểu người gì? À, không đúng, nàng là loại thú gì? Chính xác là cẩm thú, ngay cả bổn thiếu ra cũng không thể tu luyện nhanh như vậy, chỉ mới có mấy ngày thôi mà. Quân Đại thiếu quên mất một điểm trọng yếu, hắn đương nhiên giờ nào phút nào cũng luyện công để tăng cường tu vi, nhưng khi hắn ở bên ngoài, linh khí cực kỳ thưa thớt, mà thời gian của hắn ở ngoại giới kém xa so với thời gian hắn ở trong Hồng Quân Tháp.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 Nhưng trong lòng nàng có ít nhiều không thể tiếp thu được Nhưng lúc này Mai Tuyết Yên không tận lực tránh ra Mà để quân mạc tàu ôm mình vào lòng lồng ngực này Chỉ khi mất đi mới thật sự cảm thấy hối tiếc Bản thân mình khát vọng sự ấm áp này như thế nào Cũng chỉ nằm trong lồng ngực của hắn Mai Tuyết Yên có cảm giác được vô luận thế nào Mình cũng có thể chiều theo Con đường của cường giả Bản thân mình đã lẻ loi một mình biết bao nhiêu năm Đạt đến đỉnh phong Nhưng chưa từng đạt được lòng trung thành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 Chưa từng nếm qua mùi vị của hạnh phúc Nhưng từ khi nằm trong lồng ngực này Nàng đã biết, chính thức biết rồi Nàng cũng biết ý nghĩ tính mạng của mình Không phải chỉ có thiên phạt Cũng không phải chỉ có cuộc chiến đoạt thiên Thì ra trên thế gian này Còn có nhiều thứ ý nghĩa hơn Có thể khiến mình buông quả cuộc chiến đoạt thiên Thậm chí, không tiếc rẻ mà buông tha hết thảy Cho dù trong nháy mắt thiêu rụi hết thảy Những gì mình muốn giữ gìn Những gì mình hằng quý trọng Thì ra, đây mới chính là điều quý giá nhất trong nhân sinh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 Mùa hè xem sấm xét, mùa thu ngắm trăng, mùa đông thưởng tuyết. Hay cùng hắn ở trong một căn phòng làm bằng tuyết, ôm chặt nhau mà ngủ. Chỉ cần có nhau, cho dù là băng tuyết cũng trở nên ôn nhu, ấm áp, ấm áp đến tận trái tim. Trong thời khắc bị quân mạc tạo ôm vào lòng, Mai Tuyết Yên cảm thấy bản thân mình đang run dẩy, linh hồn mình đang dạo dực hạnh phúc. Mai Tuyết Yên cảm nhận được rất rõ ràng, mình không muốn xa rời lồng ngực của hắn không cần bất cứ ràng buộc nào, vô luận ra biến thành hình dáng gì.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 Hai người không nói với nhau câu nào, mặc dù không nói một câu nhưng lúc này đây, im lặng còn quý giá hơn ngàn lời muốn nói. Một lúc sau, quân mạc ta mới thỏa mãn lên tiếng. Tuyết yên à, ngươi có biết không, từ lúc ngươi bị thương, mặc dù ta không thể hiện gì bên ngoài nhưng trái tim ta chưa bao giờ bình yên, lúc nào cũng khắc khoải lo lắng. Nhưng hôm nay, khi ôm ngươi vào lòng, ta mới cảm thấy thật sự an tâm. Tiểu yêu tinh nhà ngươi làm ta lo lắng đến đứt ruột đứt gan, quả thật là hành hạ người khác mà. Đôi mắt thông minh to tròn của Mai Tuyết Yên chớp chớp, liếc nhìn khuôn mặt của quân mạc tà, rồi lại co mình, ép sát vào trong lồng ngực của hắn, lặng lặng áp lỗ tai lên trên ngực hắn, lắng nghe từng tiếng chống ngực quen thuộc, bịch, bịch, bịch, mỗi một tiếng tim đập đều làm nàng cảm thấy hạnh phúc. Không được, tiểu yêu tinh nhà ngươi còn muốn hấp dẫn ta à, ta đã quyết định rồi, cho dù tương lai ngươi đã hồi phục, nhưng cứ một khoảng thời gian, ngươi phải biến về hình dáng bây giờ cho ta ôm một cái, ta rất thích loại cảm giác này, thật sự rất hạnh phúc. Quân đại thiếu cực kỳ thỏa mãn thở dài. Sau khi ta khôi phục xong ngươi vẫn muốn ta biến về hình dạng này sao? Hừ, như vậy làm sao ta có thể gặp người khác? Nhưng mà ngươi nói cũng không sai, chỉ hy vọng lúc đó ngươi không hối hận nhé. Mai Tuyết Yên đang nằm trong lòng hắn khẽ hử nhẹ, đôi mắt tinh nghịch khẽ chừng hắn. Quân đại thiếu cũng không ngờ rằng, chỉ vì một câu nói hôm nay, sau này đã dẫn đến vô cùng phiền toái cho bản thân. Sau một thời gian hai người thành thân, mỗi lần quân mạc tả muốn thân thiết, Hắn đều phát hiện tuyệt sắc giai nhân đang nằm trong lòng mình, chuẩn bị dương cung bạt kiếm, cưỡi ngựa cầm thương, Rong ruồi sa trường đột nhiên biến thành. Có thể tưởng tượng mỗi khi đến lúc đó, quân đại thiếu khóc không ra nước mắt, chuyện đó tạm thời nói sau. Ngay lúc Quân Mạc Tà đang ba hoa, đột nhiên Mai Tuyết Yên đang nằm trong lòng hắn bỗng dưng im lặng, Quân Mạc Tà cảm thấy kinh ngạc, cúi đầu nhìn thì thấy hai mắt Mai Tuyết Yên sáng ngời, tập trung chăm chú vào một điểm trên hư không, trong thời khắc này đã lâm vào một trạng thái đốn ngộ siêu nhiên. Quân Mạc Tà giờ khóc giờ cười. Vậy mà cũng đốn ngộ được sao? Không thể làm gì khác, hán đành ôm một vật nhỏ mềm nhũng đang nằm yên như tượng trong lòng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mai Tuyết Yên đột nhiên nhảy xuống đất, nhân tiện ngay trên linh mạch hàng ngày mình luyện công cùng nghỉ ngơi. Móng vuốt nhỏ nhắn tinh tế vung lên nhanh như gió, vô cùng tự nhiên, nhìn như rồng bay phượng múa, xoẹt xoẹt xoẹt đang dần thành hình, thì ra chính là ba dòng chữ. Nhưng Quân Mạc Tà cảm giác được đây không phải là chữ. Ít nhất, đây cũng không phải là những dòng chữ bình thường mà là chiêu thức cao thâm. Bởi vì sát phạt chi khí trên này đậm đặc đến cực điểm. Hỏi, tranh quyền đoạt lợi khi nào chấm dứt? Hận, thánh địa vô tình. 1. Nguyện hỏi chúng sinh, dùng hồng chân tẩy rửa thiên địa. Hỏi, phong ba can qua bao giờ chấm dứt? Hận, thiên phạt vô tình. 2. Nguyện hỏi đất dày, phân rõ càn khôn. Hỏi, trời đất xa xưa khi nào mớ tận? Hận, nhân thế kéo dài. 3. Nguyện hỏi trời cao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 Nhà đầu này, quả không hổ danh một đời bá chủ. Sau khi đột nhiên thăm mộ liền đốn ngộ ngay. Hơn nữa còn sáng tạo ra ba tuyệt chiêu uy lực vô cùng này. Mà tâm tư của nàng đều đặt cả trên người quân đại thiếu gia. Tình vượt luân hồi là chiêu thức mạnh mẽ nhất trong ba chiêu. Cũng có thể nói, quân mạc tà trong lòng nàng trọng hơn hết thảy. Mặc kệ tam đại thánh địa hay cuộc chiến đoạt thiên đều không thể so sanh với hắn được. Lợi hại. Thật sự lợi hại. Ánh mắt quân mạc tà rất sắc xảo. Đương nhiên nhìn ra được sự lợi hại trong ba chiêu thức đó. Nhưng những biến hóa phức tạp trong đó thật khó có thể tưởng tượng được. Xem ra, trong nhiều năm qua, trách nhiệm về tam đại thánh địa cùng với cuộc chiến đoạt thiên đã đè nặng trong lòng nàng, áp bức tới cực điểm. Nếu không, nàng không thể sáng tạo ra chiêu số kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu như vậy. Mà quân mạc tả quan sát ba chiêu thứ này cũng chỉ vừa mới hình thành mà thôi. Không ai ngờ tới, ngay tại đây, ngay khi bọn họ đang ôm nhau tâm sự. Mai Tuyết Yên lại có thể phá vỡ được gông xiềng tâm linh của mình, trong tình huống linh quang trượt lóe, đã sáng tạo ra Tam đại tuyệt thế chiêu pháp, uy trấn thiên hạ, hoành đảo càn khôn, tam vấn thương khung. Quân Mạc Tả cũng không quấy rầy nàng, mà len lén lén độn ra ngoài Hồng Quân Tháp, bởi vì sau khi viết xong ba dòng chữ, Mai Tuyết Yên liền lâm vào một trạng thái siêu thoát kỳ diệu, hai trong mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó. Nàng đang hoàn thiện ba chiêu này. Chiêu thức do chính mình sáng tạo ra chính là chiêu thức phù hợp với mình nhất. Đã qua bao nhiêu năm rồi, đây là lần duy nhất Mai Tuyết Yên sáng tạo ra chiêu thức cho riêng mình. Thời khắc này, tuyệt đối không thể làm phiền nàng được. Một khi làm kinh động nàng, mọi công sức đều uổng phí. Quân mạc tà rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn lựa chọn im hơi lặng tiếng mà biến mất. Bởi vì khi mình ở đấy, cho dù chỉ là cái bóng của mình thoáng qua cũng đủ làm ảnh hưởng đến Mai Tuyết Yên, khiến nàng sáng chế chiêu thức thất bại. Tự nghĩ ra chiêu thức, nói dễ vậy sao? Huyền công trên đại lục. Từ thời cửu ưu đệ nhất đến nay, ít nhất cũng đã nhiều hơn vạn năm rồi. Hơn một vạn năm, đã có biết bao chiêu thức được thiên truy bách luyện, mặc kệ là bắt chước giã thú hay phi cầm, mặc kệ là bắt chước núi cao chót vót hay suối chảy ào ảo, hoặc trời cao mênh mông, hoặc mây, núi, gió, hoa, tuyết, trăng. Mỗi một chiêu thức đều trải qua biết bao nhiêu lần cải tiến. Tất cả những gì có thể lợi dụng được đều đã sử dụng cả rồi. Tư tưởng không gian lưu lại cho hậu nhân càng ngày càng ít. cho nên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 Mặc dù Mai Tuyết Yên chỉ có tu vi thất cấp huyền thú, nhưng nàng thật sự có tư cách không hề kém hơn tổ sư gia của Tam Đại Thánh. Công phu tự nghĩ ra, giờ khắc này, thậm chí Mai Tuyết Yên còn không để ý đến bản thân, cứ như vậy mà lâm vào trầm từ, mà quân mạc tả cũng không có nổi điểm ý nghĩ khác. Hắn không ghen ghét cũng không so đo, trong lòng hắn chỉ tràn đầy kiêu ngạo, bởi vì người có thành tựa đến mực này chính là nữ nhân của hắn, chính là lão bà của hắn. Mai Tuyết Yên đốn ngộ lần này hết ba ngày. Mà trong ba ngày này, thậm chí quân mạc tà còn không dám đến đưa cơm nước, không dám quấy giày. Sau kho luyện đan xong hắn trực tiếp đi vào tầng thứ 4 hồng quân tháp, rồi từ tầng thứ 4 trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài, thiên phạt xâm lâm chẳng ngập niềm vui. Bởi vì quân mạc tà truyền ra một tin tứ, hễ là cửu cấp huyền thú chưa từng ăn đan dược sẽ được đến đây để cấp phát miễn phí. Ngay khi tin tức động trời này truyền ra, gần như toàn bộ thú vương đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình, chạy đến nhanh như điện x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 Nhìn một đám lỗ nhố trước mặt, cùng mới một đám huyền thú đang che kín bầu trời, còn có một đám đang bay đến từ phương xa, lại thêm âm thanh như thiên quân vạn mã trong rừng rậm. Mỗi con huyền thú đều đỏ bừng hai mắt, mỗi đầu huyền thú đều tràn đầy khát vọng. Quân đại thiếu đột nhiên chảy mồ hôi lạnh toàn thân. Cái đám này, rốt cục nhiều ít bao nhiêu vậy trời? Trăm vạn đại quân. Lần trước không phải Thuyết Yên đã nói, trong thiên Phật xâm lâm tổng cộng chỉ có hai vạn cửu cấp huyền thú đó sao? Như thế nào bây giờ chui ra nhiều như vậy? Còn có một đám vì đường xá xa xôi nên chưa nhận được tin tức. Ngay lúc này chỉ đến một ít, một số huyền thú gần đây nhận được tin tức thôi. Nhưng một bộ phận nhỏ này xem ra ít nhất cũng vượt quá 200 vạn rồi. Tuyết Yên ơi, Tuyết Yên, ngươi chỉ thuận miệng nói ra nhưng đã hại ta rồi. Đây là 2 vạn mà ngươi nói à? Đám này mà bảo là 2 vạn hạt trời? Quân mạc ta quên mất hai chữ khi Tuyết Yên nói. Đỉnh phong. hai chữ này vô cùng trọng yếu, tuyệt đối cách xa nhau như từ thiên đường đến địa ngục. Mai Tuyết Yên nói là, cử cấp huyền thú đỉnh phong ước chừng có hơn 2 vạn, nhưng quân đại thiếu gần như muốn ngất, chỉ hỏi cử cấp huyền thú thôi mà. Khác biệt trong đó khẳng định rất lớn. 2 vạn cửu cấp huyền thú đỉnh phong, mặc dù không ít, nhưng phân phối trong thiên phạt lâm rộng lớn như vậy, tỷ lệ tuyệt đối không cao, thậm chí chỉ đạt được tỷ lệ tháng 1 năm 1000. Nhưng số lượng cử cấp huyền thú chắc chắn vượt xa con số này mấy trăm lần. Quân Mạc Tà lúc này đã hiểu rõ vì sao Mai Tuyết Yên đã từng nói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 Cửu cấp đỉnh phong huyền thú cũng chỉ chiếm tương đối, nhưng cửu cấp huyền thú bình thường cũng tuyệt đối hơn trăm vạn, thậm chí còn muốn nhiều hơn. Lực lượng như vậy hơn nữa số lượng bát cấp, thất cấp, lục cấp không kể xiết, từ từ đợi. Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy trong ý nghĩ một trận choáng váng. Một cỗ lực lượng khổng lồ, như thế Tam Đại Thánh Địa chính là mấy nghìn người có thể so sánh. Khó trách Tam Đại Thánh Địa thủy chung đối với thiên phật kiên kỵ đến loại tình trạng này, bất quá đám huyền thú thật đúng là thuần pháp cực kỳ. Có được lực lượng khủng bố như vậy cho dù là độc quyền cả đại lục, cũng là đủ rồi. Nhưng cả vạn năm lại chưa bao giờ phát sinh thậm chí ngay cả cái dã tâm cũng. Không có, đây mới thực sự là kỳ quạc quái gở. Kỳ tích, chân chính kỳ tích, quân mạc tả đột nhiên tin tưởng tới cực điểm. Có lực lượng cường đại như vậy trong tay, ta còn mẹ nó còn sợ ai nha? Tam đại thánh địa, xem là con kiến. Bất quá, bất kể là tin tưởng, hay khiếp sợ cục diện rối rắm trước mắt hắn nhất định phải thu thập. Nếu thật là làm cửu cấp huyền thú toàn bộ mỗi người một phần đan dược, như trong lời nói. Như vậy, quân đại thiếu đời này trực tiếp khỏi phải làm gì luyện đan đi. Số lượng, thật sự là quá kinh khủng. Mắt thấy bát đại thú vương đứng ở hàng đầu, quân đại thiếu đột nhiên nhãn Châu xoay động. Nảy ra ý hay. Chiếm được đại tiện nghi là, Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa đột nhiên ra đầu một trận run lên. Nhìn chúng là ta làm gì chẳng lẽ? Quả nhiên, đã thấy quân đại thiếu có vẻ như đầy bụng Hồ Nghi cho mày, lại mạnh tay vỗ bàn Hùng Khai Sơn, Hồ Liệt Địa, các ngươi hai người này rốt cuộc là như thế nào như vậy? Không phải luôn nói với các ngươi thấp nhất hạn là cửu cấp đỉnh huyền thú sao? Tại sao mọi người toàn bộ chạy tới sao? Thế này là sao? Thật thật thành sự không có, bại sự có dư. Hùng Khai Sơn hưng phấn tươi cười đông lại ở tại trên mặt, hai mắt mở to. Ách, gì? Quân mạc tà chớp mắt, tiếp tục hợp lý hợp tình giống to. Ngó ngó ngươi cái dạng gì, thật sự là tức chết ta mà. Sớm biết vậy sẽ không tìm hai ngươi chuyển lời, giao chuyện gì đều làm hư chuyện ấy. Hùng Khai Sơn gì nửa câu, nhanh chóng câm miệng, "Ta mà định nói lại sau khẳng định được toàn thân đều đau nhất ta." "Ta nhị." Hồ Liệt Địa hãy còn ngây thơ, không hiểu ra sao nói, "Tỷ phu." "Này, có vẻ như..." Bên cạnh Hùng Khai Sơn nhanh chóng đấm một cái hắn, thấp giọng nói, "Không muốn chịu đau khổ, liền nhanh chóng câm miệng." Hồ Liệt Địa tuy rằng vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, lại trực tiếp câm miệng. "Các huynh đệ Đan dược hiện tại đã có, số lượng không thiếu đâu. Quân Mạc Tà cũng không để ý đến hắn, mặt hướng quần thể dông nghìn nghịt hét lớn một tiếng. Nhất thời một mảnh hoan hô, giống như núi thở sóng thần vang lên. Chẳng qua, ta lần này luyện chế ra đan dược số lượng quả thật không ít, nhưng so sánh với Đông Đảo huynh đệ số lượng còn hơi kém hơn không ít, chúng ta Thiên Phạt xâm lâm, mọi người cũng là biết đến. Nguyên bản ta sẽ chỉ tính toán thông chi cửu cấp đỉnh huyền thú đến, dù sao chỉ có bọn hắn mới bị vây tại bình cảnh. Không nghĩ tới, Hồ Vương cùng Hùng Vương lại nghe sai lầm rồi thông chi, làm cho tất cả mọi người đến nơi này. Này là lỗi của ta, của ta sai lầm. Ta làm sao lại tín nhiệm bọn họ. Một trận thất vọng thở dài, khẳng định không quân đại thiếu gia không muốn giúp mà là đan dược số lượng không đủ, chính mình một chuyến vất vả mà lại phải tay không đi về. Hổ Vương cùng Hùng Vương hai người đưa mắt nhìn nhau. Tỷ phu thân tỷ phu của ta, ngài lúc nào thông chi cho chúng ta như thế? Ngài không phải nói là cửu cấp cùng cửu cấp đỉnh cái gì chó má khác nhau. Chuyện này sao trách hai chúng ta đương sự không biết đây? Làm người phải có lương tâm. Tuy rằng hai chúng ta trong lòng kỳ thật không phải người, nhưng tỷ phu ngài chính là thật người quá đi. Ngài có thể nào bịa đặt hoàn toàn nói bừa đây? Bất quá đâu, phàm là có lợi cũng có hại. Chính là bởi vì hai vị đại vương một phen hiểu lầm, ngược lại để cho ta vừa lúc ở nơi này hướng mọi người chuyển lại một tin tức, đỡ phải mọi người lại một lần nữa lặn lội đường xa. Quân mạc tả ánh mắt bắn phá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 Bất kể là thất cấp bát cấp hay vẫn là cửu cấp, mọi người tiếp tục cố gắng tu luyện, chỉ cần đạt được cửu cấp đỉnh, như vậy liền lập tức trình báo thú vương, sau đó đến nơi này của ta Lĩnh Thần Đan, tiến vào hóa hình cảnh giới, gợi ra bản thân thực lực bay vọt tăng lên, trở thành cường giả chân chính. Đạt tới cửu cấp đỉnh phong là có thể đến nơi này của ta nhận đan dược, mà đột phá thập nhất cấp cũng chính là tôn giả." Quân Mạc Tà trịnh trọng nói, "Hứa hẹn này, từ ngày hôm nay, 10 năm nội không thay đổi." Cửu cấp huyền thú, thân mình tiến vào cửu cấp đỉnh thật cũng không phải là quá khó khăn, nếu bản thân có chút di truyền cường đại, thậm chí không cần tu luyện chính là ngồi ăn chờ chết, đợi cho thân thể hoàn toàn trưởng thành, trực tiếp tiến tới đỉnh của tu vi. Nhưng nói chỗ xung yếu đánh vào cảnh giới hóa hình, cũng là sinh tử chi quan. Hiện giờ nghe xong tin tức này, chẳng phải phấn khởi muốn điên. Cửu cấp huyền thú cùng hóa hình huyền thú, đây chính là bản chất sai biệt Thọ mệnh cũng ước chừng kém nhau lên mấy trăm năm Hiện giờ một khi có mục tiêu còn không hăng hái cùng luyện. Nói, cái kia, tỷ tỷ phu, nếu là 10, trong vòng 10 năm, không thể hướng, hướng cái kia hướng, đập vào, đánh tới đỉnh. Vậy cũng làm sao? Đây là một đầu đại hắc hùng cả người lông màu đen, lắp bắp hỏi lên, rất rõ ràng là mới tới cửu cấp mới vừa vặn có thể nói. Hơn nữa, vừa nói chuyện, con mắt còn có rúm lại nhìn lên hùng vương, trong mắt có e ngại, còn có sợ hãi cùng thẹn thùng. Hơn nữa tiếng nói có vẻ như rất nhỏ. Cùng thanh âm nữ tử cùng bộ dạng, Quân Mạc Tà có chút mở rộng tầm mắt, đây chính là chính mình trừ bỏ Mai Tuyết Yên cùng xà Vương Thiên tầm ở ngoài, nhìn thấy duy nhất một con giống cái là cao cấp huyền thú. Nghĩ đến đây, Quân Mạc Tà phóng mắt nhìn mới phát hiện, ở đây cửu cấp huyền thú lại có hơn một nửa là giống cái. Như vậy, trước đó các nàng đi nơi nào sao? Quân Mạc Tà không biết, ở Thiên phạt xâm lâm, nhất là cao giai huyền thú giống cái tỉ lệ chính là rất rất hiếm. Cho nên Nếu là có chiến đấu phạm vi rộng huyền thú giống cái bất kể như thế nào, đều chắc chắc là sẽ không tham gia. Đây cũng là thiên phạt vạn từ năm nay chuyển lại. Đến nỗi mai tuyết yên cùng thiên tầm, cùng với ngoại tộc, không thể đánh đồng. Trong vòng 10 năm không đạt được. Vậy cũng khó mà nói sao, không thể làm ra cam đoan, chúng ta thiên phạt huyền thú thật sự nhiều lắm. Ta muốn là hứa hẹn 10 năm nếu không tỷ phu ta đây nửa đời sau, cũng không cần làm cái khác, liền trực tiếp luyện đan cả đợi chăng Quân mạc ta hiếp mắt sờ sờ cầm, cười hắc, hắc nói Hắn thật cũng phải cần 10 năm, mà là cấp cho bọn người kia một cái kỳ hạn. Thời gian quá ngắn, mỗi người đều không đạt được, chẳng khác gì là làm khó dễ. Nhưng là thời hạn một khi quá dài, mỗi người cũng không có chi tiến thủ. Áo! Ta đây ta! Ta ta! Đi cố gắng! Hiện tại liền! Đi nỗ! Cố gắng! Đầu hắc hùng lông mềm nhãn, cả người còn mang theo một vòng kim mau. Bộ dáng tuy rằng mập mạp, nhưng thoạt nhìn nhưng vẫn là có chút đáng yêu. Hơn nữa tính cách cũng có chút hẹn thùng, giống như là ngại ngùng cực kỳ. Hùng Vương vừa mới còn chừng chừng ánh mắt, giờ khắc này như Hòa nhìn xuống dưới, ho khan một tiếng, chậm rãi nói: "Người đó, người là Hắc Kim Hùng gia tộc." Chán. Phải, Hùng Vương các hạ." Đầu kia Hắc Hùng hoảng sợ, lắp bắp nói: "Ân, vẫn là một đầu gấu mẹ sắp trưởng thành." Hùng Khai Sơn ánh mắt híp lại, thậm chí lè lưỡi, quay chung quanh đầu Hắc Kim Hùng dạo qua một vòng, đột nhiên thần sắc trên mặt càng ngày càng là tối là Hùng Vương các hạ, ngươi ngươi, đầu Hắc Kim Hùng này tha thiết mong chờ nhìn thấy vị vương giả trong Hùng tộc này, ánh mắt vô tội giờ ánh thêm sự sợ hãi. Ngươi tên là gì? Thanh âm Hùng Vương càng quái dị, lại có thể trở nên thực ôn nhu, dùng một loại nhu tình như nước hỏi. Nhưng Hùng Khai Sơn từ trước đến nay lời nói điển hình của sự thô lỗ, hiện tại lập tức ôn nhu, nhất thời mấy đại thú vương cả người đều nổi lên một tầng nổi da gà, quân mạc ta lại càng nghe được cả người lông mao dựng đứng. Ta ta ta gọi là Tiểu Vũ. Hác Kim Hùng Tiểu Vũ càng ngày càng khẩn trương, cũng chính là càng ngày càng cả lăm. Nàng hoàn toàn không biết vị Hùng Vương muốn làm cái gì. Một đôi Hùng trưởng rất lúng túng quả thực cũng không biết để ở nơi đâu mới tốt. Tiểu Vũ. Như vậy một cự Hùng cành càng, lại có như vậy một cái tên lịch sự tao nhã. Thật sự là rất có tài viết văn, chính là so sánh hữu danh vô thực đi. Nhưng Hùng Khai Sơn lại tự hồ như rất hài lòng, tự cho là đúng bày ra vẻ mặt ôn hòa lại là có chút bá đạo nói tiểu Vũ Ngô, thật không sai tên, gả cho ta đi Làm lão bà của ta Sinh cho ta tiểu hùng đi Cả đám huyền thú như vỡ hòa Kêu vang trời Quân mạc tả hai mắt như muốn lòi ra Ngồi phiệt xuống, hắn nhìn tên hùng khai sơn Trăm triệu lần cũng không thể tưởng được Tên này cũng quá thẳng thắn Trực tiếp quá đi Không biết hắn học triều này từ đâu ra Tên đầu gấu này, ít nhất cũng ngoài 700 cân To lớn như vậy Nhưng trong mắt hùng khai sơn lại biến thành nhỏ nhắn Hoạt bát, xinh đẹp, đáng yêu. Hơn nữa, đây chỉ là lần gặp đầu tiên, mà hắn đã cầu hôn rồi. Hơn nữa, còn cầu hôn kiểu như vậy. Thật là bá đạo. Gả cho ta đi, làm lão bà của ta đi. Sinh tiểu hùng cho ta đi. Sao lại có kiểu cầu hôn như vậy được nhỉ? Nếu đổi lại là nhân loại, nếu thấy thích một người con gái liền tiến tới nói. Gả cho ta đi, làm lão bà của ta đi. Sinh nhi tử cho ta đi. Thì chắc chắn bị người ta đánh cho nửa sống nửa chết sau đó bổi thêm một câu rồi mới bỏ qua. Bệnh thần kinh ngạc. Nhưng đám người hạc trùng tiêu cứ như vậy đứng ở một bên, đừng nói là can thiệp, một chút phản ứng cũng không có. Quả thật là kinh ngạc. Thế nào? Người nguyện ý hay là không? Hùng khai sơn trừng mắt có chút khẩn trương hỏi. Ta ta ta. Người ta. Người ta. Ta ta. Không biết. Hùng tiểu vũ tội nghiệp nhìn xung quanh tự hồ cầu viện, cả người to lớn khẩn trương lùi về sau một bước, suýt nữa thì té ngã trên mặt đất. Không biết. Không biết thì chắc là sẽ không cự tuyệt. Không cự tuyệt thì không phải là đồng ý rồi sao? Tốt. Đồng ý chính là đáp ứng làm lão bà của ta. Đến đây lão bà. Chúng ta về nhà tranh thủ thời gian, làm chuyện xanh tiểu Hùng. Hùng Khai Sơn kêu lớn, chia bàn tay thô kệch to lớn ra, từ từ đi tới. Hùng tiểu vũ xem như sắp phát khóc. Ánh mắt hướng tới người cách đó không xa. Thoạt nhìn chính là lão gấu già trong tộc Hắc Kim Hùng. Hùng Khai Sơn cũng nhìn thấy liền chỉ tay. Ngươi, đi ra.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 Hiện tại thấy phụ thân Tiểu Vũ liền khoe khoang chút kiến thức đó. Mới vừa khen Tiểu Vũ khéo kéo xinh đẹp bây giờ lại nói tới cha vợ, lão thân sinh. Hắn quả thể hiện bản thân kiến thức uyên bác, không giống người thường. Vâng, đúng. Không có ý kiến. Không có ý kiến, thực là vinh dự. Quả thực là vinh dự. Rất vinh dự. Tộc trưởng Hắc Kim Hùng, Hùng Đại Bảo, gập đầu tới tận thắt lưng nói. Nhưng bản thân hắn cũng không hiểu rõ cha vợ từ này có ý nghĩa gì, nhưng chắc là một ngoại hiệu cao quý nào đó. Không dám hùng vương đại nhân. Cha vợ, ngài xưng hô như vậy quả thực không dám nhân. Ngài mới là cha vợ của ta. Ngài mới là cha vợ của ta. Quân mạc ta gần như muốn ốc máu mà chết. Hắn đang ngồi dưới đất, vốn tưởng là không thể té được. chợt nghe câu nói này liền bốn chi co rút lại, cả người run dẩy. Như vậy mà cũng có thể nói được. Chết! Chuyện này không thể được. Ta không thể làm cha vợ của ngươi được. Người cái lão già này lại muốn chiếm tiện nghi của ta. Hùng Khai Sơn định phát hỏa như mau chóng kìm nén lại, vẻ mặt ôn hòa nói: "Quên đi, ai bảo ngươi là cha vợ đâu, ngươi nhanh chóng trở về chuẩn bị đồ cưới. Ta với khuê nữ của ngươi thành thân, lão già ngươi, đồ vật này nọ dù sao cũng phải chuẩn bị đi, cũng không thể keo kiệt bùn xỉn, nàng ta sau này đã trở thành Hùng tộc Vương hậu, là mẫu nghi thiên hạ, quân lâm vạn hùng, cho nên các ngươi phải chuẩn bị thật nhiều rượu trái cây, còn có mật ong, mỗi loại cỡ vạn cân, chắc không có vấn đề gì chứ?" Hùng khai sơn đỉnh đạc nói. Dạ dạ. Nhất định làm theo. Lão Hùng liên thanh vâng dạ đáp ứng. Quân mạc tà nhìn xe mà líu lưỡi. Việc hôn nhân đại sự cứ như vậy mà thành. Quân mạc tà quả thật được mở rộng tầm mắt. Như vậy cũng được sao? Còn cái gì là mẫu nghi thiên hạ? Quân lâm vạn hùng. Trời ạ. Còn có chuyện cầu thân như vậy sao? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Đây mới là lần gặp đầu tiên đã muốn có ngay lão bà. Sau đó yêu cầu cha vợ đồ cưới Không chỉ có đồ cưới mà còn ở cách nói chuyện. Hơn nữa nói chuyện tuyệt không khách khí, trực tiếp mở miệng một tiếng lão già kia, cứ như vậy mà xưng hô. Đó có còn là cha vợ của hắn. Thật sự là mở mang tầm mắt, không có chút cản trời nào, trực tiếp thành công. Lão bà và đồ cưới hậu hĩnh, toàn bộ đều có. Con dễ kiểu này quả thực hơi giống thổ phỉ. Không đúng. Cho dù là thổ phỉ cướp cô dâu, chí ít cũng có chút lời ngon tiếng ngọt, ít nhất là như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, cái này quả thực thổ phỉ cũng không bằng. Chuyện này là sao chứ? Thế giới này cũng quá điên cuồng rồi. Không phải nói thế giới huyền thú này quá điên cuồng rồi. Chúc mừng Hùng Vương, chúc mừng Hùng Vương. Đông đảo huyền thú giống to chúc mừng. Hắn nghĩ mãi nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó vẫn không thông. Còn Hùng Khai Sơn thì cứ há miệng cười đắc ý, cầm bàn tay to lớn của Hùng Tiểu Vũ, mặt mày hấn hở. Tiến lên phía trước, hai tay ôm quyền, miệng liên tục đáp lễ. Đa tạ các huynh đệ. Cuối cùng lão hùng ta cũng có được lão bà. Hùng tiểu vũ xoay người đi phía sau hắn. Sấu hổ cúi thấp đầu, phía sau là chiếc đuôi ngăn ngủi. Thần sắc cũng không có nửa điểm bị người ta bức thân, không có chút cảm giác ủy khuất. Ngược lại rất vui mừng. Hồ vương hồ liệt địa hiếp mắt vuốt cầm, trầm trồ khen ngợi, quét hai mắt về phía tộc mình, quét từ đầu tới cuối. Một lúc sau, mới ghé vào tai quân mạc tà, than thở nói. Ai, tỷ phu, người xem. Hùng lão tứ xem như thực có phúc. Vị tân nương tử kia. Bộ dạng thật đúng là đẹp. Thật sự đáng tiếc, mỹ nhân như vậy vì sao không phải là hổ tộc của ta chứ? Giọng nói có chút thèm thuồng chảy nước miếng. Quân mặt tà cả kinh, ánh mắt lít nhìn, vẻ mặt không tin nhìn hồ liệt địa. Có phúc sao? Thật sự là đẹp. Mỹ nhân là như vậy. Hồ liệt địa, ngươi đang nói lung tung gì vậy? Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì đây? Ai nha? Tỷ phu, người thật đúng là. người xem, hùng tỷ cái kia, toàn thân lông đen nhánh. Bóng lưỡng ánh kim, biết bao người mê, còn có dáng người khỏe mạnh biết bao. Lại nói về diện mạo, cái mũi kia, mắt như vậy mới là mắt chứ. Mắt, miệng quả thật to tròn, rộng, chậc chậc. Còn có lỗ tai kia, thẳng như vậy. Còn có cái mông cao lớn kia, chính là cực phẩm trong cực phẩm, sinh bao nhiêu tiểu bảo bảo cũng không thành vấn đề. Duy nhất chỉ có một cái tỳ vết đó chính là cái đuôi quá ngắn đó. Nhưng không sao, chủ yếu vẫn là cặp mông lớn kia. Đã sớm nghe nói qua kim hùng tộc sinh ra một vị thiên phạt đệ nhất mỹ nhân, bây giờ gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền, có câu nói, nói như thế nào nhỉ, đúng rồi. Nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt càng thấy đẹp hơn, thật là làm cho người ta khoái con mắt. Hùng lão tứ này từ đâu tới đuôi xem người khù hờ ngốc ngách mà có phước. Hồ vương hồ liệt địa vừa nói vừa chảy nước miếng, nhìn bộ dạng nếu không phải hùng khai sơn kén chọn trước. Hắn muốn hoành đao quyết đấu giành mỹ nữ. Quân mạc tà ngạc nhiên, khóe miệng co giật một chút rồi nói. Hồ liệt địa, ngươi xác định người vừa nói tiểu vũ kia là thiên phạt đệ nhất mỹ nhân. Nàng là thiên phạt đệ nhất mỹ nhân. Tỷ phu ngươi đang nói cái gì? Nàng là thiên phạt đệ nhất mỹ nhân còn không phải sao? Chẳng lẽ lại là đại tỷ của ta? Như vậy mà là mỹ nhân sao? Cần dáng thì không có dáng, cần mông không có mông, như thế nào có thể sinh tiểu bò bảo? Đợi cho tới lúc con của người sắp sinh đi rồi sẽ biết gian gian là như thế nào? Hồ Liệt Địa nhìn bộ dạng của quân đại thiếu gia, tận tình khuyên bảo nói: "Tỷ phu, khụ khụ, mặc dù mọi người đối với đại tỷ đều rất bội phục, hơn nữa năng lực đại tỷ thật sự là xuất chúng, mọi người đều tôn kính nàng, nhưng diện mạo thật sự không ổn lắm. Tuy nói dáng người nha đầu kia xả vương cũng không tốt lắm, nhưng nàng bản thể là xà, khi hóa hình cũng không đến nỗi ra bọc xương như đại tỷ, đại tỷ tu vi cao thâm như vậy, nhưng sao không đem bản thân làm cho hoàn hảo một chút? Nhân đây, Không thể không nói, tỷ phu, quan điểm thẩm mỹ có người thật sự rất, khác người. Tỷ phu không nên trách ta nói thẳng. Ai, cưới đại tỷ của ta, người thật sự là hỏng mắt rồi. Hồ liệt địa mở miệng, lắc đầu. Mũi thở phì phò bày ra bộ dạng thảm não. Hơn nữa, khi vào tới lỗ tai quân mạc tài như chuyển đổi thành, hàng ấy nhiều năm rốt cuộc cũng có người mua, giọng điệu như chút được gánh nặng bao năm trong lòng. Gì chứ? Mai Tuyết Yên như vậy còn không tính là mỹ nhân. Phong hoa tuyệt đại như vậy, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn có một, dùng nhàn như tiên tử. Vậy mà ở thiên phạt xâm lâm vẫn chưa tính là mỹ nhân. Hơn nữa nghe ý tứ của Hồ Liệt Địa, còn có chút chê cười rằng, cưới đại tỷ của ta, thật sự là người có mắt không tròng. Nhưng các ngươi có biết hay không, người như đại tỷ các ngươi vậy, nếu là đi ra ngoài trọn rể, thì chỉ sợ tất cả nam nhân huyền huyền có thể nộp đơn chất đầy thiên phạt xâm lâm. Từ từ, mai tuyết yên như vậy mà các ngươi có thể nói thành nữ nhân xấu như vậy. Còn nói ta đây có mắt không tròng, không phải là đang nói ta cũng xấu xí không ai chịu sao? Quân mạc tà ngạc nhiên một hồi lâu, rồi từ từ chuyển thành tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng chuyển thành trắng bệnh, đầu hắn giống như bị người khác ném xuống đất, quay như dế, quăng qua quăng lại. Trời ạ! Giết ta đi! Ta thật không còn mặt mũi nào để sống nữa. Thì ra trong mắt đám huyền thú dị dạng này, ta lại là một vị Mỹ Nam tử, nhưng nàng thì không phải. Nói đúng hơn là, quân đại thiếu không biết nói gì thêm nữa thì ra tiêu chuẩn thẩm mỹ ở thiên phạt xâm lâm là như thế, so với đại lục thì hoàn toàn tương phản. Ông trời ơi, quả thật là trêu người. Ngay lúc này, Hùng Khai Sơn nghe tiếng đã đi tới, trừng mắt lên án mạnh mẽ hồ liệt địa. Ngươi, cái tên nhóc con này, nói nhăng nói cuội cái gì đó. Đại tỷ sao lại không xinh đẹp, tỷ phu sao lại có mắt không tròng, ngươi nói vậy có ý gì? Hồ liệt địa há hốc mồm. Tứ ca, ta đâu có ý gì đâu, ta nói về cách nhìn của chúng ta đối với đại tỷ thôi mà người không thấy vậy Hùng Khai Sơn vỗ một trưởng vào đầu Hổ Vương, hét lớn một tiếng, "Ta đập chết tiểu tử ngươi bây giờ, còn ở đó nói bậy." Nhưng ngay sau đó, hắn dùng một loại âm thanh nhỏ xíu nói, "Ngươi có phải hay không muốn phá dối hảo sự của Hoàng đại tỷ? Ngươi muốn tiếp tục để đại tỷ ở nhà, không thể xuất giá. Đại tỷ và tỷ phu hai người xứng đôi vừa lứa như vậy, ngươi đúng là tên vương bán đản, định dở cho xấu xa gì đây hả?" Hồ Liệt Địa hoàn toàn há hốc mồm, "Tứ ca, ta không có ý đó, thật không có ý đó."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 Ai nha, quả là khổ. Quả thật là tiểu thuyết của mình ở thiên phạt sâm lâm lại không được tính là mỹ nhân, lại còn không ai thèm giò ngó. Đúng là không tưởng tượng nổi. Hùng Khai Sơn liếc mắt một cái để ý tới sắc mặt của quân đại thiếu gia, dường như có chút gì đó không đúng, hắn vội vàng nghĩ biện pháp xoay chuyển tình thế. Dùng một loại phong thái chủ nhà, hai tay xoa vào nhau, hắn hắc hắc cười nói. Tỷ phu, người đang suy nghĩ gì vậy, Hồ Vương là tên chuyên phá đám, người đừng để tâm lời nói của tên Vương bắt đản đó.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 Quân đại thiếu rất sung sướng liền lấy ra ba quả đan dược đặt vào trong tay Hùng Khai Sơn. Hùng Vương nhất thời choáng váng, "Tỷ phu, người không phải đang đùa giỡn với ta sao? Đây là dành cho cửu cấp đỉnh phong huyền thú, lão bà của ta an xong liền bịch một tiếng nổ banh xác, ta liền trở thành cô độc." "Ngu ngốc, chỉ cần sử dụng có lựa chọn thì không có vấn đề gì, ngươi trước tiên cho nàng phục dụng Thiên Nguyên Đan, tăng lên 50 năm công lực tinh thuần, sau đó ngươi giúp nàng củng cố cảnh giới, như vậy không phải là cửu cấp đỉnh phong sao?" Sau đó thì còn hai quả kia, có vấn đề gì nữa đâu? Quân Mạc Tà truyền âm dạy bảo tên đần độn Hùng Vương này, hắn cũng buồn bực không kém vì không có chuẩn bị gì. Ai biết Hùng Khai Sơn thành linh lại có lão bà chứ? Tốc độ này cũng quá nhanh đi, cỡ tốc độ ánh sáng. Tốt, tốt, tốt, tỷ phu quả nhiên cao kiến, người quả thật xứng đáng với đại tỷ của ta. Bên ngoài các thú vương đều nhìn chằm chằm vào hắn. Lỗ tai dựng thẳng lên Hùng Vương trừng mắt quát, nhìn cái gì? Các ngươi cũng không được thiếu Nhanh chóng dâng quả gặp mặt cho lão bà của ta. Một chút cũng không được làm qua loa. Qua, wow, chỉ trong vòng nửa canh giờ liền kết hôn, đòi quà cưới, sau đó làm chuyện xanh tiểu hùng. Hết chỗ nói, quả thật là mạnh mẽ. Ngay sau đó, chỉ trong chốc lát, quân mạc ta đem đan dược mới luyện chế phát một lượt sau đó liền vội vàng chạy trốn, không trốn không được. Nhiều huyền thú như vậy, mỗi tên đều nhìn chăm chăm vào mình, ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt. Chỉ nghe thấy phía sau hạc trùng tiêu trầm giọng nói Đan dược này chính là bí mật lớn nhất của thiên phạt xâm lâm chúng ta. Nếu bị tiết lộ ra ngoài thì chỉ sợ từ này, về sau thiên phạt sẽ không còn ngày yên tĩnh nữa. Hơn nữa sẽ liên lụy đại tỷ cùng tỷ phu, cho nên tất yếu phải giữ bí mật, kẻ nào dám trái lệnh thì hắn chính là địch nhân của thiên phạt chúng ta. Quân mạc tà cười cười, cả người trượt lóe lên trốn vào bên trong hồng quân tháp lần thứ hai. Hắn chứng kiến một bóng trắng đang tung hoành bay nhảy qua lại, nhưng lại tạo ra kình phong vù vù, khi thì hình thành gió xoáy. Khi thì như đóa lưu vân, khi thì như vạn hoa nở rộ, khi thì thiên lôi đánh xuống. Mai Tuyết Yên đang diễn luyện thân pháp mới của nàng. Quân Mạc Tà liền lặng lặng đứng lại nhìn một lúc, lâu lâu lại hơi hơi nhíu mày. Cũng khá lâu sau, Mai Tuyết Yên cũng đã phát hiện sự có mặt của hắn. Có chút ngượng ngùng sư một tiếng rồi chạy đến bên gốc cây, hơi thở dồn dập. Quân Mạc Tà cười ha hả, đi đến bên người nàng nhìn, vào mắt nàng một hồi lâu không chớp mắt làm cho Mai Tuyết Yên xấu hổ quay đầu đi, sau đó lại cười hắc, hắc từ từ nói: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 của Quân Mạc Tà đã giải khai chỗ nghi ngờ lớn nhất của Mai Tuyết Yên, trong một thời gian dài. Vì sao các triều đại tiền bối thiên phạt truyền xuống chiêu thức cao thâm, từ ấu thú bắt đầu luyện tập, mà đợi cho tới khi bản thân có đủ năng lực thi triển, thì lại phát hiện ra rằng, uy lực thực sự so với trong điển tịch có chút không tương xứng. Tuy rằng không đến mức nói là do ông nọ cắm cầm bà kia, uy lực vẫn rất lớn như trước nhưng lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Thì ra là như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ này, khổ luyện từ thuở nhỏ, nguyên do chính là đây.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 Do khổ luyện, để đạt hóa hình đã tạo thành thói quen trong việc sử dụng thi triển chiêu thức, vô hình chung lại là hạn chế lớn nhất trong việc phát huy uy lực của chiêu thức đến mức cao nhất. Bởi vì thú hình và nhân hình cơ bản là hai khái niệm bất đồng, năm tháng giải luyện tập chiêu thức đã thành thói quen khó bỏ, mà chiêu thức lại dựa trên cơ sơ nhân hình như vậy, thì sao có thể phát ra uy lực lớn nhất của chiêu thức đây? Vấn đề đơn giản như vậy nhưng đeo đuổi thiên phạt bấy lâu nay? Mãi cho tới hôm nay mới bị một câu nói vô thức của quân mạc tả phá vỡ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 Không viết chữ, không nói được nhưng nghe thì vẫn được. Mai Tuyết Yên liếc xéo, lườm hắn một cái, như cười cười khinh thường quân mạc tà. Việc nhỏ như vậy mà cũng để ta nhắc chàng mới nhớ, chàng thật là ngốc. Mai Tuyết Yên tuy rằng không nói nhưng quân mạc tà cũng hiểu rõ những lời này, không khỏi cười khổ. Ta nhắc chàng một việc. Mai Tuyết Yên chỉa móng vuốt trắng tuyết tinh tế viết lên trên cát bắt đầu nói. Chuyện gì? Chuyện về Thanh Hàn và Tiểu Nghệ. Viết đến đây, Mai Tuyết Yên dừng lại tựa như phải suy nghĩ tìm câu chữ cho thích hợp Thật lâu sau nàng mới viết tiếp. Thời gian trôi qua mau. Hồng nhan phai tàn. Thời gian trôi qua mau. Hồng nhan phai tàn. Có ý nghĩa gì? Quân mạc tả co mày tự hỏi. Nàng muốn ta mau chóng cùng với các nàng thành thân. Không. Vậy nàng. Lúc này mai tuyết yên không dừng lại nữa. Viết liên tục. Vô cùng lưu loát. Đủ thấy nàng với chuyện này đã suy nghĩ từ rất lâu. Rất chu đáo. Tin rằng. Chỉ cần cho ta thêm vài năm. Ta có thể lấy lại phong độ. Thậm chí đạt tới cảnh giới đỉnh phong siêu Việt Chàng có thể thấy, thực lực của ta tiến bộ từng ngày, nếu không muốn nói là một ngày đi ngàn dặm, lấy tu vi hai người chúng ta, sống đến ngàn năm cũng không có phải là chuyện lớn lao gì. Nhưng thanh hàn và tiểu nghệ, các nàng thì lại khác, nguyên lực của các nàng thật sự quá yếu, ngay cả chuyện sống lâu cũng không thể làm được càng không nói gì, tới chuyện bảo trì dung nhan xinh đẹp không thay đổi. Mặt khác, đan dược dùng cũng có chỗ hạn chế. Xem hai người bọn họ, tư chất tuy rằng cũng coi như khá nhưng nói đến tu luyện tới trí tôn thần huyền.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 Trong mắt biểu lộ hàng vạn hàng nghìn tình ý, sau đó cuối đầu viết tiếp, ta không hy vọng chàng phải nhận những đả kích như vậy. Bởi vì đó chính là sự ly biệt cả một đời người. Mai Tuyết Yên viết đến đây rồi dừng lại, nhưng quân Mạc Tà cũng đã đờ người ra. Cho tới nay quân Mạc Tà một mực lo lắng vấn đề thọ nguyên cho mọi người, nhưng vẫn chưa giải quyết được. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ nghĩ qua điểm này, hẳn chỉ nghĩ rằng chỉ cần có sinh mệnh lâu dài như vậy có thể giải quyết tất cả, nhưng hắn không nghĩ tới trên đời còn có một vấn đề đó. Chính là dung nhan của nữ nhân Nữ nhân, quan trọng nhất chính là dung mạo Tin rằng đối với tuyệt đại mỹ nữ mà nói Dung mạo cùng sinh mệnh chính là lựa chọn hàng đầu Nhưng nếu phải lựa chọn thì hẳn là dung mạo chứ không phải sinh mệnh Tục ngữ thường nói Khi chết cũng phải xinh đẹp Coi như có thể có được sinh mệnh trường sinh bất diệt, vĩnh cửu trường tồn Nhưng một vị tuyệt đại giai nhân lúc đó đã là đầu bạc tuổi già sức yếu Mà người yêu của các nàng vẫn như cũ là phong thần tuấn tú như thổi niên thiếu Đây chính là đả kích trí mệnh tàn khốc nhất, thanh xuân của nữ nhân, thời điểm tốt đẹp nhất chỉ có vài năm, cho dù nói là 50 năm, vẫn không đủ. Hắn quân mạc tà có thể không già, mai tuyết yên có thể như vậy nhưng quản thanh hàn và độc cô tiểu nghệ thì sao đây? Còn mẹ của hắn nữa? Các nàng đều không thể. Hiện tại quản thanh hàn và độc cô tiểu nghệ chính là phong hoa tuyệt đại, là những đóa hoa mẫu đơn nhưng 5 năm sau thì sao đây? 10 năm sau? Hoặc 6 năm, 30 năm? Lúc đó sẽ ra sao? Một khi già đi, Dung Nhan phai tàn, dựa theo bản tính kiêu ngạo của Quản Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ hai người bọn họ, lại nhìn thấy quân Mạc tả và Mai Tuyết Yên vẫn là trẻ trung, anh Tuấn, xinh đẹp thì bọn họ sao có thể chịu nổi? Nhất định là bi kịch. Ngay cả quân Mạc Tà có thể không để tâm, nhưng chính các nàng lại không có khả năng chấp nhận. Nhưng nếu thật các nàng rời đi quân Mạc Tà sao có thể tiếp thụ được? Không tiếp thụ được nhưng cũng vô pháp ngăn cản các nàng. Bởi vì từ xưa đến này Mỹ nhân như danh, không để nhân gian thấy bạc đầu. Đây là tuyệt thế hồng nhan, là phần để kiêu ngạo. Một khi phần kiêu ngạo này mất đi, như vậy thì tâm chẳng khác nào đã chết. Huống chi người trong lòng của mình lại đang trẻ chung như thời niên thiếu. Nếu đợi, cho các nàng tu luyện tới thần huyền sau đó mới dùng đan dược kéo dài sinh mệnh, dùng huyền công cao thâm giữ lại dung nhan nhưng trong thời gian dài như vậy, đủ để nhan sắc của các nàng tàn phai theo năm tháng vì chuyện tu luyện, cũng không phải một sớm một chiều là có thể làm được.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 Quân Mạc Tà nhíu mày, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, trầm ngâm suy tư. Nhưng càng nghĩ, càng không tìm được cách nào. Trong lúc vô ý, hắn chợt nhìn qua Hồng Quân Tháp, trong đầu Quân Mạc Tà đột nhiên chợt nảy sinh ý tưởng. Phương thuốc cổ xưa, không sai, chính là phương thuốc cổ xưa. Hồng Quân Tháp lợi hại như vậy chắc chắn sẽ có phương thuốc lưu chuyển lại, hoặc sẽ có đan dược giữ dung nhan. Kiếp trước trong tiểu thuyết thường xuyên có nhắc tới loại đan dược nào đó, không thể tăng công lực, không thể khôi phục nguyên khí. Tăng tu vi, có vẻ như vô dụng nhưng lại có một công dụng đặc biệt đó là giữ gìn dung nhan hay còn gọi là chú nhan đan. Đây không phải là cái mình đang tìm sao. Chính mình trước kia còn chê bai không hiểu. Một đơn thuốc không có công dụng gì hết mà sao hàng nghìn hàng vạn nhân sĩ hâm mộ, không tiếc bất kỳ giá nào mua được. Thì ra là như vậy. Quân mạc tà giống như người chết đuối với được cọc cứu mạng liền lập tức hành động. Hắn nhanh chóng tiến vào hồng quân tháp để tìm phương thuốc luyện đan. Hắn tìm từng loại từng loại một Đây cũng là lần đầu tiên hắn tìm kiếm một cách nghiêm túc như vậy. Không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc hắn cũng tìm ra một phương thuốc nhưng thà rằng không tìm thấy còn hơn, vì kết quả tìm được càng làm cho hy vọng của quân mạc tà nhanh chóng tiêu tan. Thái âm chú nhan đan, cấp bậc không có, dùng để giữ gìn dung nhan, trùng tu kinh mạch, tạo thành thái âm nữ thể, bất tử bất diệt, bất nhập luân hồi. Cấp bậc luyện chế, hồng quân tháp tầng thứ 9, dược thảo cần có.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 Nhưng cái này cũng chưa hẳn là vấn đề lớn, mấu chốt chính là hồng quân tháp tầng thứ 9. Ai? Đây không phải là đùa giỡn với ta sao? Cái này mà gọi là hy vọng sao? Quân mạc tả phát điên nhéo lên da đầu của mình. Tầng 9. Cho dù là thần tiên, cũng không đủ tài năng để trong vòng 10 năm tu luyện tới tầng 9. Thái âm chú nhan đan, giữ gìn tuổi thanh xuân, trùng tu kinh mạch, tạo thành thái âm nữ thể. Quân mạc tả cũng không biết thái âm nữ thể là, cái đồ chơi gì nhưng chỉ đơn giản nhìn vào phần giới thiệu thì đan dược này cũng không phải loại tầm thường. Định nhan đan trong truyền thuyết tu chân cũng chưa chắc có thể sánh được. Nhưng ta chỉ muốn có định nhan đan, vì sao đường đường là hồng quân tháp mà lại không có loại như vậy chứ? Bất tử bất diện, bất nhập luân hồi. Đây chẳng phải là ăn một viên thì sẽ thành tiên sao? Đan dược như vậy thì sao có thể dễ dàng luyện chế được chứ? Mà trên thực tế, thái âm chú nhan đan này, trong các phương thuốc cổ xưa chỉ đứng sau đan dược xếp hạng đầu đó, chính là cửu chuyển kim đan, cửu chuyển thiên Tâm An cửu chuyển tạo hóa hàn, cửu chuyển cửu trọng thiên, quỳnh lâu vũ phiên phiên. Mai Tuyết Yên lặng lặng nhìn quân mạc ta thật lâu rồi thở dài, chậm rãi xóa dòng chữ trên cát, lặng lặng viết tiếp. Nếu 10 năm không được thì 500 năm có được không? 500 năm! Tuyết Yên, nàng có biện pháp khác phải không? Nàng biết làm như thế nào có phải không? Quân mạc ta sừng sốt vội vàng hỏi. Theo thiên phạt tiền bối từ xưa tương truyền, trong phiêu miểu huyễn phụ có một cây bảy màu. Cây này kết trái cũng có bảy màu nên gọi là thất sắc thánh quả. Mà trong thiên thánh cung ở Tam Đại Thánh Địa có một thiên thánh liên trì, trong đó có một gốc linh lung liên chín nhánh, nếu cùng ăn vào linh lung liên hoa sen chín cánh, và thánh quả thì có thể tăng 500 năm tinh thuần huyền lực. Hơn nữa, có có thể bảo trì dung nhan không thay đổi trong vòng 500 năm, bảo trì dung mạo từ lúc ăn vào. Mai Tuyết Yên viết hàng chữ này tựa như phải mất rất nhiều sức lực. Hơn nữa, trong lúc viết còn bị gián đoạn 7-8 lần. Tựa như không muốn viết ra nhưng cuối cùng thì nàng cũng viết. Sau khi viết xong, Mai Tuyết Yên vội vàng nói. Nếu chàng không có loại thân pháp thần thông quỷ dị, thì ta cũng sẽ không nói cho chàng biết đâu. Nhưng chàng cũng nên biết rằng, hai địa phương này đều cực kỳ nguy hiểm, so với sự nguy hiểm trong thiên phật lại cao hơn. Mà hai loại cây ở hai địa phương này cũng chính là trọng bảo, quý trọng hơn cả sinh mạng con người. Ta thật sự không hi vọng chàng mạo hiểm đi vào đó nhưng ta cũng hiểu được, các nàng ở trong lòng chàng quan trọng như thế nào. Huống hồ còn có mẫu thân, da da, tam thúc. Nếu không thì thời gian sau này chàng phải không ngừng đối mặt với sinh ly tử biệt. Sinh mệnh vĩnh hằng đến lúc đó lại là một gánh nặng to lớn, sợ rằng ngay cả ý chí sắt đá, cũng không thể chịu đựng nhiều hơn một lần bất lực nhìn cảnh sinh ly tử biệt. Kéo dài thêm một ngày thì cả tinh thần và thể xác của chàng sẽ càng mệt. Ta thật sự không mong có ngày đó. Nhưng ta cũng không muốn chàng phải mạo hiểm cho nên, chàng phải đáp ứng với ta chỉ khi hoàn toàn nắm chắc nếu không thì không được thử chí ít thì cũng phải chờ ta khôi phục thực lực, Thanh Hàn muội muội và các nàng khác vẫn có thể chờ đợi vài năm, chờ ta khôi phục thực lực, sẽ cùng đi với chàng, cho dù kết quả thế nào, chúng ta ở cùng một chỗ thì ta cũng yên tâm hơn. Viết xong mấy dòng chữ này, Mai Tuyết yên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lại những gì mình đã viết, thật lâu sau mới từ từ quay đầu lại nhìn Quân Mạc Tà, với ánh mắt tràn ngập thâm tình, một bàn tay nặng nề viết tiếp. Chàng đồng ý nhé. Quân Mạc ta hít một hơi thật sâu nói từng chữ, ta hứa với nàng, Ánh mắt Mai Tuyết Yên lộ ra thần sắc ngưng trọng, thở dài, viết tiếp. Mặc dù không muốn nói, nhưng hiện tại chúng ta cùng tam đại thánh địa đã ở vào thế không đội trời chung rồi. Coi như không đến cướp linh lung lên cửu lễ thì bọn hắn, cũng dồn chúng ta vào chỗ chết. Còn phiêu miểu huyễn phủ, thì trước lúc huyễn phủ mê vụ thì bọn hắn đối với thiên phạt, cũng là lòng lang dạ sói, song phương là địch không thể là bạn. Quân mạc tà cười cười, bình tĩnh chậm rãi nói. Xem ra chúng ta cùng với hai địa phương đó ân oán không nhẹ. Thật đúng là oan gia. Cho dù không muốn phát động can qua cũng không thể được. Hắn lẳng lặng nhắm mắt nói. 500 năm. Vậy thì đủ rồi. Hắn chậm rãi nắm tay lại, âm thầm nói. Thất thải thụ và linh lung lên cửu lễ. Ta phải có. Nhất định phải có. Mai tuyết yên lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt lộ ra sự bướng bình viết tiếp. Các nàng đều là cô nương tốt, người ngàn vạn lần không được phụ bạc các nàng. Mạc tà, ta thấy vị hàn nhị cô nương kia cũng rất có ý với chàng. Còn có linh mộng công chúa, diễm phúc của chàng quả thật không nhỏ nha. Quân mạc tài nhất thời xấu hổ nói. Kỳ thật ta thích nhất cũng chỉ có mình nàng thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Hallezy Audio. Mai tuyết yên thân thể nho nhỏ đứng thẳng lên, rồi lại khoanh chân ngồi xuống, hai cái móng vuốt trắng muốt thu vào ngực, ngừng đầu lên nước xéo hắn một cái tỏ vẻ. Ta hoàn toàn không tin, hai mắt đảo qua đảo lại. Nhưng nàng không biết, tư thế này lại đáng yêu tới cực điểm. Nhất là bộ dáng hiện tại kết hợp với động tác này quả thực là làm chết người mà không cần bồi thường nè. Quân Mạc Tà, ánh mắt liền trợn tròn như mất hồn. Đã từng chứng kiến rồi nên Mai Tuyết Yên cực kỳ hoảng sợ, hét lên một tiếng, cả người vô cùng chật vật, vung cả bốn chân bỏ chạy ra xa Quân Mạc Tà, miệng cười ha hả, nỗi u sầu trong lòng chợt hóa thành hư không. Một hồi sau, Quân Mạc Tà lại đem thần thức của hắn chìm vào trong Hồng Quân Tháp tìm tòi phương phức cổ xưa khác, dù sao thì cũng chỉ mới đột phá tầng thứ năm làm sao có thể luyện đan được.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 Theo suy nghĩ của hắn, phải có cảnh giới thiên huyền mới có thể dùng được. So với ba loại đan dược trước kia tiêu chuẩn để dùng dường như hạ xuống. Huyền cực đan dùng để trị liệu bất cứ thương tổn gì về cơ nhục, xương, có thể cải tử hồi sinh, phục hồi sinh mệnh, thần diệu vô cùng, cho dù là nội hay ngoại thương, chỉ cần ăn vào trong vòng một khắc tất cả thương thế đều bình phục, phục hồi lại như ban đầu. Bất kể cấp bậc nhưng phải dùng hạn chế và vẫn lấy cảnh giới thiên huyền làm giới hạn. Thiên cực đan, cảnh giới trên thiên huyền đều có thể dùng được. Dùng một viên gia tăng 65 công lực tinh thuần, mỗi người dùng tối đa 3 viên, mỗi lần cách nhau 3 tháng. Nhưng đây chỉ tăng công lực, không tăng thần hồn cảnh giới. Nói cách khác, chỉ cần một người ở cảnh giới thiên huyền trong thời gian 9 tháng ăn, vào 3 viên thiên cực đan liền có thể tăng 180 năm huyền lực tinh thuần. Hơn nữa còn không phải chịu bất kỳ tác dụng phụ nào. Quân mạc tà trợn mắt há hốc mồm. Đây quả thực là nghịch thiên đan dược. Nhưng cái này cũng không thể tăng thần hồn cảnh giới. Xem ra loại cảnh giới này vẫn phải do mỗi người tự mình tu luyện, cũng không phải là một bước có thể lên trời. Nói cách khác, với loại đan dược này, một em bé 3 tuổi dùng xong có thể đạt thực lực của người trưởng thành thậm chí siêu việt trưởng thành, nhưng trí não vẫn giữ nguyên ở mức 3 tuổi. Tuy nhiên đối với cao thủ thiên huyền mà nói, cái này cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, thần hồn cảnh giới trong chiến đấu cũng có thể tăng lên. Cẩn thận kiểm tra các loại dược vật, quân mạc tà rốt cuộc cũng như chút được gánh nặng. Luyện chế đan dược này cần 10 loại dược vật nhưng toàn bộ đều có. Trong đó vài loại đặc biệt có phẩm chất cao, dược vật do thiên phạt xâm lâm cung cấp, mặc dù không có nhưng bảo tàng của cửu ưu đệ nhất thiểu lại có, chỉ là niên hạn vượt quá xa mà thôi. Chẳng hạn dược vật yêu cầu cao nhất cũng chỉ có ngàn năm nhưng dược vật mà cửu ưu đệ nhất thiểu để lại, cũng từ vạn năm trở lên hoặc mấy vạn năm cũng không chừng. Kỳ thật nếu nhìn bằng ánh mắt tu chân giả, thì dược liệu mấy ngàn năm này,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 Quân Mạc Tà quyết định lập tức bắt đầu luyện đan. Tối thiểu, đan dược luyện ra phải đủ cho Tàn Thiên phệ hồn, để có thể tạo ra đội quân vô địch sau này. Không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành, tạo ra một đội quân đủ để kinh sợ thiên hạ, tôn giả quân đoàn, thậm chí thánh giả quân đoàn. Quân Mạc Tà càng nghĩ càng cảm thấy vinh quang này thật sự rất thích thú. Cho dù là Thất thải thụ và cử Tiết Liên, hai nơi đó là mục tiêu mà mình phải đi tới. Sau khi giải quyết chuyện thiên phạt xong ta sẽ đi tìm kiếm hai loại thần dược kia. Không cái gì có thể ngăn cản ta được. Ba ngày sau, lúc quân mạc tà đi ra liền thấy đám người hùng khai sơn đang tụ tập, ở ngoài quân phủ, hơn nữa ánh mắt đều nhìn chầm chập vào một nơi, phía nam. Đó chính là huyễn phủ mê vụ. Tại sao mọi người lại tụ tập ở chỗ này? Có chuyện gì sao? Quân mạc tà thắc mắc hỏi. Lấy thần kinh thép của thú vương mà nói, nếu không phải là biến cố kinh thiên động địa thì sẽ không phát sinh loại chuyện như vậy. Tỷ phu, do người bế quan nên không biết. Huyễn phủ mê vụ bên kia xuất hiện động tĩnh đã liên tục hai ngày nay, hơn nữa động tĩnh ngày càng lớn. Hạc trùng tiêu thở phào một cái nói. Chỉ sợ là bên trong đã phát sinh biến cố gì đó. Hắn còn muốn giải thích thêm một chút, thì quân mạc tà lại đột nhiên cảm giác được mặt đất dưới chân, oanh, chấn động một chút. Cảm giác lông tóc dựng đứng chợt ập đến. Chính là loại chấn động này. Đây chính là cửu thập tứ thiếu đang tấn công vào phong ấn. Hạc trùng tiêu biểu tình nghiêm túc nói. Mấy năm nay luôn luôn có. Mấy năm trước chỉ toàn chấn động nhẹ nhưng mấy năm gần đây, tuy rằng phong ấn vẫn còn ổn định nhưng động tĩnh càng lúc càng lớn, hơn nữa chấn động càng lúc càng mãnh liệt. Nhất là năm nay trong khoảng thời gian này, chấn động càng thêm kịch liệt, càng lúc càng thường xuyên hơn. Không phải là cửu thập tứ thiếu sắp sửa phá phong ấn mà ra sao? Quân mạc tả ánh mắt sáng lên. Quân đại thiếu ra đối cái gọi là cửu u chư thiếu rất là hứng thú, hứng thú này thậm chí còn vượt lên trên cả chiến tranh với dị tộc nhân. Thật ra thì quân đại thiếu gia cũng không đem dị tộc để ở trong lòng, chỉ có cửu ưu đệ nhất thiểu, và nguồn gốc của cửu u chư thiếu mới được đại thiếu gia hắn để mắt tới. Khả năng này rất lớn, tuy rằng phía trước vẫn còn nhiều chấn động, nhưng cũng sẽ chưa chắc có chấn động mạnh như vậy. Coi như lần này may mắn miễn cứng qua khỏi nhưng những lần sau vị tất sẽ yên ổn. Hạc trùng tiêu vẻ mặt vẻ lo lắng nói, cửu u thập tứ thiếu nếu thật sự thoát ra thì chỉ sợ là không tránh khỏi một trường hạo kiếp. Thiệt hại so với chiến tranh với dị tộc có thể thảm hại hơn cũng không chừng. Cái gì hạo kiếp? Cửu U chư thiếu bọn hắn như thế nào lại bị xem là hạo kiếp? Ta cũng đã nghe Tuyết Yên đề cập qua cửu U chư thiếu. Bọn hắn tuy rằng thực lực kiên cường, mạnh mẽ, có dã tâm xưng bá huyền huyền đại lục nhưng cũng chưa bao giờ tàn sát bừa bãi, càng không có tàn sát muôn dân. Bọn hắn chỉ là một đám kiêu ngạo có dã tâm mà thôi. Như vậy thì không thể so sánh với bọn dị tộc cầm thú kia được. Hơn nữa... Trên đời này không có kẻ mạnh mẽ như vậy thì sẽ không có nhiều thú vị lắm đâu. Quân mạc tả ánh mắt chớp động cười hắc hắc nói. Đi, chúng ta đi xem đi. Nói không chừng có thể thấy được cử U thập tứ thiếu phá quan mà ra đó. Mọi người đi tới huyễn phủ mê vụ phía trước, nơi này chấn động càng lúc càng kịch liệt. Huyễn phủ mê vụ, cách quân phủ ước chừng 4 dặm đường. Khoảng cách như vậy không tính là ngắn nhưng nếu cử U thập tứ thiếu thật sự thoát ra, cùng với một nhóm thú vương phát sinh xung đột thì chỉ sợ quân phủ bên này cũng sẽ bị ảnh hưởng Dù sao loại chiến đấu này không thể diễn tả theo lẽ thường được. Theo lời Mai Tuyết Yên nói, cuộc chiến lần trước trong phạm vi mấy nghìn dặm, các ngọn núi nhỏ đều bị săn bằng. Huống chi lần này khoảng cách chỉ có mấy trăm dặm đường. Mặt đất liên tục phát ra chấn động phía trong, trên bề mặt xuất hiện nhiều đường nứt rất lớn, xung quanh những thân đại thụ bị chấn động mãnh liệt, cành lá hơn xuống đầy dẫy. Trên mặt đất rất nhiều loại đá lớn nhỏ bị bắn tung lên không chung rồi lại rơi xuống, cách đó không xa, một gò đất bị nứt làm đôi rồi tan thành từng mảnh nhỏ rồi từ từ biến mất khỏi mặt đất. Quân Mạc Tà đứng ở bên ngoài Huyễn Phủ mê vụ, thân thể cảm thụ được chấn động, ánh mắt nhìn vào tầng sương mù bên trong Huyễn Phủ mê vụ, tựa hồ như nhìn thấy được bí ẩn bên trong. Bên trong Huyễn Phủ mê vụ, không ngừng có tiếng gầm thét dài truyền ra, tựa hồ xa xôi nhưng lại gần trong gang tấc, xuyên thấu tới tận linh hồn. Hạc Trùng Tiêu và đám người Hùng Khai Sơn thần tình đều nghiêm túc, trước màn quái dị này, sắc mặt lộ ra một mảnh lo âu. Đột nhiên, sau một lần chấn động, một tiếng chim chợt vang lên. Một con đại điểu sắc lông bảy máu bay ra từ bên trong huyễn phủ mê vụ, xài cánh dài tới trục trượng, thân thể tỏa ra quang mang nhiều mau thẳng hướng trời cao bay vút đi, trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng dưới cặp mắt tinh tường của quân Mạc Tà, hắn đoán được đại điểu đó không phải là đại điểu chân chính, có sinh mạng mà nó chỉ dùng để truyền tin, được đặc biệt tạo ra với một loại năng lượng đặc thù nào đó. Một khi hoàn thành sứ mệnh thì lập tức tiêu tán. Đây là vật gì? Huyễn Hoàng thật sự là huyễn Hoàng sao Hạc trùng tiêu rên rỉ một tiếng. Nó rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi. Các thú vương khác cũng lỗ vẻ kinh hoàng trên mặt. Từ xưa đến nay trong lúc quan sát trận chiến, làm cho thiên phạt thú vương khiếp sợ như vậy cũng chỉ có biến cố kinh người mà thôi. Huyễn hoàng. Đây là thứ đồ chơi gì? Không phải là sản phẩm của thiên phạt sao? Quân mạc tài nhìn thấy huyễn hoàng biến mất liền nhẹ giọng hỏi. Cái gọi là huyễn hoàng thực chất là năm đó, do cao thủ phiêu miểu huyễn phụ ở trước phong ấn lưu lại một thứ gọi là Huyễn Hoàng, các tiền bối lúc đó nói rằng, nếu có một ngày phong ấn không thể áp chế Cửu U Thập Tứ Thiếu, thì Huyễn Hoàng sẽ hóa thành một con phượng hoàng bay trở về Huyễn phủ báo tin. Huyễn Hoàng xuất, phong ấn phá. Hạc Trùng Tiêu thần sắc trầm trọng trầm thấp nói, khi đó Huyễn phủ cao thủ cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất sẽ tới quyết chiến với Cửu U Thập Tứ Thiếu, nhất định phải giết chết hắn hoặc phong ấn hắn lần thứ hai. Nhưng trong bất kỳ tình huống nào, một hồi đại chiến kinh thiên động địa là không thể tránh khỏi. Phía Tây thiên phạt xâm lâm cũng không thể tránh khỏi tai ương. Sự tình này diễn ra ở đây, thì trận chiến cũng diễn ra ở đây. Hùng Khai Sơn trong thần sắc có một loại mãnh liệt phẫn nộ. Người tham dự trận đại chiến này trình độ kém nhất cũng phải ở mức thánh vương, thậm chí thanh hoàng cũng phải có vài người. Chiến đấu ở mức độ này, nếu nói nghiêm trọng một chút chính là hủy diệt cả một nửa thiên phạt xâm lâm, cũng không có gì gọi là quá lời. Phiêu miểu huyễn phù lúc trước lửa thiên phạt tiền bối chúng ta phải canh giữ phong ấn. Trong huyền phủ mê vụ trong suốt thời gian dài. Điều này cũng cho qua đi nhưng chẳng lẽ muốn hủy diệt cả nơi ở của chúng ta sao? Đúng rồi, chắc là như vậy rồi. Hạc trùng tiêu sắc mặt trở nên khó coi nhìn lên. Xem ra Phiêu Miểu huyền phủ trong lúc phong ấn đã tính tới chuyện này. Mục đích của bọn họ là không chỉ có phong ấn Cửu U thập tứ thiếu, mà còn muốn phá hủy cả Thiên phạt xâm lâm. Thậm chí muốn lợi dụng chúng ta sống mái với Cửu U thập tứ thiếu, rồi tới thu thập tàn cuộc, làm ngư ông đắc lợi. Đáng giận thật là đáng giận, thần sắc toàn bộ thú vương tức thì đều căm giận hết sức. Vấn đề như vậy, đoàn người suy nghĩ một hồi cũng nhìn ra chỗ lợi hại trong đó. Phiêu Miểu Huyễn phủ rõ ràng đã dụng tâm hiểm ác, rốt cuộc cũng không thể nhịn được. Mọi người cũng không nên bi quan như thế, một trận chiến này chưa hẳn là không thể tránh được. Chúng ta có thể đem cử u thập tứ thiếu tới nơi khác đánh nhau để tránh cho thiên phạt bị tổn thất được không? Quân Mạc tà sắc mặt cũng trầm trọng. Nếu thật sự là như thế, chính mình mới vừa rời nhà qua đây chẳng lẽ liền bị phá hủy? Hắn liền đưa ra đề nghị này, phương pháp này có thể khắc chế được phần nào âm mưu kẻ định, nhưng chỉ phần ngọn không chỉ được tận gốc, tuy nhiên kết quả như vậy mà nói đối với thiên phạt là tốt nhất. Tỷ phu, cửu U thập tứ thiếu vừa mới thoát khỏi phong ấn, thực lực chính là yếu nhất, bởi vì hắn phá vỡ phong ấn, tiêu hào cũng lớn. Cũng chỉ có khi đó mới là cơ hội tốt nhất để khắc chế hắn. Một khi kéo dài, cũng chỉ sợ nửa ngày công phu lấy khả năng nghịch thiên khôi phục năng lực của cử U thập tứ thiếu.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 có phải hay không vẫn muốn diệt sạch toàn bộ bọn họ? Lời nói này hoàn toàn vô căn cứ. Cái này mà gọi là đạo lý à? Tỷ phu, chuyện này dù vô lý nhưng chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác. Hạc trùng tiêu chua xót nói, huyễn hoàng đã bay đi, cũng có nghĩa là phong ấn chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn mà thôi, cao thủ chân chính đứng đầu phiêu miểu huyễn phủ, và tam đại thánh địa sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới đây. Hơn nữa đều là cao thủ cấp bậc thánh vương, thánh hoàng. Nếu bọn ta không để bọn họ tiến vào thì chúng ta sẽ biến thành kẻ thùng chung của nhân loại. Như vậy bọn hắn liền lấy cơ phối hợp đối phó với thiên phạt chúng ta, hơn nữa còn vừa hợp với lẽ phải của chúng. Nếu để bọn họ đi vào đánh một trận cho dù là có tổn thất thì chỉ cần vài năm tu dưỡng, thiên phạt vẫn là thiên phạt. Hơn nữa, nếu để bọn hắn tiến vào đối phó cửu thập tứ thiếu, cũng vốn là vì thiên hạ muôn dân, vì hạnh phúc của lê dân, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, thậm chí càng phải ra sức giúp đỡ. Thối như cái rắm Nói như vậy thì chúng ta chẳng phải là để mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm sao. Bọn chúng đến nhà chúng ta gây sự, hủy diệt nơi ở của chúng ta, chúng ta còn muốn phát cờ hò gieo, trợ uy cho bọn hắn, còn muốn tươi cười chào đón. Đây quả là lời thừa mà. Quân mạc ta hét to. Còn có nếu là cao thủ cấp Thánh Vương, Thánh Hoàng, chẳng lẽ khi tiến vào thiên phạt xâm lâm còn cần sự đồng ý của chúng ta. Trực tiếp tiến vào không phải nhanh hơn sao? Ai có thể ngăn cản được bọn hắn? Ngăn cản bọn hắn chính là kẻ thù chung của nhân loại. Ta muốn hỏi một chút, người trong thiên hạ có xem huyền thú là đồng bọn của họ sao? Bốn phía giết chóc huyền thú, kiếm lấy huyền đan không phải là do nhân loại làm sao? Còn nói cái gì vì thiên hạ muôn dân? Cửu U Thập Tứ Thiếu có nguy hại đến thiên hạ muôn dân sao? Cửu U Thập Tứ Thiếu muốn chính phục chính là tam đại thánh địa, và phiêu miểu huyễn phủ mà thôi. Cùng muôn dân có quan hệ gì? Càng không nói cửu U Thập Tứ Thiếu có chủ động gây họa, cho thiên phạt huyền thú các ngươi sao? Các ngươi vì cái gì mà phải trợ giúp những tên ngụy quân tử này đối phó với hắn? Các ngươi gọi cái này là lập trường sao? Quân mạc tà sắc bén hỏi. Những lời vừa nói ra làm cho toàn bộ thú vương đều đưa mắt nhìn nhau. Không sai, trước đó, đối phó với cử U thập tứ thiếu chỉ có một khẩu hiệu. Vì thiên hạ muôn dân. Mỗi người đều biết cửu U thập tứ thiếu là một tuyệt thế đại ma đầu. Một khi đi ra nhất định sẽ xảy ra một trường hạo kiếp. Nhưng trên thực tế khi nghĩ kỹ lại thì từ lúc cửu U chưa xuất hiện.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 Kẻ đó là ai, đối với dân chúng mà nói không có ý nghĩa gì. Mà bị bọn hắn uy hiếp cũng chỉ có tầng lớp cao cấp trên phiến lục địa này. Tam đại thánh địa và phiêu miểu huyễn phủ. Đem thiên hạ muôn dân làm đối tượng chính là, khinh thường đám người cửu u thiếu kiêu ngạo điên khùng này. Tương tự như khung long sẽ không quan tâm tới bọn kiến nhỏ. Chúng chỉ coi trọng những kẻ nào có đủ khả năng uy hiếp sự thống trị của bọn chúng. Tỷ phu, ý của người là, chẳng lẽ bọn chúng chỉ muốn lấy cớ mà thôi. Hạc trùng tiêu mở to hai mắt nhìn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 Một lý do đường hoàng, chính đáng. Hùng Khai Sơn ồm ồm nói. Lý do? Quân mạc tà ánh mắt lợi hại nhìn huyễn phủ mê vụ nói. Một khi đã như vậy, các người trước tiên lùi xuống, chuẩn bị nganh đón đám thánh vương tiến vào. Ta ở trong này, ta không muốn đối mặt, nhìn thấy thấy bọn ngụy quân tử cho ma đó. Đám người hạc trùng tiêu đều thở dài, hướng quân mạc tà chào rồi cả bọn kéo nhau ra ngoài. Không bao lâu sau, nơi này chỉ còn lại một mình quân mạc tà. Bất kể như thế nào ta.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 Thật lâu sau đột nhiên cắn răng một cái, trên mặt lộ ra thần sắc điên cuồng. Quân Mạc ta ta tuyệt không làm cho nhà có tang, cho dù là thánh hoàng, huyền phủ cũng không được. Ông trời, mỗi người đều có số phận, nếu ta phá được phong ấn của Cửu U thập tứ thiếu trước khi bọn người đến thiên phạt, thì cũng đại biểu cho việc ông trời không khoan dung cho hành vi ti tiện ngụy quân tử của các ngươi. Cả người quân đại thiếu ra đang đứng thẳng đột nhiên chậm rãi biến mất, cái bóng khi đứng tạo thành cũng nhoáng lên một cái rồi biến mất. Trên mặt đất, chấn động càng lúc càng lớn. Dưới lòng đất lực chấn động như muốn hủy diệt tất cả, càng lúc cũng càng mạnh. Giống như viễn cỗ thần ma tùy thời đều có thể quay lại trần thế. Những tiếng gào thét bén nhọn trong huyễn phủ mê vụ vang lên. Khi quân gia chuyển đến thiên phạt xâm lâm, an bài bố trí cuộc sống mới trong vòng 2 tháng. Trong thời gian này, phiến đại lục hoàn toàn là một mảng yên tĩnh. Nhưng chỉ, sau khi quân gia đi vài ngày liền có rất nhiều người lạ mặt đi tới thiên hương thành. Bọn hán hỏi han lung tung, cái gì cũng hỏi. Chỗ ở của quân gia trước đây.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 Sau nửa tháng những thần bí nhân này sau một đêm đều biến mất không thấy tâm hơi, hoàn toàn không để lại dấu vết gì, giống như là trước giờ chưa từng xuất hiện. Thậm chí ngay cả vật dụng trong nhà quân gia cũng chưa từng động vào, từng ngọn cây cọng cỏ đều không bị hư hao gì. Cùng lúc đó trên đại lục các đại thế gia đều bị rối loạn. Bởi vì, hai đại thế gia là đoan mộc, tư không đột nhiên trong vòng một đêm liền suy sụp, sinh ý của hai nhà trong một đêm bị chặt đứt. Toàn bộ sinh ý, toàn bộ người làm ăn. Hầu như là trong cùng một thời gian điều đoạn tuyệt lui tới với hai nhà. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Bởi vì vô luận người nào âm thầm thao túng cũng sẽ không làm gọn gàng như vậy được. Hơn nữa hoàn toàn không có thương vong. Chuyện tình ly kỳ không tưởng như vậy nhưng thật sự đã xảy ra. Hai đại gia tộc tự mình sản xuất ra đồ đạc, bất kể tinh tế như thế nào, hút hàng như thế nào, hết thảy trong vòng một đêm đều không người hỏi thăm. Cho dù lúc trước có bán với giá trên trời gì đó, sau một đêm cũng trở thành một đống chó thối, không đáng một xu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 Đông Phương Thế Gia đang tuyên bố quay trở lại nhân gian lại không bị chèn ép gì. Nếu nói quân gia là bởi vì nguyên nhân là tam gia mà bị liên lụy chèn ép, thì Đông Phương Thế Gia lại rất thân cận với quân gia, cũng thể hiện sự phát triển không ngừng. Nhưng chuyển gì đã xảy ra? Một tháng sau khi quân gia rời đi, Đông Phương Thế Gia tuyên bố trở lại. Huyền thú xuất động khỏi thiên phạt, tuyết sơn kiếm phong sụp đổ. Lời thệ ước đã giải, Đông Phương Thế Gia mặc dù biết bây giờ không phải là thời cơ tốt để trở mình. Nhưng thế ước đã giải trừ, toàn bộ thiên hạ đều nhìn mình. Không ra mặt cũng không được. Huống chi cũng không ít người đang thúc dục chờ đợi. Nhất là người trong Đông Phương Thế Gia cũng đã gấp gấp hơn ai hết. Suốt 10 năm dài, mọi người trong Đông Phương Thế Gia đều chịu nhiều áp bức. Thực sự cần phát tiết. Cần dùng uy danh thích khách của Đông Phương Thế Gia để gây dựng lại huy hoàng ngày xưa, của chính mình. Đông Phương lão phu nhân thận trọng lo lắng, trải qua một tháng, cân nhắc kỹ lưỡng, cho dù bị tam đại thánh địa chèn ép.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 Như vậy, chẳng khác nào những nhiệm vụ này bị trả trở về. Nếu mà như vậy, đón đợi Đông Phương Thế Gia chính là trở thành trò cười vĩnh viễn trên toàn bộ đại lục. Từ đó về sau danh hào Đông Phương Thế Gia không còn tồn tại trên giang hồ. Nhưng nếu là tiếp nhận toàn bộ, kết quả của nó duy nhất chỉ có thể là bị tiêu diệt. Hiện tại Đông Phương Thế Gia có thể nói Tiến cũng chết, Lùi cũng chết. Tiến thoái lưỡng nan, muốn sống không có cửa. Mỗi một phần đơn đặt hàng đều có lý do, hơn nữa còn là lý do phi thường chính đáng. Tất cả đều phù hợp với yêu cầu của Đông Phương Thế Gia. Thậm chí trong đó có không ít đơn đặt hàng, ngay cả tiền đặt cọc cũng đã thanh toán hết. Không thể nói là không có thành ý. Còn có tất cả đơn đặt hàng, đều phân tán, do từng nhóm đưa tới. Đông Phương Thế Gia nếu đã tái nhận nhiệm vụ, như vậy, bốn người liên lạc ở các nơi, tự nhiên tiếp tục tản ra. Những người này đều đã ăn không ngồi rồi trong 10 năm, một đám đúng là chịu không được sắp nổi điên đến nơi. Lần này có nhiệm vụ đi ra ngoài.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 Nhưng chỉ cần là người sáng suốt có ai không nhìn ra vấn đề chứ. Hoặc là phải bức bách đến mức quân mạc tà đã lui vào thiên phạt sâm lâm xuất hiện trở ra. Bởi vì hết thảy điều này, đều vì quân mạc tà mà dựng lên. Tại Tổng bộ Đông Phương thế gia mẫu thân có nên báo cho quân mạc tà hay không? Nhiều đơn đặt hàng như vậy, hơn nữa thời gian đều rất cấp bách. Chúng ta nhất định ăn không tiêu. Đông Phương vẫn kiếm cẩn thận hỏi. Đông Phương lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, chầm mặt lo lắng điều gì đó. Vừa nghe thấy lời này, nhất thời giận tím mặt nói Ngươi có xứng làm cậu không hả Lại không biết xấu hổ nói ra lời này Việc này, không phải đều vì Tam Đại Thánh Địa muốn đối phó Với ngoại tôn ngươi mới xuất ra âm mưu Nếu ngươi thông chi cho Mạc Tà Chẳng phải là đúng ý bọn họ sao Nếu quân Mạc Tà trở về Bởi vì việc này mà xuất ra cái sơ suất gì Ngươi như thế nào có thể đối mặt với mụi mụi ngươi Đông phương thế ra cho dù quả thật phải chết hết Cũng quyết không để liên lụy đến ngoại tôn của ta Trong mắt lão phu nhân hàn quang luế ra, ai nếu trộm nói cho Mạc Tà, đừng trách ta ra tay vô tình. Tư không thế ra cùng đoan mộc thế gia đã gặp phải đả kích như vậy, biết rõ là bởi vì Mạc Tà, nhưng hai đại gia tộc này lại lựa chọn yên lặng chịu trận, đều không có hướng Mạc Tà cầu viện, chẳng lẽ, chúng ta là bên ngoại của hắn, thân nhân của hắn, lại không bằng hai gia tộc kia bình thủy tương phùng sao? Vấn kiếm, người nói ra lời này, cũng không thấy xấu hổ sao? Đông Phương Vấn ki Bản ý của hắn, cũng chỉ là hỏi một chút thôi, không nghĩ tới bị mẫu thân gian dậy và của mắng không chút lưu tình. Đông Phương vấn tình thở dài, nói. Mẫu thân nói không sai. Bọn họ trong lúc đó bất động thanh sắc, đẩy mấy nhà chúng ta nên nông nỗi bực này, không ngoài chính là muốn chúng ta hướng thiên phạt xâm lâm cầu viện. Thậm chí ta còn khẳng định bọn hắn, nhất định chuẩn bị hậu chiêu vô cùng lợi hại. Chỉ cần một khi mạc tả xuất hiện, chờ đợi nó, tất nhiên là một kích lôi đình trí mạng.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 Chúng ta càng không thể hướng thiên phạt xâm lâm cầu viện. Nhớ kỹ, ở Đông Phương thế ra, ta nếu mà còn nghe thấy những lời như thế này, lập tức trục xuất vĩnh viễn khỏi giao môn, không chút lưu tình. Vâng. Như vậy, mẫu thân, đơn đặt hàng này làm như thế nào bây giờ? Chúng ta thế nào cũng phải có đối sách. Đông Phương vấn tình hỏi. Đơn đặt hàng kế tiếp, bọn họ tuyệt sẽ không cho thoái thác một cách đơn giản. Hiện tại cần phải làm là, thông chi cho bọn họ, bọn họ đưa ra giá cả không hợp lý. Theo giá cả trên văn làm.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 Chúng ta phải xuất động. Điểm này, các ngươi phải có chuẩn bị. Điều này không thành vấn đề, chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần có thời gian thoải mái, đơn hàng này vị tất chúng ta không có thể làm. Hơn nữa, nếu có thể đem đơn hàng này thịt hết, Đông Phương thế gia ta không những có thể tái hiện phong thái trước kia, càng có thể sáng tạo ra, càng sáng lạn huy hoàng. Có diệu kế của Đông Phương lão phu nhân bên trong, Đông Phương vẫn tình hiển nhiễn đối với viễn cảnh phát triển có chút lạc quan. Ngàn vạn lần không được chỉ vì đối phó được nhất thời mà mù quáng lạc quan, thế cuộc trước mắt với chúng ta vẫn tuyệt đối bất lợi. Tam đại thánh địa, há lại có thể dễ dàng như thế. Ba người các ngươi biết ta hiện tại sợ nhất cái gì không? Đông phương lão phu nhân sắc mặt ngưng trọng, có vẻ có chút lo lắng. Ân, mẫu thân có gì băn khoăn sao? Chỉ cần chúng ta có đầy đủ thời gian, lấy chiến lực đông phương thế ra, thế nào cũng có thể giải quyết được những nhiệm vụ kia. Chẳng qua chỉ là tập trung ưu thế binh lực giải quyết mà thôi.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 Không nghĩ tới Tam Đại Thánh Địa không làm được đến bực này sao? Nếu là mục tiêu nhân vật vốn có vượt qua tư liệu trước đó, đây không phải trách nhiệm của chúng ta, chúng ta lại có lý do lớn để nói sự tình. Đông Phương Vấn Kiếm nói, cái gì gọi là vượt qua tư liệu phạm trù? Ai quy định mục tiêu người xuất thủ có thủ hạ, nào khách khanh, rồi cung phụng đều nằm trong danh sách này. Mà Tam Đại Thánh Địa thuộc loại như vậy, người ngay cả điểm này mà cũng không hiểu rõ sao. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Đây đúng là Chẳng khác nào đây là cái bẫy cửu tử nhất sinh đang chờ chúng ta chui vào. Đông Phương vẫn tỉnh thở dài một tiếng nói. Mẫu thần lo lắng rất đúng, việc này đúng là không thể không đề phòng. Nếu là như vậy, chúng ta đại khái có thể bỏ nhiệm vụ. Đông Phương vẫn kiếm cả giận nói. Biết chắc là cạm bẫy, chẳng lẽ chúng ta còn muốn chui đầu vào dọ sao? Có thể buông sao? Chúng ta quả thật có thể buông, nhưng đó là những nhiệm vụ với giá trên trời, chúng ta một khi buông. Phải bồi thường gấp vài lần, một nhiệm vụ chúng ta còn có thể gánh chịu được. Nhưng nếu là 10 hoặc 100 nhiệm vụ, chúng ta phải làm thế nào? Đông Phương thế ra làm thế nào bây giờ? Hiện tại Đông Phương thế gia có thể gánh chịu nổi sao? Nếu thật sự là như thế, vậy có thể xong đời. Nếu có thể làm như vậy, tam đại thánh địa kia vì cái gì không làm như vậy đây? Đông Phương nhị ra nghĩ thông suốt vấn đề nghiêm trọng, không khỏi thận trọng lên. Sự tình tự nhiên còn chưa tới mức này. Nếu quả thật tới mức này, tình thế cũng đã đến thời điểm cuối cùng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 Sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện. Cho nên chúng ta sau này lựa chọn nhiệm vụ, càng cần phải cẩn thận hơn. Lấy vài vị trí tôn làm đơn đặt hàng, hiển nhiên đã vượt quá phạm chủ năng lực của chúng ta. Cho nên mấy đơn này dùng lý do trực tiếp này thoái thác là được. Lão phu nhân nói tiếp. Đối tượng đàm phán. Thì bắt đầu từ đối tượng có cấp thấp nhất, sau đó tập trung lực lượng công hãm những mục tiêu cấp huyền khí cao hơn. Lão phu nhân trong mắt lué lên thần quang lợi hại. Lúc này đây, bọn họ muốn áp bách chúng ta, nhưng, điều này không phải là một cơ hội khiến Đông Phương gia tộc chúng ta phát triển lớn mạnh sao? Cái gọi là cầu phú quý trong hung hiểm, phàm việc có lợi đều ẩn chứa nguy cơ tiềm ẩn. Nguy cơ vị tất không thể hoán chuyển, cái loại mua bán không có bảo hành này, cũng khó khăn mới sinh ra lợi tức, mà nguy cơ trùng trùng mai phục động một tí là lâm vào tình thế nguy hiểm dẫn đến diệt vong, mới mở ra cục diện có cơ hội. Nếu muốn huy hoàng, há không phải trải qua mưa gió sao? Ngay cả là diệt vong, nào có xa chi? Mẫu thân nói rất đúng.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 Quả nhiên là lấy yếu chống mạnh, nếu lần này có thể chống đỡ qua tự nhiên là mọi sự đại cát. Mà Đông Phương Thế Gia, cũng bởi vậy mà sẽ đứng sừng sững mà không ngã, căn cơ tiếp tục không người nào có thể dao động. Nhưng, đây chỉ là lời nói mà thôi, lúc này đây cửa ải này Đông Phương Thế Gia, lại thật khó có thể vượt qua. Đoan Mộc, Tư Không, Phong Tuyết Ngân Thành cùng Đông Phương Thế Gia dĩ nhiên đều khó khăn, hơn nữa ủy khuất vạn phần, nhưng Tam Đại Thánh Địa càng thêm ủy khuất tới cực điểm.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 Cung chủ độn thế tiên cung Mạc Vô Đạo luôn luôn văn nhã ổn trọng, núi sụp trước mắt cũng không hề biến sắc đã đương trường miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Không nói sâu xa đây chính là thân nhân duy nhất của Mạc Vô Đạo, hai huynh đệ nương tựa vào nhau mà sống hơn 400 năm. Phần tình cảm sâu nặng này hiện giờ truyền đến tin tức mất mắt lớn. Chẳng phải làm cho trái tim Mạc Vô Đạo tan vỡ sao. Khi hồi tỉnh lại tiên cung chi chủ đương trường liền muốn phát binh, san bằng quân gia cùng tư không, đoan mục mấy đại gia tộc nhưng lại bị tiền bối cung phụng thánh vương trong cung ngăn cản. Vô luận tam đại thánh địa nhận lấy dạng gì tổn hại, nhưng xuống tay đối với nhân gia thế tục lại làm sao có thể biện minh nổi. huống chi, còn có cửu đại thánh giả ở thiên hương, cỗ lực lượng này chính là đủ kinh thiên động địa làm quyết nghị mặc vô đạo bị phủ, xuống, thay đổi biện pháp, sửa đổi kế hoạch ban đầu, thành đề nghị cử đại thánh giả giết chết Mai Tuyết Yên cùng quân Mạc Tà, báo thù cho đệ đệ. Đề nghị này cũng cũng chiếm được sự nhất trí cao Vô luận nói như thế nào, Mạc Vô Đạo cũng là cung chủ độn thế tiên cung, nếu đề nghị của hắn 3 lần 7 lượt đều bị phủ quyết, vậy hắn đứng ở vị trí cũng chủ cũng không có ý nghĩa, như thế nào có thể phục chúng. Cho nên mới phát sinh chuyện cửu đại thánh giả vây công Mai Tuyết Yên. Nhưng, làm cho nhóm Thánh Vương như thế nào cũng không thể nghĩ ra chính là Mai Tuyết Yên cố nhiên bị cửu đại thánh giả vây công vậy mà biến mất, hoặc có thể nói là thần hồn câu diệt. Nhưng, một kích trước khi chết của nàng đúng là không khoan nhượng kéo theo tam đại thánh giả thuộc Mộng Huyễn Huyết Hải chôn cùng. Đây là tổn thất to lớn không gì bù đắp nổi. Tông chủ Mộng Huyễn Huyết Hải hô duyên ngạo bác giận tím mặt, cự kỳ đau lòng. Đối với cơn thịnh nộ của Mộng Huyễn Huyết Hải, Độ Thế Tiên Cung và Chí Tôn Kim Thành cũng mơ hồ có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Bởi vì chính mình tất cả thánh giả đều không có chuyện, tối đa cũng chỉ bị vết thương nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng phía bên Mộng Huyễn Huyết Hải lại thiếu đi 3 vị thánh giả.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 Về tin tức lục đại thánh giả, không biết tại làm sao biến mất không chút tâm hơi, mà cả nhà quân gia lại rời khỏi đế đô thiên hương quốc. Vài vị thánh giả kia, căn bản không cùng những người khác ở chung một chỗ, lại đi ra xa, cho nên bọn hắn xảy ra chuyện, những người bên này ngược lại không biết. Lâu không có tin tức lục đại thánh giả, tam đại thánh địa cuối cùng thiếu kiên nhẫn, phái người điều tra, mà lúc này mới phát hiện, ở phía nam thiên hương thành, từng phát sinh tranh đấu cực kỳ chấn động.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 Cũng không biết lãnh đồng rốt cuộc nói như thế nào, dù sao toàn bộ tội danh đều đổ hoàn toàn trên đầu sư phụ quân Mạc Tà. Lãnh đồng rất thủ tín, bảo vệ bí mật này của quân Mạc Tà. Nhưng là tỏ vẻ nản chí ngã lòng, không muốn tiếp tục trở lại thánh địa, tình nguyện ở lại thiên trụ sơn, đợi chờ đoạt thiên tri chi chiến đến. Theo tin tức đưa tới, lãnh đồng truyền đến vài lời, như là bốn câu hỏi, cũng là tự vấn con tim mình. Mạc Vô Đạo đang đọc mấy câu đó, những lời chi tâm của thánh giả lãnh đồng. Cũng đem mấy câu đó triệt để tiêu trừ, không hề lưu lại chút nào. Nhưng sau khi đã xem qua, nhóm thánh giả, có không ít người tự vấn trong lòng. Mấy câu nói đó cũng như chống chiều chung sớm, gõ vào trong lòng mọi người, sâu trong linh hồn. Thiên phạt có tội gì? Đáng giá hay không? Đoạt thiên chi chiến hay là tội ác chi nguyên? Đại lục lâm nguy, há chỉ là một cái cớ. Thiên hạ muôn dân, có lúc nào trong lòng bọn ngươi? Chính là Mạc Vô Đạo lại không hề đem mấy câu nói đó để trong lòng. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn hiện tại, cũng chỉ có duy nhất hai chữ báo thù mà thôi. Vì thân đệ đệ mặc tiêu dao mà báo thù. Bất cộng đái thiên huyết hải thâm cừu. Phong tuyết ngân thành, còn có 600 vong hồn. Phần cừu hận này, đồng dạng bất cộng đái thiên. Cửu đại thánh giả, chết mất 8 người, còn lại duy nhất một người, nhưng lại không hề quay về bản môn. Từ hàng vạn năm qua, tam đại thánh địa chưa bao giờ gặp phải thất bại lớn thế này. Nhưng thù này làm sao để báo... Quân mạc tà trơn trượt như luôn đã trốn vào thiên Phật xâm lâm, cho dù có thánh hoàng tiền bối chịu ra tay, đơn độc đi vào cũng chịu thiệt thòi. huống chi, theo thánh giả này một bậc tiến dai, trên danh nghĩa tuy rằng vẫn là một phần lực lượng của tam đại thánh địa, nhưng đã không còn thuộc loại mà nhóm tông chủ tam đại thánh địa có thể nắm trong tay. Mạc vô đạo cùng Hô Duyên Ngạo Bác và Trí Tôn Kim Thành thành chủ toàn nhược Trần Thương Nghị hồi lâu, ba người cũng đều có kế sách, Hô Duyên Ngạo Bác đề nghị.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 lấy dương mưu bố trí đại cục, hoàn toàn trắng trợn lấy thủ đoạn mềm dẻo giết người, làm cho bốn thế gia không có biện pháp, cũng không tin bọn hắn không tìm quân mạc tà. Hơn nữa đây là âm mưu liên hoàn, hậu chiêu vô cùng tận. Chỉ cần mấy nhà này vẫn còn tồn tại, tam đại thánh địa còn có vô số thủ đoạn duy trì âm mưu này. Chỉ cần quân mạc tà chủ động ra khỏi thiên phạt xâm lâm, mọi chuyện nói đều tốt, mà toàn nhược trần lại có tính toán khác. Nhưng dưới tình thế này, liền nhận ra đề nghị của mạc vô đạo, phương thức ôn hòa hơn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 Mạc Vô Đạo đang muốn hạ lệnh tiến hành bước hành động tiếp theo thì biến cố xảy ra. Bởi vì vừa lúc đó, Thánh Hoàng cung nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp, từ Phiêu Miểu Huyễn phủ liền lập tức cử cao thủ cấp Thánh Vương, Thánh Hoàng dùng tốc độ cao nhất chạy tới Thiên Phạt xâm Lâm, hợp lực với Huyễn phủ cao thủ ngăn cản Cửu U thập tứ thiếu phá vỡ phong ấn. Ngay lúc bốn vị Thánh Vương, hai vị Thánh Hoàng của Độn Thế Tiên cung vừa mới bước ra cửa, Mạc Vô Đạo liền chắn trước một vị Thánh Hoàng nói: "Triển tiền bối, lần này đi Phạt Sâm Lâm" Vãn bối muốn ngài một việc. Mạc vô đạo thần sắc ôn tồn phi thường cung kính nói. Chuyện gì? Vị triển tiền bối đang vội vã rời đi liền ngừng lại hỏi. Tiền bối lần này tiến đến thiên phạt chắc sẽ gặp tiểu tạc quân Mạc tà. Mạc vô đạo mỉm cười nói. Thỉnh tiền bối chuyển một lời tới hắn. Đông phương, đoan mộc, tư không, ngân thành đã xong rồi. Đông phương, đoan mộc, tư không, ngân thành đã xong rồi. Chỉ câu này thôi sao? Đúng vậy. Được. Ta nhớ rồi, ta sẽ chuyển lời giúp tông chủ." Vị triển tiền bối nói xong nhảy vút lên biến mất trong màn trời xanh thẳm. Mạc Vô Đạo áo bào trắng đón gió nhìn về phía chân trời trống trải, đột nhiên nở đụ cười. "Quân Mạc tà, tiểu tặc ngươi lần này có chui vào cái động chuột, cũng phải ngoan ngoãn bỏ ra nhận lấy cái chết đi. Giết đệ đệ của ta rồi nghĩ rằng có thể trốn làm rùa đen rút đầu, sống tạm bợ qua ngày sau. Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Mạc Vô Đạo ta muốn cho ngươi có biết, trên đời này có những người ngươi không nên chọc đến." chọc đến chính là bồi thường tánh mạng cả nhà ngươi cũng không đủ. Quân Mạc Tà toàn lực thi triển âm dương độn pháp, không một tiếng động đi xuống 450 trượng, liền cảm giác được tác dụng của huyễn phủ mê vụ đã giảm bớt. Tiếp tục áp dụng phương pháp này, liền đi xuống thêm trăm trượng thì phát hiện mình đã thoát khỏi lớp sương mù, có thể tự nhiên quay lại. Xem ra huyễn phủ mê vụ này, so với cấm chế của Cửu U đệ nhất hiệu ở Tuyết Sơn thấp hơn rất nhiều, không phải, căn bản là không thể so sánh. Quân Mạc Tà cả người như ánh chớp, cấp tốc lao đi trong lòng đất. Xuyên qua mấy trăm trượng liền cảm giác phía trước có một thứ quỷ dị đang dao động. Hơn nữa, càng đi tới càng cảm thấy xung quanh trở nên rắn chắc hơn, giống như là đi vào núi đá vậy, đất xung quanh cứng như tinh cương. Xem ra đây là cấm chế do huyền phủ bố trí, hoặc đây là nơi ra vào, cửa của Cửu U. Quân Mạc Tà ngừng lại, hơi nhíu mày nghĩ. Đúng lúc này, gần sát nơi Quân Mạc Tà đang đứng chợt vang lên một tiếng bạo giống. Tiếng giống to này lại giống như núi lửa bùng nổ, ẩm ẩm phun ra. Đối mặt với tiếng giống bất thình lình này, Quân Mạc Tà cảm thấy như có tiếng nổ lớn trong đầu, vội vận lực lượng khai thiên tạo hóa tầng thứ 5 bảo vệ toàn thân, nhưng cũng không ngăn cản được sự xâm nhập của lượng sóng âm khủng bố này, tức thì đầu óc choáng váng, mãi một lúc sau hắn mới hồi phục tinh thần, khi đó chỉ thấy toàn bộ tầng lớp đất đá xung quanh đều rung động kịch liệt. Vị cửu u thập tứ thiếu trong truyền thuyết quả nhiên thật mạnh, không hổ là nhân vật truyền kỳ. Quân Mạc Tà không khỏi hoảng sợ. Vừa rồi chỉ là một chút hò hét điên cuồng nhưng Quân Mạc nghe ra trong đó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 cũng không giống bất cứ đại ma đầu nào từ trước tới giờ. Trước kia hắn không hại người vô tội, nhưng cũng không có nghĩa là hiện tại và tương lai hắn không hại dân thường. Tương tự như vậy, cũng không phải tất cả mọi người thọ ân sẽ báo. Sau khi được cứu ra lại xuống tay với ân nhân của mình, loại chuyện tình này nhìn đã muốn quen mắt. Quân mạc tà không thể không đề phòng. Ai có thể biết được vị cửu thập tứ thiếu này là loại người gì đây? Quân mạc tà yên lặng tính toán, hắn nhớ lại lá thư của cửu u đệ nhất thiểu và lời của Mai Tuyết Yên về cửu thập tứ thiếu lúc trước. Vị cửu thập tứ thiếu nếu quả thật thoát ra được, cố nhiên sẽ là tâm phúc đại họa của huyễn phủ và tam đại thánh địa. Nhưng kẻ này lại là duy ngã độc tôn. Hay nói một cách khác thiên phạt xâm lâm, cũng là một trong những mục tiêu chính phục của hắn. Vạn nhất kẻ điên này thật sự không nói lý, thậm chí cắn trả lại chính mình thì bản thân mình tuyệt không phải là đối thủ. Quân mạc tà đang rơi vào thế khó xử. Đột nhiên vang lên câu nói của hạc trùng tiêu. Hoàng Xuất, phong ấn H Hắn như cảm thấy được ánh sáng, tìm ra được giải pháp cho tình thế hiện tại. Dù có ta hay không thì phong ấn kia cuối cùng cũng bị phá, chi bằng thừa dịp này là một người tốt, để lại cho hắn một cái nhân tình, vạn nhất có chỗ tác dụng thì tốt, nếu không thì với âm dương độn pháp của mình cũng sẽ không gặp tai nạn gì, cùng lắm là lôi kéo hắn đuổi theo mình. Nghĩ tới đây hẳn rốt cuộc cũng tìm ra cái mình cần, có mục đích rồi, quân đại thiếu rốt cuộc gia tăng tốc độ. Trong lòng có chút cấp bách, phải thật nhanh. Nhất định phải tới trước khi tên điên kia phá phong ấn nếu không thì chuyến đi này, của ta chẳng phải là trắng tay hay sao? Mặc dù có hồng mông tử khí hỗ trợ âm dương độn pháp làm hiệu suất tăng mạnh, nhưng quân mạc ta cũng phải mất sức, của sức của chính châu hai hổ mới chui vào được cái địa phương quỷ quái này. Oái! Vừa mới đi vào quân mạc ta nhịn không được thấp dọng mắng một câu. Tại sao lạnh như thế? Thật là lạnh quá đi. Ngay cả linh hồn cũng có thể bị đông cứng. Đoán xem! Đây có vẻ là một cái thông đạo chật hẹp, đen tối, sâu không biết tới đâu. Bên trong, độ lạnh so với tuyết sơn chỉ sợ rét hơn cả gấp mấy lần. Từng luồng gió lạnh như những chuỗi dao găm lời hai, mang theo dòng khí lạnh đáng sợ. Quân Mạc Tà vừa mới nghĩ tới đây đột nhiên kinh hãi phát hiện, lãnh phong hiện giờ tăng mạnh hơn nữa còn lué ra hàn mang, như một thanh đao hiểm ác. Đao phong vừa hẹp, vừa dài, vừa nhỏ nhưng không gì là không phá được. Càng vò sâu, tiếng gió càng lớn dần, dao phong xuất hiện càng ngày càng dày đặc Âm thanh phát ra như tiếng giống kinh thiên động địa. Quân mạc tà không khỏi hoảng sợ. Thời tiết quỷ quái như vậy mà cửu u thập tứ thiếu lại có thể ở trong này nhiều năm như vậy. Đột nhiên. Quái. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cửu U Hàn Phòng cùng với cửu Hàn Đao sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Ai đã gây ra chuyện này? Chẳng lẽ bên kia lại có vài tên tiểu tử tới đây? Bồn công tử còn chưa chết đâu. Sao lại có người tới đây chứ? Sau đó là một tiếng gầm rú. Quân mạc tà rõ ràng chứng kiến một bóng người bay vọt tới, với quỹ đạo vô cùng quỷ dị. Đao phong lợi hại kia đâm vào người hắn, nhưng chỉ phát ra âm thanh của kim loại va chạm với nhau, hoa lửa bắn ra tung tué. Mà hắn thì cứ như một thoáng đã muốn biến mất, khỏi tầm mắt quân mạc tà hướng theo cửu U Hàn phong lao tới. Quân mạc tà lao mồ hôi lạnh, thực cố chấp. Đao phong dày đặc như vậy, cho dù là cường giả cấp thánh giả cũng tuyệt không dám đón đỡ nhưng người này, cứ bình chân như vậy mà đón lấy. Đột nhiên có âm thanh phát ra trên mặt đất, Quân Mạc Tà nhìn lại rồi hít một ngụm hơi lạnh. Cửu U Hàn đao bị gió cuốn rơi trên mặt đất, hắn thu một thanh cầm nơi tay, phát hiện ra lực đao đã hết. Thanh đao này rõ ràng thuộc vào loại siêu cường kim loại. Quân Mạc Tà phỏng trừng Cửu U Hàn đao mức độ cứng rắn có thể so với đao kiếm do mình dùng kim chi lực rèn luyện thành. Nếu là ở Huyền Huyền đại lục, một thanh Cửu U Hàn đao đều có thể xưng danh là thần binh lợi khí. Cái khó chính là thanh đao này lại nhẹ như không. Thanh thần binh sắc bén như vậy đâm vào người nhưng lại không gây thương tổn gì cho hắn. Người này cũng thật là lợi hại, không hổ là cửu thập tứ thiếu trong truyền thuyết. Nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ tên điên này ra cũng không có ai như vậy cả. Bất quá đao này tuy rằng, không gây tổn thương cho cửu thập tứ thiếu chẳng lẽ lại không thể gây tổn thương cho người khác. Đây chính là bảo bối đó nha. Huống chi ta còn có thể lợi dụng kim chi lực rèn luyện thêm một lần nữa, chỉ cần rèn được thì sẽ có kết quả vượt sức tưởng tượng. Ít nhất so với mấy cái đao kiếm lúc trước thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa nơi này tài liệu nhiều như vậy, đây chính là bánh từ trên trời rơi xuống. Việc tốt, việc tốt. Quân mạc ta cảm thấy rất thích thú. Hai tay ra sức vơ vét, một đường chạy theo hướng gió. Thu nhặt cửu hàn đao rơi trên mặt đất, hoặc đang bay trên không trung, hoặc đang găm trên vách động, càng ở nơi ít gió, thứ này càng nhiều. Mỗi chuôi đều có độ mịn giống nhau, mỏng nhẹ, lóe lên hàn quang, cầm trong tay liền cảm nhận một luồng lẽo dâng lên. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Chúc bạn một ngày vui vẻ